Càng tới gần phía Tây, ven đường nhìn thấy năm sấp mặt đường nở tở cờ càng nhiều. Đã có tuyệt đại đa số đội viên súng bắn chim đổi pháo, khiêng lên tư binh đoàn trang bị. Vân Mạt đứng ở mọi người trước mặt, mê mầu quần chất ở màu đen quân đồng chủng, tóc ngắn bị gió thổi loạn, lộ ra trân bóng cái trán. Mọi người hai chân chưa làm, đôi tay nắm chặt súng ống, sắc mặt lạnh lùng. Kia một M7 thân ảnh, ở liên can binh lính giữa, có vẻ có chút đơn bạc. Nhưng kia toàn thân khí thế, lại làm người không khỏi thẳng thắn vai lưng. Giờ khắc này, cư nhiên toàn đã quên nàng rơi tính, trong mắt trong thai chỉ có tín niệm. Đó là một loại tín niệm. Tựa hồ là, tại đây chi đội ngũ, bọn họ có thể hoàn toàn không mang theo đầu hốc đi phía trước hướng. Bởi vì con đường phía trước đường lui đều có người phô hảo, hơn nữa phô thẳng tác bình thản. Nếu nói, xuất hiện cái gì sai lầm, cũng nhất định không phải bởi vì chiến lược cùng chiến thuật, mà là bởi vì bọn họ chính mình không có làm tốt. Chúng ta cơ hội đến, Vân Mạt nói. Hoắc xuyên ngước mắt, ngươi nói đi. Như thế nào làm? Mặt khác bốn tổ đội trưởng cũng ngước mắt nhìn lại đây, chờ đợi mệnh lệnh. Từ bọn họ vẫn luôn ở đổi trang trạng thái, mơ hồ có thể minh bạch dự tính của nàng. Vân Mạc nâng lên cánh tay phải, chỉ hướng phương nam, Cả đạn dược còn có không ít, lưu dược mang theo một tổ cùng năm tổ theo ta đi, đạn dược toàn bộ đánh ra đi, dọa lui bọn họ. Nhi tổ hiểm hộ tam tổ hướng tây đi, bắt lấy ven đường ngắm bắn điểm vị. Bốn tổ đội kịp, liên hệ đô giam. Sở Tử Mạc túi đầu nhìn chớp động thông tin nghi. Đột nhiên ra tiếng đánh gây nàng, không cần liên hệ, tới. Quả nhiên, công phóng trong thanh âm truyền đến mang điểm khàn khàn thô cắt thanh âm. Thỉnh truyền xạ ba ni trung sĩ. Đối phương nói. Vân Mạc đối với sở tử Mạc vừa nhắc cầm, ý bảo hắn trực tiếp đáp lại, đồng thời tay phải hoành trường, ở chính mình hết hầu trô xe qua, làm ra ngỏm củ tỏi động tác. Sở tử Mạc ánh mắt tối xâm lại, hắn cùng Vân Mạc không như vậy ăn ý, nhưng cũng minh bạch nàng ý tứ. Hắn bạc ni trung sĩ bỏ mình. Chúng ta bên này không có quân quân, xin hỏi chúng ta chạy trốn nơi đâu?" Sở Tử Mạc có chút hoảng loạn hỏi, làm hết phận sự suy diễn một cái hơi có chút hoảng loạn thông tin binh. Vân Mạc hướng hắn dựng lên một cái ngón cái, Sở Tử Mạc bẹp bẹp miệng. Đối diện tiểu binh bị hắn nghẹn lại, không nghĩ tới là cái này trạng thái, không có quan quân quân, kia đối A00 thần giống nhau chặt lại, là như thế nào phát sinh? Các ngươi nơi đó hiện tại ai phụ trách?" Dầu quay nón tiểu binh hỏi. "La Hami, Sabani trung sĩ cận vệ binh." Sở Tử Mạc nhìn mắt Vân Mặc sau, trả lời. Tiểu binh hiển nhiên đối cận vệ binh đến tọt cùng cái gì thân phận không có hứng thú, trực tiếp phân phó, tiếp hắn tiến vào. Vân Mặc 30 giây sau tiếp nhận lệnh, áp tho tiếng nói, "Ta là Hami, chúng ta yêu cầu chi viện." Tiểu binh, đại bộ đội yêu cầu cục cả, trước hướng tây lui, lại đây hội hợp. Vân Mặc nhíu mắt trầm ngâm, không kịp, bọn họ A000 thực mau liền sẽ lại đến, không bằng thỉnh đô giam thiếu tá phối hợp chúng ta. Hai bên giao tiếp thời gian rất lâu, cuối cùng đô giam thỏa hiệp. Bởi vì bên ta trinh sát cơ đã cùng đối diện A00, cùng với võ trang hộ vệ cơ tao ngộ, thả đang ở nôn nóng bên trong. Vân Mạt khẽ động khóe miệng, cùng lưu dược xứng đôi hợp, đánh. Hiu liu liu. Đánh một vòng đạn dược, đổi một chỗ. Lâm Phàm thành lái xe cả vận chuyển xe, tại đây phiến chiến địa thượng tán loạn. Cũng không biết Vân Mạt nghĩ như thế nào, kia hành động quỷ đạo, trên mặt đất vẽ ra phức tạp hoa văn. Đối phương lửa đạn dày đặc công kích lại đây, từ lúc bắt đầu tinh chuẩn định vị Đến mặt sau bất kể phí tổn toàn bao chụp, lại đến mặt sau các loại máy bay trực tiếp quyết đấu. Đối phương bị chọc nóng này mắt, đây là Trần Chuỷ khiêu khích. Chỉ dựa vào một đ<td>đặt cạ, hủy diệt rồi bọn họ vô số pháo binh trận địa, còn có thể toàn thân mà lui, quả thực chính là nhục nhã. Nhưng mà, cũng chỉ có thể nghẹn. Tìm không thấy người, luôn là sẽ chậm một bước, thật vất vả các loại máy bay tiếp cận, lập tức sẽ có Tây Bộ căn cứ cất cánh chiến cơ tiến hành chặn lại. Đô Giang cũng là vẻ mặt cười khổ. Vốn tưởng rằng là chính mình sân nhà, không nghĩ tới vừa đánh lên, căn bản chính là ở đánh phối hợp, toàn bộ tiết tấu đều bị kia một đại ca mang theo đi. Không nghĩ động. Không quan hệ. Vân Mạt Tâm thầm an bài tay súng bắn tỉa cùng trinh sát binh đã đúng chỗ, đối với thứ cái gọi là người một nhà liền bắt đầu phong ban lén, xây dựng ra một loại đối phương đã bách cận nguy cơ cảm, khiến cho bọn họ toàn lực bảo hộ kia đại ca. Rốt cuộc, rằng co tới rồi 30 phút sau. Đạn dược cơ bản khô kiệt, hai bên rằng co không dưới. Không đạn dược. Hoắc xuyên đánh đỏ đôi mắt, thở hổn hển lay động cả thao túng côn, không ngừng điều chỉnh góc độ. Mọi người ngực chợt lạnh, toàn đồng thời nhìn về phía Vân Mạc. Không sai biệt lắm, đi. Vân Mạc nói xong, dẫn người vâng hành, dọc theo nhị tổ cùng tam tổ khai ra lộ tuyến đi tới, đi theo đại bộ đội hội hợp. Hai bên trận địa trên không, đạn dược bắt đầu thưa thớt, lâu công không dưới, khan đức bắt đầu thu tay lại. Loại này cục diện bọn họ trải qua quá nhiều, đánh đánh đình đình. Ngày thường đều là tiểu đánh tiểu nháo tiêu hao hạ vũ khí khò, hôm nay đánh có chút thượng hỏa, cư nhiên vẫn là thế hỏa. Đối phương đương nhiên ý thức lại đây, tiếp tục đánh tiếp đối ai đều không có chỗ tốt. Khang Đức bắt đầu rời khỏi chiến cuộc. 549 có căn cứ. Bọn họ 100 nhiều người, rốt cuộc tiếp cận đại bộ đội. Nếu nói, mọi người cảm xúc ngay từ đầu là khẩn trương cùng hưng phấn, hiện tại đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mưa bom báo đạn đều đã trải qua, theo chân bọn họ đánh quá phối hợp nở tở cờ mà thôi. Bọn họ chỉ cần sắm vai người qua đường giáp liên hảo. Tích chí náo động tĩnh. Hồng Ninh cùng éo lẩn, đem tư binh đoàn đại thể tình huống, lấy cực kỳ đơn giản dễ hiểu ngôn ngữ đã phát lại đây. Thậm chí còn cẩn thận phụ thượng quan hệ đồ phổ, dễ bề bọn họ lý giải. Vân Mạt nhũ mắt cười khẽ, cảm thấy rất vui mừng. Mấy mấy người nhảy xuống cả bố xếp và vận chuyển xe, Vân Mạt lật xem quan hệ đồ, lại nhìn nhìn phía trước các đất mặt sau đoàn người. Tiếp theo, nàng day trái đáp thượng lưu dược đầu vai, chụp hai hạ, nói Hạ mi. Lưu dược vẻ mặt khiếp sợ quay đầu, chỉ vào chính mình, cái gì? Vân mặt lại lần nữa gật đầu, ngươi, hạ mi. Lưu dược. Thao. Không phải, ngươi không vừa mới diễn khá tốt sao? Lưu dược nuốt khẩu nước miếng, vì cái gì là hắn? Nay đặc nương nói lộ làm sao bây giờ, đối phương sẽ trực tiếp thỉnh thịch bọn họ. Vân mặt điểm điểm quan hệ đồ, thấy được sao? Xạ bà nhì tính cách phân tích, hắn chán ghét kẻ yếu. Cho nên đâu? Lưu dược hỏi. Vân Mặc nói, cho nên, làm thân vệ binh, gia thân cao không thích hợp. Tuy rằng không bài trừ có đặc thù tình huống, nhưng chúng ta bản thân chính là hàng giả, tốt nhất có khác quá nhiều cảnh mẹ đẻ cảnh con. Lưu Dược xoa một phen mặt, chê đẩy ở vện sáng phía dưới làn da bị hắn xoa có chút đau. Hắn tại chỗ chuyển động hai vòng, lòng bàn tay đều ra hãn, không được, ta không tin tưởng lừa đến quá bọn họ. Vân Mặc còn ở lật xem Hồng Ninh phát tới tin tức, mí mắt cũng chưa ngẩng, không cần lo lắng, đỗ giám nhận thức quan quân đều bị xử lý trên quần áo mặt không, có tiêu chí, ngươi mang đều là người một nhà. Nên biết đến tư liệu, Hồng Ninh đều đã phân tích qua. Ngươi chỉ là cái đội cận vệ, có cái gì không biết vấn đề, dạ ngu thì tốt rồi. Kỳ thật, liên tính ngươi nói lẩu cái gì, chỉ cần không tự loạn đầu trận tuyến, dựa theo người bình thường phản ứng, hắn sẽ theo bản năng giúp ngươi đi tìm hợp lý lý do. Chúng ta mới vừa giúp hắn giải vây, hắn sẽ không trước tiên hoài nghi chúng ta. Cho nên, yên tâm đi thôi, Vân Mặc nói. Lưu Dược Vì cái gì có loại đi thôi, tiếp chủ cảm giác quen thuộc. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là muốn dễ rủ một chút, vì thế chỉ vào Hoắc Xuyên, lại quay đầu xem Sở Tử Mạc, vì cái gì không phải bọn họ. Hoắc Xuyên hai mắt nhìn trời, khoanh tay trước ngực, bởi vì ta làm không được mới năm nhất, là có thể đem rẻ trẻ trợ toàn giáo học sinh chi tiết sờ một lần, còn có thể cùng đa số nhân xương huynh nói đệ. Sở Tử Mạc càng là trực tiếp ỷ ở cả bên cạnh, chà lau súng của hắn, cũng không ngẩng đầu lên, bởi vì ta độc. Lưu Dược Canh không lời gì để nói. Dựa theo lúc trước căn bài, mọi người nên ẩn nấp ẩn nấp, nên để phòng đề phòng, cũng không có một tổ ong bài trừ tới. Trường hợp thượng đứng chỉ có bọn họ mười mấy. Lưu Dược sờ sờ cái mũi, lại một lần cơ lực mở Hồng Linh tin tức, tinh tế nhìn dấu giám tính cách phân tích, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, ta đây liền đi. Vẫn mặt gật đầu, nhớ rõ, ngươi là cái có giá tâm có năng lực đội cận vệ viên, đồng thời, cũng là cái tưởng hướng lên trên bỏ binh lính. Cho nên, loại người này mới có thể bắt lấy hết thẻ cơ hội tới biểu hiện, mới có thể mượn sức đến rất nhiều nhân vi hắn cống hiến sức lực, mà loại người này, biểu hiện đến quá mức một chút, cũng không dễ dàng nhận người hoài nghi. Đỗ Giàm, nam, 45 tuổi, quân hàm thượng tá. 1128 năm, Đỗ Giàm sinh ra ở Cốc Cam tỉnh Trung Bộ, cả nhà rửa khu mỏ khai thác mà sống. 1149 năm, Đỗ Giàm từ bỏ chữa bệnh chuyên nghiệp, gia nhập tạp tát phu tư binh đoàn. 1154 năm Từ phát động phản chính phủ vận động, ở tây bộ khu vực chiếm cứ không nhỏ địa bàn, cũng liên tiếp cùng án phạt tình tiếp xúc. Vấn mặt đốt sáng lên đơn binh đấu kính, sự nghiệp phóng đại phía trước chót ngoặt. Một cái thon gầy trung niên nam nhân đang ở hút thuốc, hắn đơn chân đạp lên trên tảng đá, thân hình mạnh lãng. Tình thế hơi chỉnh dung giải phẫu như vậy cường hàn dưới tình huống, trên mặt hắn cư nhiên còn giữ một đạo rất lớn vết sẹo, vừa thấy liền rất không dễ chọc. Từ tướng mạo xem, người này anh khí chắc tuyệt, đồng thời sương pháp Hẳn là thuộc về cái loại này cường thế thả có dã tâm người. Đối phương hình như có sở cảm, ánh mắt chiều bên này quét lại đây, mãn nhãn phòng bị cùng lanh tóp. Vân Mạc đã cúi đầu, Lưu Dược cũng xuyên thấu qua thấu kính quan sát hắn yêu cầu tiếp xúc người này. Đánh hảo nghĩ săn trong đầu sau, Lưu Dược hít sâu một hơi, ta đây đi. Vân Mạc nghĩ nghĩ, hướng về phía bốn tổ vẫy tay một cái, muốn lại đây một lọ phun xương dạng đồ vật, đưa cho Lưu Dược, dùng được với đi. Lưu Dược lật qua tới, nhìn nhìn Thiết Minh, không nhịn được mà bật cười chỉ sợ ta thật muốn đem Liêm Cẩu hình tượng diễn sống. Lâm Phàm Thành không hiểu ra sao, nhìn Lưu Dược đi xa bóng dáng hỏi, hắn có ý tứ gì? Vân Mạt quay đầu nói, nghe qua thứ nhất chê cười sao? Lâm Phàm Thành, cái gì? Còn không đợi Vân Mạt giải thích, Lưu Dược thanh âm đã thông qua tai nghe truyền trở về. Lưu Dược, Đỗ Giàm thượng tá. Đỗ Giàm, ân, ngươi chính là Y Mi. Lưu Dược, là ta. Đỗ Giàm, làm không tội, khi nào nhập tư? Lưu Dược, năm trước Đỗ Ram rõ ràng lắp bắp kinh hãi, "Tân Minh, có thể đánh ra tới cái kia chính xác là Tân Minh." Hắn vừa muốn dò xét vài câu, Lưu Dược đã đem trong tay nắm chặt chữa bệnh phun xương đệ đi lên, "Thiếu tá, cấp." Đỗ Ram thấy hắn động tác thời điểm, bản năng muốn nắm thương phản kích, chờ đến thấy rõ ràng trước mặt đồ vật, tức khắc có chút giật mình. Lưu Dược tiếp theo nói, "Thành phố Ngầm Hảo là hảo, nhưng cùng mặt trên hoàn cảnh sai biệt quá lớn, đi lên đái lâu rồi, thực dễ dàng không thích ứng, nhất thường thấy chính là nghẹt mũi cùng dị ứng." Cho nên ta tùy thân đều mang theo cái này, ngài hẳn là dùng được với." Đỗ Ram thuận tay nhặt lấy, cầm ở trong tay trầm ngâm xem, ngươi như thế nào biết ta yêu cầu." Lưu Dược đệ sát vào cười cười, ngài vừa rồi hút thuốc, một con lô núi không có khói. "Mọi người." Đỗ Ram rốt cuộc thả lỏng lại, này chuyện cười quá cũ kỹ, nhưng mà dùng được, hắn rất sống động biểu hiện một cái một lòng muốn hướng lên trên bỏ tiểu binh tâm tư. Chính hắn cũng là từng bước một bò lên tới, hắn năm đó thậm chí làm ra Ở tạm tắt phu móc ra yên trong nháy mắt, liền đem bật lửa lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, giơ lên tạm tắt phu cái muối phía dưới sự tình. Song việc cảm thấy thực nốc bức, bởi vì động tác quá nhanh, phong thiếu chút nữa đem ngọn lửa thổi tắt. Bất quá, Lưu Dược hành động, đã rất có hiệu hiệu kéo gần lại hai người khoảng cách, đô ram ở trên người hắn, thậm chí thấy được chính mình quá khứ. Thử kết thúc, đối thoại bắt đầu hướng tới bình thường phương hướng tiến lên. Lưu Dược hơi béo hình thể, vô hại gương mặt tươi cười. Còn có thật cẩn thận phụng lãnh đạo trạng thái, thành công đánh vào đô giam đoàn đội. Mọi người một mặt nghe, tâm lý cảm thụ thập phần phức tạp. Mã Đức, trong đội Ngũ Ngọa Hổ Tàng Long, nguyên bản cho rằng chỉ có một đại lựa rối, lại nguyên lai là bởi vì tiểu nhân cái này không có phát huy không gian. Lam này hai người tiến đến cùng nhau, tổ kiến nói dối logic tính như mật, kế tiếp an bài hoàn hoàn tương cấu, ngay cả chính bọn họ nghe xuống dưới, đều cảm thấy chính mình có phải hay không cái sinh trưởng ở địa phương cốc cam tinh người thể sống chết nguyện trung thành với tạm tát phu. Đỗ Ram hút một ngụm biên, thuần thục phun ra một chuỗi mủ xương sương khói, hưởng thụ nheo nho mắt, vài giây lúc sau nói: "Khan Đức Triệt, chúng ta cũng hồi." Lưu Dược có chút mong đợi thử, "Thiếu tá, chúng ta hồi chỗ nào?" Quan quân đã không tồn tại, hắn hiện tại hữu danh vô thật, tự rốt cuộc là cái không chính hiệu quân, các phương diện đều không bằng quân chính quy quý phạm. Đỗ Ram trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, nghĩ hắn đã từng chiến tích, khác không nói, có thể đem cả chuẩn độ đem không tốt như vậy Sắc thật là một nhân tài. Đỗ Ram đem mũ ở vắt ngang cự thạch thượng khái khái, mang lên, đưa lưng về phía hắn nói, "Ngoại kịp, hồi căn cứ." "Là?" Liễu Dược thẳng đứng thẳng, kích động giống to. Bước nhanh đi trở về đội ngũ, Vân Mạt hướng hắn thua cái ngón tay cái. Đỗ Ram điều cho bọn hắn một chiếc tân vận chuyển xe, đoàn người đi theo đến bạn kéo từ căn cứ quân sự, trên đường còn đi nhặt lên Hồng Linh cùng Éo Lận. Thương binh quá nhiều, Đỗ Ram mắt lé nhìn Éo Lận chật thái, một câu không nói. Chiếc xe không bị ngăn trở khai đi vào, căn cứ này chiếm địa diện tích cực lớn, bị thật dài vách tường vây quanh lên, mặt ngoài nhìn thực trống trải, nhưng mặt đất ngăm đen lốp xe dấu vết biểu hiện, nhất định có trọng hình vũ khí kho, chẳng qua không biết dấu ở địa phương nào. Bọn họ bị tùy ý sai khiến ký túc xá, may mắn chính là 100 người ở tại đơn độc địa phương. Bởi vì là mới gia nhập, cho bọn họ nửa ngày giả, cho phép bọn họ ở trong căn cứ quen thuộc hoàn cảnh. 550 lấy bỉ chỉ đạo. Bạn kéo tư căn cứ chiếm địa diện tích bao đánh giá có 5 ha. Các căn tin tuy rằng hàng năm chiến loạn, nhưng khắp nơi thế lực ở sống mái với nhau chung bảo trì một cái cơ bản nguyên tắc, chính là đoạt địa bàn quân sự chiến tranh chủ yếu phát sinh trên mặt đất, không để cập thành phố ngầm. Đồng thời, bọn họ căn cứ tương ứng vị trí thành phố ngầm cũng thuộc sở hữu với mặt đất võ trang quần hạ. Cho nên, mà xuống đất thượng cơ hội là hai cái thế giới. Thị lực có thể đạt được trong phạm vi không có nhìn đến chiến cơ, chiến hạm, xe tăng, hạt áo Lấy này suy đoán, kho đạn hẳn là gửi dưới mặt đất. Phần ngoài là cao cao hạt cương tường dày, cùng với súng bắt vai, đạn lên nòng bình lĩnh. Hạt cương chế tạo vật kiến trúc, đủ để khiêng quá giống nhau đạn đạo công kích. Nửa giờ sau, mọi người một lần nữa tụ. Lưu Dược nhìn chằm chằm trí não thời gian biểu hiện, nhiệm vụ đếm ngược còn thừa 10 cái giờ. Mọi người ngồi trên mặt đất, trước trao đổi một chút từng người tin tức, sau đó chờ Vân Mạt nói chuyện. Vân Mạt tay trái cắm túi, cánh tay phải tự nhiên du xuống, bốn chỉ khẽ nhúc nhích. Tiền xu ở khe hở ngón tay gian lưu sương cát. "Hùng Ninh, kéo lần, r่าง một chút trước mắt phương vị, cùng với quanh thân thế lực." Vân Mạt nói. "Là, kéo lần trước r่าง, bạn kéo tư căn cứ, ở vào La Việt trấn hướng tây kiến trúc đàn trung, phía đông có đi thông nội thành tuyến đường chính, còn có một cái chiều hạ thông đạo đi thông thành phố ngầm. Tây nam biên là liên tiếp xuyên điên binh đoàn khởi điểm, cũng là bọn họ quân đội bạn." Hùng Ninh đi theo bổ sung, cấp cam tinh số được với danh hảo võ trang ước chừng có 9. Hắn chỉ vào trên quần sáng phóng đại bản đồ nói, "La Việt trấn, Bắc bộ là Trục Lân Đại Huyền Nhai, cơ hồ là là trời. Phía đông là chính phủ quân cấu trúc phong tuyến, là phía chính phủ võ trang, thực lực mạnh nhất. Phía nam là Khắc Nước, Tô kéo, an thận chờ tạo thành võ trang, mỗi người số ở mấy ngàn đến mấy vạn không đợi. Phía tây là tư cùng xuyên điên binh đoàn, cùng với một ít tương đối cường dân binh đoàn, còn có khống chế nguồn năng lượng quảng đồ lôi võ trang. Nhưng mặc kệ những người này bên ngoài thượng cỡ nào tú, Tả Các đều là một cái không người muốn chính diện và chạm tồn tại. Không tốt lắm làm A, hoặc xuyên bước cầm chầm tư. Luận binh lực, đánh không lại bọn họ. Luận nội tình, có lại không có thể mang lại đây. Luận quần chúng cơ sở, cũng cơ hồ bằng không. Có kế hoạch sao? Lâm Phạm Thành ngẩn đầu hỏi vân mạng. Vân mạng túi đầu, từng điều lật xem tin tức, ánh mắt chấp động gian, lấy ra mấy cái thành thị. Tô Đặc, trung tâm thành phố. Luật, mua sắm tràng. Bái Ha Di, hàng hàng cảng. Có 6 điều địa lý vị trí bị nàng chọn ra tới, tất cả đều là tại thành phố ngầm phồn hoa khu vực. Vân Mạc đem tư liệu lựa chọn truyền phát, ánh mắt híp lại, khả cắt rất cao điều, giam giữ con tin địa phương, đại khái xuất ở vào thành phố ngầm xứ quán khu, nhưng phòng thủ cũng nhất định nghiêm mật, nói không chừng còn tưởng tiếp tục câu cá, chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Lưu Dược gật đầu nhìn quét tư liệu, không nói gì. Vân Mạc tiếp theo nói, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là điều hổ ly sơn, dẫn dắt rời đi hắn binh lực. Thừa dịp phía sau hư không đi vào cứu người. Bọn lính chớp đôi mắt, cảm thấy chính mình chạm đến thứ gì gay gớm. Ngươi muốn làm gì? Hoắc xuyên ấn mặt đất ngẩng đầu, hô hấp đều có chút run. Vân Mạc híp mắt con mắt, nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng, chỉ vào trên quần sáng phóng đại bản đồ, thật mạnh điểm điểm. Cổ Cam Tinh Thủy, lăn lộn lâu như vậy, là thời điểm làm nó càng trộn lẫn điểm, phá rồi mới lập không phải càng tốt sao? Lưu Dược cọ từ trên mặt đất ngảy lên, chỉ bằng chúng ta Vân mặt bàn tay trên bản đồ thượng cắt một vòng, chỉ bằng chúng ta. Lâm Phàm thành thấu đi lên, "Vân tổng, như là có thể thổi, thổi đã chết liền không đẹp. Ngươi đừng nhìn nơi này loạn, nhưng cốc cam tinh đánh lâu như vậy, khi nào nhấc lên tới sóng to gió lớn." Bọn họ hiểu rõ thực, không thể hoàn toàn ấn tử biệt người phía trước, sẽ không dễ dàng động. Đặc biệt là, ngươi còn nhớ thương Tạ Các. Vân mặt bất động thanh sắc điệu ra tới 6 bước ảnh, chờ hình ảnh ở trên quần sáng biểu hiện ra tới một khắc, Lâm Phàm thành đã ngậm miệng. Hào đi, hắn sai rồi, này thật đúng là có thể. Sở Tử Mạc có chút hưng phấn, nhưng nghẹn cảm xúc hỏi, thật đi bắt người? Vân Mạc nháy mắt vài cái, ngẩng, này 6 cá nhân không ở quân sự khu, đi bắt? Nửa giờ trước kia, con đường này khẳng định không thể thực hiện được, bắt người cũng không địa phương trốn, hiện tại sao? Ha ha. Câu này ha ha làm chúng binh nhóm khệ miệng cũng kêu lên. Phân tổ hành động, Vân Mạc nói. Mọi người nhanh chóng tụ tập, dựa theo binh chủng cùng ngày thường hợp tác thói quen tổ đội. Lôi ra 7 chỉ tinh anh tiểu đội, 6 đội xuất kích, 1 đội lưu thủ lái viện. Hoắc Xuyên mang một đội, đi hướng Tô Đạc, trảo tả cắt cháu ngoại trai. Lưu Dược nhị đội, đi hướng luật, tả cắt nữ nhi cùng nàng mấy cái bạn trai ở. Sở Tử Mạc tam đội, bái Haji, đem hắn phụ tá A Tụng mang đến. Hồng Ninh cùng Éo Lẫn, phụ trách thông tin công việc. Mọi người bảo trì thông tin thẳng đường, có tình huống lập tức hồi báo. Đắc thủ sau đường vòng trở về, tốt nhất xuyên qua kia mấy phương thế lực nơi địa phương, chứa chút hình ảnh tư liệu. Là, Hồng Linh nên ngang đi xin chiếc xe, phải về thành phố ngầm tuần tra, không có người phản đối. Bọn lính lai xe, nên ngang mà đi. Này 100 tới hảo người đạn chân, trong xe phóng vang rội âm nhạc, mông đều phải ngồi không được. 6 đội còn lấy nhiệm vụ hoàn thành trạng hướng vi trú, lẫn nhau hạ chiến thư, rất có một loại muốn đi tranh giành chung nguyên cảm giác. Bắt giữ con tin, quan trọng là suất kỳ bất ý, cộng thêm mau tàn nhẫn chuẩn. Mấy đội hành động nhanh chóng, đúng chỗ sau ngủ đông bất động. Vấn mặt ở giữa chỉ huy, cơ hội lựa chọn ở đồng thời, hạ đạt động thủ mệnh lệnh. Mục tiêu đối tượng chỉ là người thường, phụ tá a tụng thậm chí không có mang bảo tiêu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có người dám ở chính mình địa bàn thượng công nhiên động thủ, bảo tiêu phản ứng lại đây thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tinh chuẩn chỉ huy, chu đáo chặt chẽ bố cục. Sáu lần đội ngũ đồng thời hành động, như hoang dã trung sói đói, nháy mắt phát chung địch nhân trái tim. Chậc. Ra lệnh một tiếng, Xe Việt giã phun làm diễm xa xa chạy ra khỏi đám người. Bang! Một cái cái ly bị ném tới mặt đất, hồng màu nâu chất lỏng theo vỡ vụn pha lê cùng nhau, tích tắp bắn đầy đất. Tả cắt đầy mặt hung ác nham hiểm, nhìn trước mặt lăn lộn chuyển phát tin video, tiếng nói lộ ra dạ thú áp lực, ai làm? Phu tá hoàng sợ, tiến sĩ, đã ở cha, bọn họ quá rào hoạt, nếu tách ra động thủ, chúng ta còn có thể có điều chuẩn bị, nhưng bọn hắn cơ hội là đồng thời ra tay, lại là ở khu náo nhiệt, làm cho bọn họ chạy Ngô Xuân. Tạ Cát một cái tát phiến tới rồi trên mặt hắn, bị người cười ở trên cổ ý phân, mới phản ứng lại đây sao? Tiến sĩ, hiện tại nhất số Xuân vẫn là muốn lộng minh bạch bọn họ ý đồ. Nguyên bản vị kia ở tở cở quan chỉ huy nói, Tạ Cát hốc mắt h ám sâu, trong cổ họng mặt phát ra tiếng thở dốc. Người khác cũng liền thôi, nơi này chính là có hắn nhất đắc ý tác phẩm. Còn hắn, còn không có cải tạo hoàn thành, quyết không thể xẻ ra chuyện, cần thiết tìm trở về. 551 chơi buồn. Cốc Cam Tinh, dám cùng hắn đối nghịch, không nhiều lắm. Chẳng lẽ là chính phủ quân? Không giống. Đúng lúc này, một cái không biết tần đoạn truyền đến văn kiện. Nờ tờ cờ quan chỉ huy ngừng đầu, tiến sĩ. Thiếp thu, mở ra. Tà cắt nói. Là. A. Theo quang bình thắp sáng, trên màn hình xuất hiện một trường đầy mặt huyết ấu hình ảnh. A. Tụng trưởng quan. Nờ tờ cờ quan chỉ huy thấu đi lên, bọn họ làm sao dám. Trong video. Chỉ thấy được một con quân lủng đá tới rồi A Tụng trên mụn, hắn thống khổ gọi lại. Sau đó kia chỉ quân lủng lại đá bóng giống nhau đem hắn đá bay đến góc tường. Không có người ta nói lời nói, toàn bộ hành trình chỉ nghe được phanh phanh phanh thân thể chạm nhau thanh âm, ngay cả cách màn hình đều có thể cảm giác được đau đớn. Nếu nói, A Tụng tao ngộ, chỉ là làm Tả Cắt cảm thấy quyền uy bị khiêu khích, nhăn chặt mày nói, liên tiếp những người khác video cũng bị truyền tới. Tả Cắt khí cả người run run, Thẳng đến một chương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trong màn hình kia, hắn trên mặt đong nhiên xuất hiện điên cuồng giống nhau biểu tình. Dừng tay, cho ta dừng tay. Tả cắt đôi mắt đỏ bừng tê. Tả Sở Minh lão đảo chạy động, hông hộc thở dốc, trên cổ hắn buộc căn dây thừng, dây thừng kia một đầu liền ở một chiếc vận chuyển trên xe, vận chuyển xe ở gia tốc, nếu đổi không kịp, đã bị kéo chết ở trên mặt đất. Một màn này giống như đã từng quen biết, từ chiếc sao chết kia mấy cái liên bang nhân lúc sau, ngược phu loại sự tình này, bị học cái 10 thành 10 áp lực dưới biến thái, không ít căn cứ đều dùng quá này một bộ. Tả Cắt không có hoài nghi liên bang, bọn họ luôn luôn ái đánh nhân nghĩa bại, này không phải bọn họ bứt tích. Huống chi, màn hình phía dưới chói lọi điều kiện, giao ra sinh vật máy móc lục lục nguyên số hiệu. Đây là coi trọng hắn nghiên cứu. Cho ta cha, người ở đâu? Tả Cắt cường tự bình tĩnh lại. Đã có manh mối, NLR cơ quan chỉ huy cỡ lại mở tư liệu, bọn họ tuy rằng cũng đủ cẩn thận, nhưng này bối cảnh đồ, ngài xem Nộp tờ cơ quan chỉ huy phóng đại hình ảnh, bối cảnh chung bị xử lý rất một chỗ tế cao màu đen vật thể mơ hồ như hiện, tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng từ độ cao cùng vị trí vị trí xem, trừ bỏ Tô kéo mới vừa dẫn vào thiên nhãn gia đa trang bị ngoại, không làm hắn tưởng là hắn. Cả các hung hăng nhăn chặt mày, không có khả năng. Tô kéo người này, hắn thực hiểu biết, bảo thủ có thừa, dã tâm không đủ. Hắn chỉ nghĩ thủ chính mình kia một tiểu khối địa bàn. Ngài là nói, có người cố ý giá hóa Nờ tờ cờ nghiêng đầu hỏi hắn. Tà cắt không nói chuyện. Cùng lúc đó, vân mặt vỗ vô, vô eo lần đầu vai, thế nào? Eo lần xoay người cười, trên mặt đều là vừa nghị chi sắc. Mất đi một chân, hắn còn có đôi tay, còn có đầu góc, vân mặt tan bài hạ, hắn lòng tự tin đã tìm trở về. Không sai biệt lắm, nhưng chúng ta vòng lớn như vậy một vòng tròn, có ý nghĩa sao? Vân mặt gật đầu, tà cắt người này, thập phần đa nghi, người bãi ở trước mặt hắn, hắn nhất định không tin. Hành động phía trước tất nhiên sẽ nhiều phương diện điều tra. Lâm Phạm Thành ở bên cạnh thổn thức, cái này tô kéo, cũng là suối quẩy, như thế nào đã bị nàng cấp theo dõi đâu. Một phương có tâm xếp vào chứng cứ, một phương không ngừng phá giải siêu tầm. Ở cô y dẫn đường cùng chống cự hạ, tả cắt từng bước ép sát, tầng tầng sẽ mở chân tướng. Từ nhìn đến tô kéo là hung thủ, đến phát hiện tô kéo trên người điểm đáng ngờ, sau đó theo điểm đáng ngờ bài trừ hắn hiểm nghi, đến cuối cùng, liền phải từ bỏ đối tô kéo nhìn chăm chú thời điểm. Nộp Dở Cờ bỗng nhiên nhắc tới một cái chi tiết, Tạ Cát đột nhiên phát hiện, hung thủ chính là Tô Kiếu. Hắn gạch một chút đứng lên, "Mẹ nó, hảo tính kế." Lạm Bất đã tiến đến bộ Diên bên cạnh, hai người liền thượng vế đút cờ thời gian đều tỉnh, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình xem. Bên kia thận trọng từng bước, mang theo Tạ Cát vòng quanh. Bộ Diên ngứ khí có chút phức tạp, nàng vì cái gì phải làm này đó vô dụng công? Lạm Bất sâu kín thở dài, "Sả thân chỗ mà tưởng, nếu ngươi là Tạ Cát, người bị trói" Còn tới cao điệu khiêu khích, ngươi sẽ tưởng cái gì? Bộ Diên nói, cứu người. Lạm Bất hỏi tiếp, như vậy, bãi ở trước mặt chứng cứ, điều điều chỉ hướng Tô Kéo, ngươi lại sẽ tưởng cái gì? Bộ Diên nhíu mày, có thể là bấy dập, cũng có thể là giá họa, Tô Kéo không như vậy không đầu óc, cho cá nhân còn đặt ở chính mình địa bàn thượng. Lạm Bất gật đầu nói, sau đó, ngươi theo manh mối điều tra, bài trừ rất giá họa, bài trừ rất Tô Kéo đối thủ, cuối cùng phát hiện chính là Tô Kéo, ngươi lại sẽ như thế nào? Bộ Diên đã không nghĩ nói chuyện, lão tử sẽ tưởng đây là nhục nhã, đây là cùng ta chơi đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, cần thiết lộng chết hắn. Cùng ngươi ngoại quan cảm nhất trí, tà cách phản ứng cũng là cái dạng này. Tô kéo căn cứ nên đón một lần mãnh liệt không kích. Tô kéo người này, điệu thấp về điệu thấp, túng cũng là thật sự túng. Nhưng là, hắn có cái hảo thận. Cho nên, hắn có vài cái nhạc phụ. Mà các lão bà thanh thanh khóc thút thít dưới, hắn nhạc phụ nhóm, phát lực đem kia phương nam một mảnh thế lực Suy lên, lửa đạn liên miên. Lần đầu tiên có người ngạnh đỉnh Tạ Cát, Khang Đức cùng Tư tự hỏi lúc sau, cũng nhịn không được gia nhập chiến cuộc. Tạ Cát quá nguy hiểm, hiện tại có người dẫn đầu, tốt như vậy cơ hội không bỏ đá xuống giếng, đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Chỉ cần Tạ Cát đã chết, cái này tinh cầu một nửa sinh ý một lần nữa phân chia, đây chính là thật lớn ích lợi. Vừa mới ngừng lại chiến dịch lại một lần khai hỏa, lúc này đây, ly đến đại thật xa đều có thể cảm giác được mặt đất chấn động. Vân Mạt đã mang theo người, mang theo trang bị, lặng yên rời đi căn cứ. Bạn kéo tư căn cứ có chỗ tốt, dưới nền đất tất cả đều là rậm rạp thông đạo, thậm chí tu sửa thật lớn nước bẩn xử lý xưởng, thủy đạo nối thẳng thành phố ngầm xứ quán khu. Nơi này đã từng là tạm tát phu cho chính mình lưu đường lui, dễ bề thời điểm mấu chốt ẩn thân hoặc đào vong, bị Vân Mạt cấp theo dõi. Tả Cắt Đại Bộ đội xuất động, Vân Mạt bắt tính phương vị, một đường đến xứ quán khu. Hùng Ninh đã đem xứ quán kết cấu đồ giải tích ra tới. Này đống kiến trúc tại thành phố ngầm không tính quá cao, 4 tầng tả hữu bộ dáng. Còn tin nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, chính là một lần đánh giáp la cả, hai bên đua chính là phản ứng tốc độ cùng kỹ thuật. Vân Mạt ở giữa chỉ huy, hành động kế hoạch đã hạ pháp, dư lại chính là chấp hành cùng tùy cơ ứng biến. Tham dự trực tiếp hành động nhân viên có 60 người, mỗi 10 người phụ trách một tầng lâu, cùng thời khắc đó đánh vào. Từ nóc nhà hoa hàng, hiện tại chuẩn bị. 8 gã tay súng bắn tỉa đã đúng chỗ, đánh chết chỗ tối cảnh vệ chiếm trước cũng phong tỏa ở đại lâu điểm cao. Đội viên lặng yên không một tiếng động đánh thủ thế cho nhau hiểm hộ, lấy cực nhanh tốc độ nhảy thượng tầng cao nhất. Lâu 1 chờ đợi. Lâu 2 lâu 3 cảnh giới. Lúc này, không biết ai bước chân, dâm tới rồi một khối tói giấy bạc, phát ra rất nhỏ xích lạc thanh. Đối phương nở cờ cờ cảnh rắc lên, là ai? Theo sát, ai nghe chung truyền đến đối phương súng ống lên đạn thanh âm, không thể lại chờ. Thượng! Vân Mạt quyết đoán hạ l Đội viên tức thì từ nóc nhà hoạt hàng mà xuống. Lầu 1 đội viên kích nổ trong sân đạt lửa, lấy đem đối phương tầm mắt hấp dẫn qua đi, vì đội viên khác chế tạo trục bánh xe biến tốc. Bang. Lầu 2 đến lầu 4, thiết hình chủ ý cường lực phá cửa sổ, theo sau chính là chấn động đạn. Cùng với khói trắng nổi lên bốn phía, đội viên tức thì từ ngoài cửa sổ quay cuồng tiến vào kiến trúc, cùng từng người tìm kiếm công sự che chắn. Hoắc xuyên từ lầu 2 nhảy vào, chính diện đánh gục một người võ trang nhân viên. Lầu 2 thanh tràng. Lầu 3 thanh tráng. Tìm được con tin. Hội báo thanh niên hết đợt này đến được khác, đã từ lúc ban đầu khẩn trương trở nên trơn ổn. Sở Tử Mạc bắn tỉa không chàng, chúng đội viên nhanh chóng chạy ra vật kiến trúc, nhảy lên xe viễn dã, nổ vang rời đi. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có ngắn ngủi vài phút. Bị nghi cách cứu viện bên ta 10 tên quan chỉ huy, tất cả đều là trọng thương trạng thái, cơ hồ không thể nhúc nhích. Mạc Mạc lấy ra chữa bệnh đồ dùng, không sai biệt lắm toàn cho bọn hắn dùng tới mới miễn cưỡng duy trì được trạng thái. Đến lúc này, Phương Minh Bạch, bọn họ lựa chọn trang bị, dụng ý là ở chỗ này. Tả Cắt còn ở tấn công tô kéo, nhưng sự quán động tĩnh đã làm hắn hiểu được, đây là dương đông kích tây, bọn họ đều bị lừa. Nhưng là bước ra chậm, bị bầy sói cuốn lên, nếu không bị sẽ xuống một miếng thì tới, muốn thoát thân. Nói dễ hơn làm. Dưới tình thế cấp bách, hắn ấn vang lên trong tay cái nút. Sinh vật máy móc, hắn cuối cùng áp chủ bài. Giám đến hắn điệu bản trộn lẫn thủy làm cho bọn họ có đi mà không có về. Bất quá thực đáng tiếc, hắn ác chủ bài dùng quá mượn, Lạc Mộ đã qua tới tiếp ứng, vươn mặt một chân bước lên hàng hạ. Na nghiêng người quay đầu, nhìn này phiến hoang mạc, nhìn kia vẫn hùng hổ dọa người tà các, khiêu khích nhướng mày, làm cái truyền phát tin âm nhạc động tác. 30 giây sau, một đầu rung động đến tâm can ca khúc, vang vọng ở cốc cam tinh trên không. Hoắc xuyên theo tiết tấu vặn vẹo thân hình, trong miệng còn đi theo hử. Chơi ạ. Lệnh a. Nhiều lẫnh rất đập. Sâu sâu sâu lọc cổ Nhiều lãnh A, ta ở đông bắc chơi bùn Ta cắt đem thương hung hăng quán ở trên mặt đất Cái này điệu Rõ ràng là mấy ngàn năm trước Hán tổ tiên sang chế bên che phổ Nhưng ca tử đã bị toàn diện vật mẹo Đây là châm trọc, trần trùi châm trọc 552-2A tương ngộ Diễn tập kết thúc, vân mặt đang xuất hệ thống Tiêu phong sớm đã rời đi mô phòng thất Nghe nói đi thời điểm sắc mặt thực hắc Kết quả này là tất nhiên Toàn căn cứ phát sóng trực tiếp vào mặt đổi ai đều đến đầy đầu hắc tuyến. Bộ Diên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn mọi người tháo xuống mũ giáp sau mướt mồ hôi mặt, nhịn không được đứng lên. Lạm bất cùng cái kia cao gầy tiểu binh cũng đứng lên. Vân Mạt hướng bọn họ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Thật sự là quá mệt mỏi, tuy rằng lượng vận động không bằng huấn luyện đại, nhưng là tâm mệt. Chân này tính kế xuống dưới, đầu óc có một lát trỗi chống cảm. Cùng Vân Mạt cùng nhau ra tới tiểu binh thẳng thắn eo, trên mặt có áp không được đắc ý. Tuyệt chỗ phong sinh, chuyên nghiệp và mặt có thể nói thần thao tác, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Tiểu binh cảm thấy chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng, tới tiếp thu bọn họ ngưỡng mộ tầm mắt. Liên nhìn đến, ba người bỗng nhiên tiểu bước lui về phía sau, tay trái ở phía trước, tay phải bên cạnh người đồng đường, hai chân đi theo nhịp tiết tấu, miệng lẩm bẩm. Tuy rằng đông bắc không lớn, tiếp ở đại liền không có ra. Ta ở đông bắc chơi buồn. Sâu sâu sâu lục cục. Hoắc thiếu tiểu binh mãn nhãn tư tạm, quay đầu xem Hoắc Xuyên. Hoặc xuyên đôi tay che mặt, cười đến bả vai thẳng run. Vân Mạt cũng đi theo phụt một tiếng. Nhập Ngũ trước trụ Quá Lăng Cửu địa phương, thuận tiện giúp phân biệt hắn cấp chứa thật giả, ngẫu nhiên liền phiên tới rồi này đầu cổ xưa ca khúc. Nay ca thực sự có hỏa tiềm chất, năm đó thịnh hành hoa hạ, hiện tại lại quét ngang 002 căn cứ. Một đường đi tới, mọi người chào hỏi đều là "Sâu sâu sâu lục cốc." Tiểu Bình che lại ngực căn tranh, nói tốt hâm mộ ghen ghét đâu. Chính mình còn so ra kém một bài hát. Vân Mạt Tới một chút, là lạc mộ tin tức. Một lần nữa đứng ở cái kia văn phòng phía trước, Vân Mạc cảm giác có chút hoảng hốt. Tinh tế bắt chước hệ thống làm quá chân thật, rõ ràng chỉ là mấy cái giờ trước sự tình, nàng cơ nhiên cảm thấy có thương hải tang điền chi ý. Ngay cả này gian văn phòng, cũng là hôm trước vừa tới quá, lúc này thế nhưng cũng cảm thấy cách đã lâu. Lạc Ngộ ngồi ở trí nào trước, ngồi. Lao uống cà phê không tốt lắm. Vân Mạc nhẹ nhàng ngồi xuống. Lạc Ngộ ngón tay ở trên mặt bàn bất quy tắc gõ động. Ánh mắt lưu chuyển, thời gian rất lâu không nói gì. Vân Mạc đánh vỡ trầm mặc, ta cảm giác được ngài tựa hồ có tâm sự. Lạc Mộ tiếp tục trầm mặc, Vân Mạc tiếp theo nói: "Ta xem ngươi hấn đường phạt đám, mắt mang thơ máu, là một người đủ tư cách cấp dưới, ta tưởng lúc này, ngươi nhất yêu cầu, có lẽ là tính một quẻ." Lạc Mộ hoành nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc từ trong túi lấy ra một khối tồn chứa khí, theo mặt bàn đẩy qua đi. "Cấp cam tinh nhiệm vụ, ngươi suy xét một chút." Vân Mạc ngón trỏ ấn ở chi thượng như suy tư gì, cho nên hôm nay diễn tập cũng không gần là diễn tập. Lạc Mộ gật đầu, chỉ vào chim, nơi đó có vấn não, ngươi xem xong liền minh bạch. Vân Mạt mang theo tổn chữ khí đứng dậy, sắp đặt đến quang nào sau bắt đầu xem tin tức. Lạc Mộ uống một ngụm cà phê, tiếp theo nói, đây là S cấp nhiệm vụ, ấn bình thường chỉnh tự, sẽ không hạ chi ngươi. Vân Mạt quay đầu lại, nhìn hắn một cái sau, lại chuyển qua, tiếp tục xem tư liệu. Lạc Mộ trước mặt còn lại là phức tạp đánh giá số liệu. Từ đánh giá kết quả xem, Vân Mạt là một cái nhất chọn người thích hợp. Nhiệm vụ lần này khó khăn rất lớn, ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta sẽ mặc khác lại tìm kiếm chọn người thích hợp. Vân Mạt đã tắt máy đứng dậy, ta chỉ có một vấn đề. Ngươi nói, ngươi được chọn ta chính mình chọn sao? Chỉ huy là ta. Vân Mạt hỏi. Lạc Mộ thực dứt khoát, là, ngươi toàn quyền an bài, ngươi chỉ có một thượng cấp, chính là ta. Hành, ta đi, Vân Mạt lập tức cấp ra đơn án. Lạc Ngộ ngược lại sững sờ ở nơi đó, nhiệm vụ này, tính nguy hiểm rất lớn, ngươi có 2 ngày thời gian tự hỏi, không cần sốt ruột hồi phục ta. Vân Mạt túi đầu cười khẽ, không cần phải suy xét. Vì cái gì? Lạc Ngộ đôi mắt cao tần suất chớp hai hạ. Xúc động mỗi người đều có, đặc biệt là người trẻ tuổi, muốn khiêu chiến chứng minh cùng được đến tán thành thời điểm, thường thường sẽ làm ra không sáng suốt lựa chọn. Nhưng lâu dài quan sát xuống dưới, Vân Mạt tuyệt không thuộc về kia một loại. Chúng ta đạo ra chú ý duyên phận. Ta cùng với nhiệm vụ này có duyên, Vân Mạc tay phải cắm ở túi quần, méo tiền xu nói, "Lạc Ngộ, nhưng mau đi người đi." Trên thực tế, nguy hiểm hệ số cùng quân công có quan hệ trực tiếp, để lại cho Lam Tinh thời gian sợ là không nhiều lắm, nàng phải nhanh một chút. Vân Mạc nghiêm túc xem hắn, nói sang chuyện khác, "Lạc thượng tá, suy xét tính một quải sao? Ta chỉ tính người có duyên." "Lạc Ngộ, miễn phí." Vân Mạc vừa hỏi 800 tính tệ, Lạc Ngộ rũ xuống mí mắt, Vô Tâm Tư cùng nàng tiếp tục múa mep cơ môi, càng không có hứng thú tiêu tiền bị người bái riêng tư. "Ngươi đi về trước đi, ngày mai đi tư phủ Vân nơi đó được tin, nhiệm vụ an bài hảo sẽ điều ngươi trở về. Nếu ngươi có bất luận cái gì chần chờ, chúng ta còn có B kế hoạch." Hắn nói, ý ngoài lời, cho phép Vân Mạt tùy thời rời khỏi nhiệm vụ lần này. Vân Mạt đưa lưng về phía hắn phất phắt tay, bước nhanh hướng phía trước đi đến. "Tạ Lạc, bất quá không cần." Lạc Mộ nhìn nàng bóng dáng Ánh mặt trời đem nàng bóng dáng kéo trường phóng ra đến mặt đất, lại có loại vô cùng kiên cường dẻo dai cảm giác. Hắn tối đầu cỡ lại mở quang não, cấp liên nghệ phát đi tin. Vẫn mặt đám người thân phận, hắn rõ ràng thật sự muốn điều động bọn họ, vẫn là đến vị kia đồng ý. Tư phụ văn hộ vệ nhiệm vụ, khó khăn không lớn. Thả Vân mặt đáp ứng rồi cấp cam tinh nhiệm vụ, này đi biến thành rời đi căn cứ cơ, hoàn toàn thành cái mua nước tương, tự do thời gian nhiều không ít. Khu vực này ở phồn hoa thương vụ khu, chung quanh đều là chính khách Từ người ngoài góc độ tới xem, tư phụ văn không an toàn cảm, tới thật sự là có chút không thể hiểu được. Vân Mạc còn không có nhìn thấy người, tạm thời giữa theo thưởng quy an bài phiên trực. Chẳng vạng thời điểm đổi xong gương, chuẩn bị đến trên đường đi một chút, quen thuộc hạ hoàn cảnh, khóe mắt dư quang bắt giữ đến một mặt cao lớn thân ảnh. Nha, các đại lao đều tới. Vân Mạc hai tay căm túi, dạo tới dạo lui chiều đường nhỏ cuối đi đến. Ngõ nhỏ tối tăm, liên nghệ trong thanh âm giống như nhiễu hà khí, lấy ra tới. Nhã Câu xanh xách một tiếng, đem cánh tay phải hướng về phía trước cử cử, vùng thoát khỏi hắn thép giống nhau ngón tay. "Ta phải đi xem, chấm một chút nữa, dấu vết cũng chưa. Ta có khác căn bài, thể hiện cái gì?" Liên nghệ cánh tay phải hành cử, ý đồ tạm trụ hắn cổ, tay trái tốc độ cực nhanh đi khấu cổ tay hắn, muốn đem chíp lấy lại đây. "Đừng cho là ta sẽ không động thủ a." Nhã Câu xanh tóc tán loạn không kềm chế được, vẫn là kia tháo xoé bộ dáng. Hắn nháy mắt ngựa ra sau, thoát ra liên nghệ kiềm chế vánh tay trái khuỷu tay đánh, tay phải ngược hướng nắm lấy hắn cổ tay bộ. Hai người không nhúc nhích chân, tiểu cầm na thủ quay cuồng, từ tiếng đánh là có thể nghe ra tới, thái độ đều thực nghiêm túc. Ta muốn đi. Nhiếp Câu xanh vùng thoát khỏi kiềm chế, liền phải lướ qua hắn đi ra ngoài. Liên Nghệ nghe vậy, một phen kéo lấy hắn cổ áo, đem hắn ấn ở trên tường, tới gần, hung hăng mà thấp giọng nói, ta là ngươi cấp trên, nói không được liền không được. Hắn áo sơ mi vặn tới rồi cánh tay thượng, lộ ra đẹp mạch sắc hoa văn. Cơ bắp rắn chắc chặt chẽ, nhìn thập phần đẹp mắt. Ta mẹ nó, người bồ gia. Theo những lời này, Vân Mạt đã đi bộ tới rồi hẻm nhỏ khẩu. Bởi vì trên người nàng không có sát khí cùng đi ý, hai người cũng chưa nói cái gì cơ mật sự tình, hơn nữa chim ở nhấp câu xanh trên người, làm hắn đi rồi tuyệt không hảo tìm trở về, liên nghệ khẳng định không thể thả người. Sắp trời mới vừa ám, chiếu sáng đèn còn không có toàn lượng, hai người rượi vào cứ gần, liên nghệ còn vẫn duy trì nhéo nhấp câu xanh cổ áo động tác. Vân Mạt thổi một cái rung động đến tâm can huýt xáo. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết? Hai á tương ngộ tất có một do sao? Nhiếp Câu xanh đột nhiên đẩy ra Liên Nghệ, hung hăng nhíu mày, nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liên Nghệ cũng cùng không có việc gì người giống nhau, vén tay áo đi tới. Vân Mạt sờ sờ cái mũi, thập phần tức thời, quấy rầy, ta đi trở về. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Nhiếp Câu xanh một lòng tay đầu câu lấy nàng sau cổ áo, đi cái gì đi. Nếu gặp vợ, cùng ta lại đây. Hắc hắc, hắc hắc. Vân Mạt lay hắn tay cười, "Thảo, gặp được cầu tử sự tình, còn có thể có kết cục tốt sao?" Liên Nghệ nhíu mày, điện quang hỏa thạch linh khiếu mở rộng ra, nháy mắt nhớ tới nàng đẩy mạnh Tiêu Thụ Quá văng vẳng. Hai căn song song mạch não, rốt cuộc ma xui quỷ khiến đáp ở cùng nhau. Hắn khiếp sợ ngước mắt, cùng Vân Mạt tầm mắt tương giao, chỉ vào nhiếp câu xanh, "Ngươi sẽ không cho rằng." Vân Mạt, "Yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài." Liên Nghệ, Liên. Thảo. Nhiếp Câu Sanh, các ngươi đang nói cái gì? 553 hàng ngày. Nhiếp Câu Sanh liếc Vân Mạn, lại nhìn nhìn Liên Nghệ, các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? Vân Mạn đánh ha ha, không có không có. Kia có thể nói sao? Liên giáo quan là cái minh bạch người, còn có thể khắc chế. Nhiếp Câu Sanh cẩu tính tình, thẹn quá thành giận làm sao bây giờ? Nhiếp Câu Sanh hướng nàng trước người một vượn, vươn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, liên ở nàng trán thượng bắn một chút. Vâng. Vân Mạc tê một tiếng, lưu ra phía sau một bước, dẫn chừng mắt hắn, nhiếp đại. Liên nghệ bàn tay to đã ấn ở nàng vai phải, hắn đi xuống đè xuống, đôi mắt chiều chung quanh ý bảo, hiển nhiên không nghĩ bại lộ thân phận. Vân Mạc nháy mắt đã hiểu, cái thứ ba giáo tự nghẹn ở trong miệng xoay cái vòng nhi, biến thành thúc. Nhiếp câu xanh nguy hiểm nheo lại con người, người kêu ta cái gì? Vân Mạc nói gần nói xa, chúng ta đi sớm về sớm, ta buổi tối còn phải phiên trực. Nhĩ Câu xanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nghe được. Vân Mạt, Ngài khẳng định nghe lầm. Nhĩ Câu xanh nương nói chuyện, bàn chân dùng sức, đầu gối lực cong, trên hủ cơ bắp đã hữu lực bang lên, chuẩn bị kim thiền thoát xác. Nhĩ đại: "Ca, muốn đi chỗ nào a?" Vân Mạt bắn hạ tiền xu, bước chân vừa chợt, liền chặn hắn lộ. Xem mặt đoan ý, thấy tướng chuẩn bị kỹ năng. Nếu ngay từ đầu còn tưởng rằng này hai người có cái gì, hiện tại đã sớm nghỉ ngơi tâm tư. Hai điều sắt thép thẳng nam vừa rồi nói, nhất định là cái tình mình. Liên nghệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi về trước. Nhẹ câu xanh sửa sang lại bị nhéo loạn cổ áo, cả lơ phất phơ ở phía trước dẫn đường. Ba người trước sau chân đi vào đêm nọ. Ngày gian dầu có địa phương đặc sắc quán ba, sinh ý trước sau như một hảo, không đến trời tối cũng đã ầm ĩ lên. Môi phòng ngọn lửa cùng ngọn đèn dầu lắc lắc kéo kéo, càng vì nơi này tăng thêm không ít náo nhiệt bầu không khí. Nơi này là cái ổ nào náo động mà lại xung sướng địa phương. Lâu một ánh đèn lực ám, bất đồng bối cảnh người trẻ tuổi tế ở bên nhau uống rượu, nói chuyện thiếm, khiêu vũ. Ba người điệu thấp ngồi trên thang máy, thang nhập viết khu. Nơi này cùng bên ngoài, giống như cách một tòa danh biển Magiana. Tùy tâm ý biến động trang trí cùng cảnh sát, làm nơi này có vẻ bức cách mười phần. Chuyển đến chỗ mặt, đổi thừa một khác bộ thang máy, ở một cái không tồn tại tầng lầu ngừng lại. Nơi này, duy nhất cảm giác chính là trống trải. Trình tầng lầu không có bất luận cái gì che đậy vật nhưng tầm nhìn thật tốt. Đứng ở chỗ này đi xuống xem, toàn bộ thành thị thu hết đáy mắt. Liên Nghệ đi đến kia duy nhất trước cửa phòng, phân biệt vân tay cùng đồng tử. Tích. Thân phận phân biệt thông qua. Môn ở bọn họ trước mặt mở ra. Vân Mặc nhíu mắt, sắc mặt như thường. Đủ bình tĩnh a. Vào đi thôi, Nhiếp Câu xanh túi đầu điểm thượng yến nói. Muốn cái gì? Liên Nghệ mở ra cửa tủ. Trong phòng chứa vật quay rực rỡ muôn màu. Phóng đầy các loại đồ ăn cùng đồ uống điện, Vân Mạt nói, liên nghệ trước lấy tân sở bị cái info khởi mấy bình 3 hắc 4 đạt rượu, cũng không thèm nhìn tới liền chiều sau ném lại đây. Nhiếp Câu xanh cánh tay phải vừa nhấc, vững vàng tiếp được. Đều là công nhân, ai cũng không cần chiếu cố ai. Cơ bản sinh hoạt kỹ năng đều là mãn phần. Ba người theo như nhu cầu, thực mau liền thu thập một bàn. Thực ăn nhanh phẩm, đun nóng là có thể ăn. Bên kia có cái ly, Nhiếp Câu xanh lười nhác hướng trên sofa ngồi dựa, liền sai Sử Vân Mạt qua đi lấy chén rượu. Góc tường trong ngăn tủ. Có một loạt cực đại cái ly, mỗi một cái đều ước chừng 500ml. Vân mặt sửng sốt một chút. Xem thật sự không có mặt khác lựa chọn, khỏe miệng kéo kéo. Cầm 3 cái ra tới. Màu nâu 3h4 đặc rượu, số độ không cao lắm. Nhưng trang ở 500ml bắt lớn tử trung. Lộ ra một cổ thô khoáng hào khí. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Chạm vào một cái. Nhếp câu xanh nói, đây mới là uống rượu cảm giác. Vân mặt nhìn trộm nhìn hạ liên nghệ. Tại đây vị diện trước nói uống rượu, không chột dạ sao? Liên Nghệ đã đem tay áo vang đi lên, chiếc đũa rơi đến mâm, cơ bắp khẩn thật mang theo lực lượng, như là hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. So sánh mà nói, Nhiếp Câu xanh cắt tháo lợi hại, hai tay tùy ý hướng lên trên một loạt, tay áo liền quải tới rồi khuỷu tay bộ. Liên Nghệ giơ lên chén rượu, căn cứ còn thích đứng sao? Vân Mạt thực tự nhiên cùng hắn chạm vào một ly, còn hành. Nhiếp Câu xanh đại đao rộng mã ngồi, một tay kẹp tàn thuốc, một tay nắm chén rượu. Ngươi không hỏi xem đây là chỗ nào, nên ta biết đến, ngài khẳng định sẽ nói. Ngài không nghĩ nói, ta hỏi cũng hỏi không, Vân Mạt trả lời. Nhiếp Câu xanh tạm đi một chút miệng, cùng thằng nhãi này nói chuyện, không thua cùng chính mình cái tiếc tra, lão cảm thấy lời nói có ẩn ý. Ngươi nhưng thật ra minh bạch. Nhiếp Câu xanh càng thêm tiếc nối Vân Mạt không đi lời báo. Hắn hướng Vân Mạt bên kia gi một chút, chuẩn bị làm nàng suy xét suy xét tương lai phát triển. Liên ngậy ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nói một câu. Đây là liệp báo địa phương." Vân Mạt hiểu rõ. "Liệp báo an toàn, huống hồ còn có một vị toàn liên bang hacker ở. Nói cách khác, bọn họ ở chỗ này giao lưu cái gì đều vấn đề không lớn. Ngươi muốn đi cốc cam tinh?" Liên Nghệ hỏi. Vân Mạt trước đũa dừng một chút, nhướng mắt cười khẽ, "Đúng vậy." Nhấp câu xanh đem chén rượu một phóng, chu một muỗng to yên, "Nhiệm vụ này, viễn siêu ra ngươi năng lực phạm vi." Vân Mạt nhìn hắn nói, "Không, không có người so với ta càng thích hợp." Liên Nghệ tựa hồ suy xét khá dài thời gian, cuối cùng nói: "Lạc Mộ cho ta xem qua ngươi diễn tập. Nhưng ta tưởng ngươi minh bạch, liên bang số liệu thu thập chưa chắc hoàn toàn, chân thật nhiệm vụ khả năng tồn tại rất lớn chênh lệch." Vân Mạc rất bình tĩnh: "Ta hiểu." Nhiếp Câu xanh thu hồi kia toàn thân lườm nhác, nhíu chặt mày xem nàng, như là muốn từ trên mặt nàng nhìn chằm chằm ra hoa tới, dục tốc bất đạt cái này tử, không phải cái gì hảo tử, ngươi minh bạch đi." Vân Mạc cười cười: "Cảm ơn Nhiếp đại ta." Ta thực minh bạch chính mình đang làm cái gì? Năm trăm năm mươi tư có nguyên nhân. Tối hôm qua, bởi vì ra quân doanh, tin tức che chắn trở nên bạc nhược, ZZLX thông đạo tín hiệu rốt cuộc thông suốt lên, nàng cùng Lam Tinh làm hàng ngày liên lạc. Vân Phong thân hình xuất hiện ở hình ảnh. Hán thần sắc thoạt nhìn thực mệnh nhọc, trên cầm có rất nhiều không quát hồ tra, đôi mắt phía dưới thanh hát một vòng. Ca, phát sinh chuyện gì sao? Vân Mạc nhạy bén mà cảm giác được không đúng. Vân Phong ngật đầu, chúng ta A98 Tiểu vệ tinh thượng tuần tra khi, bị đánh rơi. Ai làm? Liên bang. Vân Phong nói, chỉ sợ là thị uy. Vân mặt nhíu mày. Liên bang không phải rút quân sao? Hơn nữa giờ nhảy điểm đều ngừng, không ở Lam tinh đóng quân nói, từ gần nhất hợp qua đi, cũng đến vài thiên, trang bị như thế nào vận chuyển. Nhân viên như thế nào đúng chỗ. Vân Phong tươi cười mang theo một tia trào phúng, gần nhất có ngóc đầu trở lại tư thế. Ý mở tiểu vệ tinh, là Lam tinh một viên quan tinh, đương nhiên Đúng là quyền tài sản phương diện tồn tại một ít tranh luận. Bọn họ này đây vũ trụ thành lũy làm tiếp điểm, dùng viễn chỉnh tinh hạm liên tiếp, cho nên chẳng sợ vứt lại rời nhảy điểm, cũng có thể đem toàn bộ võ trang binh lính nhanh chóng đưa đạt chiến khu. Mà chúng ta, chẳng sợ y mờ tiểu vệ tinh khoảng cách lam tinh càng gần, nhưng chúng ta không có như vậy cao tính năng tinh hạm, cho nên tốc độ phương diện chậm. Vân Phong thanh âm mang theo khàn khàn, giống như thức đêm lúc sau cảm giác, nhưng vẫn như cũ mang theo sắc bén. Cử toàn tinh cầu chi lực Năm nay ở vũ khí phương diện có nhảy vọt phát triển, nhưng muốn đuổi theo vượt qua bọn họ vài thập niên liên bang, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Yêu cầu ta làm cái gì sao?" Vân Mặc hỏi. "Là yêu cầu." Vân Phong thở dài, hắn cũng không muốn đem gánh nặng đè ở hai cái mới vừa thành niên đệ muội trên người, nhưng mà, hiện tại chỉ có thể dựa bọn họ. "Muốn làm cái gì?" Vân Mặc hỏi. Vân Phong nói, "Nghe cách tiếp cận hoặc quốc phòng bộ trưởng." "Hảo." Vân Mặc nói, "Sau đó đâu?" Văn phòng cửa lại mở một chương thập phần cũ xưa ảnh chụp, là một đại thật lớn tinh hạm, toàn bộ hạm thể loang lổ bẹp bác, bác, hạm thể phía trên bắc mắt chữ to, Gà và Hảo. Văn phòng nói, "Này con Gà và Hảo là không? Lại là hợp chính phủ quân cùng ảnh phạt hợp tác hạt ngủ." Nhưng sau lại hai bên đàm phán thất bại, này tòa Gà và Hảo không có hoàn toàn hoàn thành. Vô công kỹ thuật, ảnh phạt không nghĩ làm độ. Hai bên giằng co. Liên vẫn luôn để đó không dùng ở nơi đó. Nhưng muốn duy trì lớn như vậy chưa hoàn thành tinh hạm. Yêu cầu mỗi năm chi trả đại lượng tài chính cùng nguồn năng lượng Và không nghĩ lại giữ gìn Cho nên chuẩn bị bán ra Vân Mạc đã nghe minh bạch Làm tinh tưởng mua Nhưng là lại quyết không thể chính mình ra mặt mua Bởi vì vô số đôi mắt nhìn chầm chầm này viên dê cấp tinh Liên tính là liên bang không hề chen ép Thật tới rồi quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong thời điểm Mặt khác tinh cầu cũng không nhất định không hạ thủ Cho nên Làm cho bọn họ bảo trì hiện có trạng thái Thậm chí càng nguyên thủy trạng thái sẽ là khắp nơi thế lực cộng đồng muốn kết quả. Tinh hạm muốn mua, liền không thể đi qua người một nhà tay. Tinh hạm muốn mua, phải trước tiếp xúc quốc phòng bộ trưởng, mà người nọ cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng tiếp kiến. Muốn cùng hắn nói, trừ bỏ tiền, còn muốn thân phận cùng địa vị. Cho nên, vẫn mặc nghĩ nghĩ chính mình chức vị, thiếu tá. Đối phương lại có thể là cái thiếu tướng hoặc trung tướng, không bài trừ có mặt khác con đường. Nhưng mua bán tinh hạm sự tình, trình tự phồn đa. Nàng yêu cầu một cái tiếp kiến vị này quốc phòng bộ trưởng cơ hội. Như vậy, sắp tới có công cam tinh nhiệm vụ. Nếu thành công hoàn thành, có lẽ là nhanh nhất lối tắt. Nhiệm câu xanh thúc dục hạ, Vân Mạt Thật mau hoàn hồn. Liên Nghệ không có lại nói ngăn cản nàng lời nói, cho tới nay, nàng làm mỗi chuyện đều có mục đích. Ở bọn họ trong mắt, công nghiệp quân sự sớm muộn gì có thể đạt được, nàng còn thực quá tuổi trẻ. Nhưng xạ thân chỗ mà, hắn cũng minh bạch, chính mình không có ngăn cản lý do, đổi thành là hắn cũng sẽ như thế lựa chọn. Uy hiếp một ngày không giải trừ, đều có khả năng là chí mạng thai hoang ầm. Liên Nghệ suy nghĩ một chút, cầm lấy quang não, điều ra cốc cam tinh hồ sơ. Dâm Dạ Folder, tỏ rõ hắn đối cái này tinh cầu hiểu biết. Hắn hơi thấp ánh thanh âm đã truyền tới, nhiệm vụ khó khăn é cấp, liệu báo đột kích đội vốn là đầu tuyển, nhưng trung ương tinh xuất hiện đột phát sự cố. Vân Mạt Ta Nan tính tính nghe, cẩn thận nghiên cứu những cái đó tư liệu. Người khác đều cho rằng tà cắt là cốc cam tinh ông vua không ai Trên thực tế không phải, Liên Nghệ nói. Đó là ai? Vân Mạc hỏi. Liên Nghệ lắc đầu, người nọ rất có năng lực, cũng rất điệu thấp, tạm thời không phải đặc biệt rõ ràng. Chư bỏ hắn, còn có. Liên Nghệ đem cốc cam tinh tình huống từ từ nói đi, rất nhiều tin tức cùng diễn tập chiếu rọi thượng, ngoài ra, còn có càng nhiều hệ thống bắt trước nhìn không tới đồ vật. Thật rõ ràng, hắn đi qua cốc cam tinh, còn đãi thời gian rất lâu, cho nên mới sở trưởng vô toàn diện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, đánh vào thanh niên đỉnh đầu, vị này nhìn như lạnh lèo huấn luyện viên, đang ở đem chính mình đã từng dùng sinh mệnh đổi về tới tin tức, rốc túi tương thụ. Trong giây mắt kia, có một loại chua xót cùng cảm động. "Cảm ơn." Vân Mạt ở trong lòng nói. Nhiếp Câu xanh vốn dĩ tưởng lại nói hai câu, rốt cuộc nghẹn trở về, đứng lên, bàn tay to hung hăng ấn ở Vân Mạt vai trái, tổn tại trở về. Vân Mạt góp chân cùng nhau, ngẩng đầu đỡ ngực, "Là phi, làm ta sợ nhảy dựng." Nhiếp Câu xanh thấp chú một câu, đều nói xong đi. Ăn cơm, ăn cơm. 555 hàng ngày, cấu chương khả năng có độc. Ba người một lần nữa ngồi xuống. Mấy người đều là trong bụng có thể chống thuyền người, nên làm chuẩn bị đã làm xong, trước tiên lo ô không có ý nghĩa, này trang thực mô đã bị an ý phiền tiên nhi. Nhiếp Câu xanh đứng lên, đi hòm giữ đồ chung tìm kiếm đồ ăn vặt. Vân Mạt túi đầu ăn uống. Liên Ngụy ngồi ở nghiêng đối diện, tay phải khuỷu tay tùy ý chống ở trên mặt bàn, giơ chiếc đũa nửa ngày không lúc nhích. Vân Mạt hình như có sở cảm, ngẩng đầu thời điểm, hắn lập tức dường như không có việc gì chuyển hướng về phía bên cạnh đồ ăn. Rượu không tồi. Vân Mạt giơ lên cái ly phóng tới trước mắt, đối với ánh mắt trời quan sát ba hách từ đặc rượu nhan sắc. Lão nhân thích thu thập các màu rượu, nhưng rượu phẩm lại không tốt, Vân Mạt thường xuyên đem hắn chân quý trộm đổi đi ra ngoài, chọc đến hắn rẩm chân rít gào. Nghĩ đến đây, nàng khẽ miệng mang lên một tia ý cười, mặt mày đều đi theo cong lên. Nhiếp Câu xanh đứng ở cách đó không xa, Nhướng mày nhìn Pha Lê thượng phản quang. Liên Ngệ vân mặt câu môi thời điểm, liên nghệ đôi mắt cũng như băng tuyết chợ dùng, mang theo chút đấm áp. Vân Mạc nhìn một lát cái ly, vừa nhấc đầu, vừa lúc đụng phải liên nghệ tầm mắt. Nàng biểu tình lộ ra ngoài ý muốn, nhướng mày ý bảo có việc. Liên Ngệ khẽ nhếch khóe môi tắc chậm rãi thu lên. Nhiếp Câu xanh nhìn không được, hắn mau bị toan đá chết. Phèn, một mâm quả khô bị vỗ vào cái bàn ở giữa. Như thế nào? Liên Ngệ ghét bỏ nhìn hắn, thân xác bình tĩnh tự giữ. Nhã Câu Xanh nghĩ thầm, này xương ngàn năm cây vạn tuế thật vất vả khai thứ hoa, kia xương đối lại là cái mãn đầu gốc gia quốc mưu tinh có mắt như mù. Vốn dĩ tưởng giúp giúp nhà mình hưng đệ, nhưng nhìn kia biểu tình, đây là ghế bỏ. Thảo. Hoàng đế cũng chưa cấp, hắn lại thái giám gấp cái gì? A phi, cái gì thái giám? Vẫn mặt ở hắn lại đây một cái chớp mắt, đã chân giẫm mà đem ghế dựa hướng bên cạnh sườn trượt nửa thước. Nhã Câu Xanh, gấp đôi ghế bỏ. Nhã Câu Xanh trong mắt xoay chuyển. Ăng Liệt hướng Vân Mạt bên cạnh xe dịch. Vân Mạt vừa muốn đem ghế dựa dịch xa, hắn tay đã ân ở đệm trên tay, như thế nào? Ghét bỏ ta. Vân Mạt cười tủm tỉm quay đầu lại, sao có thể chứ? Kia đồ ăn ly đến quá xa, ta với không tới. Phải không? Nhiếp Câu xanh ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc này, Liên Nghệ đã đem nàng nói mâm, hướng trung gian đẩy một chút. Vân Mạt ẻn Nhiếp Câu xanh. Thật độc thân là bằng thực lực. Nhiếp đại tá không ăn sao? Vân Mạt hỏi. Nhã Câu xanh bí cười, cùng cụp điểm một cây yên, thổi cái vòng gói nói, vừa rồi tin tức thực đáng giá đi. Vân Mạt lập tức đáp lại, vạn kim khó cầu, vô cùng cảm kích. Nhã Câu xanh nói, không nghĩ tới cảm ơn chúng ta sao? Vân Mạt lập tức cảnh giác, người ta nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhã Câu xanh xách một tiếng, phải không? Hiện tại thỉnh ngươi giúp một chút, coi như ngươi hồi báo, như thế nào? Vân Mạt tiết hồn một nghẹn, thử thăm dò hỏi, không vi phạm pháp luật cùng đạo đức. Phi Ngươi đem lão tử đưa người nào?" Nhiếp Câu xanh phun nàng. Kia ngài mới nói. Vân Mạt lập tức ngồi thẳng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, chờ hắn bên dưới. Kỳ thật cũng không có gì đại sự. Yêu cầu ngươi giúp đỡ tính một quẻ." Nhiếp Câu xanh nói, miễn phí. "Hảo thuyết." Vân Mạt vừa nghe là điều kiện này, sẵn khoái đáp ứng, cũng từ trong túi mặt móc ra tiền xu. "Tính cái gì?" nàng hỏi. Nhiếp Câu xanh bắn hạ khói bụi, trầm điêu tư lì nói, tính khác không thú vị. Liên Tính Tĩnh cảm tình đi. Ném 6 lần, Vân Mạt đem tiền xu theo mặt bàn đẩy qua đi. Nhiếp Câu xanh lắc lắc ngón tay, lại đem tiền xu đẩy đến Liên Nghệ trước mặt. Ta muốn biết hắn. Liên Nghệ bên cạnh người ngón tay khẩn một chút, vừa muốn phản bác. Vân Mạt đã nói chuyện, thực xin lỗi. Liên giáo quan tính không được. Ân. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Lần trước tử Golly hệ sẽ tinh cầu trở về. Vân Mạt đã từng ở Liên Nghệ quẻ tượng thượng tải quá đại té ngã, đã minh bạch đây là cái bẫy. Sao có thể làm hắn tạm chính mình chiêu bài? Vì cái gì? Nhiếp Câu xanh hỏi. Thiên Cơ không thể tiết lộ. Vân Mạt đi bộ qua đi, đem tiền xu thu trở về, liên nghệ có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại cũng đồng thời có chút tiếc nuối cảm giác. Còn tính sao? Có thể giúp ngài tính một chút, Vân Mạt nói. Nhiếp Câu xanh tự nhiên không nghĩ tính. Quan côn một cái có cái gì hảo tính? Miễn phí nga, Vân Mạt cường điệu. Đối với khẩu thượng như vậy vắt cổ chảy ra nước Mà chiếm tiện nghi vẫn là rất có lực hấp dẫn. Huống chi, chỉ là tính cảm tình mà thôi, cũng không có gì hảo bị lộ ra. Vước 6 lần. Nhiếp Câu xanh hỏi: "Đúng vậy?" Vân Mạt gật đầu. Nay vẫn là Nhiếp Câu xanh lần đầu tiên chính thức tiếp xúc này tam cái tiên xu. Ở nàng trong tay đã hơn 1 năm, thấm vào không ít linh khí, sờ lên lại có loại bình thản tâm cảnh. Nhiếp Câu xanh nhịn không được nhìn Vân Mạt liếc mắt một cái. Leng keng leng keng, thanh thủy thanh âm ở trên mặt bàn vang lên. Vân Mạt Giải Độc cũng tới thật mau, Thủy Sơn kiện thay đổi lôi phong hằng, Nguyên Thần tuất thổ làm quan quỷ mộ kho, hóa ra hảo cùng thế hảo cùng. Nhiếp đại tá tính tình ác liệt. Nhiếp Câu xanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Vân Mạt lập tức sửa miệng, nói sai nói sai, Nhiếp đại tá hành xử khác người, người ngoài sẽ cảm thấy khó tiếp cận, cho nên duyên phận Nguyên Tử Thanh Mai chút mã, lâu ngày sinh tỉnh, có câu nói rằng miệng chêm mà thân thể thành thần. Liên Ngụy nghe nghe, liên cảm thấy không thích hợp. Cái gì Thanh Mai chút mã? Cái gì miệng chêm mà thân thể thanh thật? Đây là lại là ám chỉ sao? Nhiếp Câu xanh đôi mắt cũng đi theo mị lên, ngươi có phải hay không lời nói có ẩn ý? Không có, vẫn mặt vô tội một buông tay, quẻ tượng chính là như vậy, chỉ là cái đại khái, không hảo tùy ý liên tưởng. Liên Nghệ đứng lên, đừng cả ngày miên man suy nghĩ. Vẫn Mạt bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh bổ sung một câu, đại tá mệnh cách thực hảo, sẽ nhi nữ song toàn. Lúc này mới giống câu tiếng người. Nhiếp Câu xanh tạp đi miệng, không có gì hứng thú ba người trầm mặc xuống dưới, từng người xử lý chính mình sự tình. Liên Ngụy hỏi nàng, tư phụ văn tình huống như thế nào? Lúc này Hoắc Xuyên đám người mới vừa kết thúc nước sôi lửa bỏng huấn luyện, thay phiên cổ vọng cho nàng phát tin tức. Vân Mạc lật xem trong đàn lịch sử cho chuyện, biên trả lời, ta ngày hôm qua vừa tới, còn không có nhìn thấy người. Liên Ngụy nói, cơ giờ quý làm rất lớn, ở góc bên này nguồn năng lượng thị trường có không ít hạng mục, tư phụ văn là này một cái đầm trong nước thực không an phận một con cá. Vân Mạc minh bạch Trừ hồ cũng biết bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Hàn Huyên trong chốc lát sau, thời gian đã không sai biệt lắm. Vân Mạc giơ tay, đang muốn xem thời gian, chí não thu được một cái tình ái tin tức, gửi thư tín người cư nhiên là nhiếp câu xanh. Con không có cơ lật mở, chỉ có thấy tiêu đề: Kỷ ổ bổ cao điệu xuất hiện ở hợp nguồn năng lượng công ty, xương công ty này đem cùng liên bang ở càng nhiều phương diện tiến hành thâm nhập hợp tác. Vân Mạc thuận tay trở về, tốt hai chữ. Nhiếp câu xanh cắt đứt vừa mới còn ở chuyển được thông tin. Đi tới hỏi nàng, "Cái gì tốt?" Vân Mạt vẻ mặt đạm nhiên, "Ta cho rằng ngài là ở cùng ta truyền đạt tư phụ văn bối cảnh, hắn quan hệ xã hội." Nhiếp Câu xanh tán thưởng chụp hạ nàng đầu, đầu óc chuyển quả nhân mau. Liên Nghệ kéo ra môn, trên người hắn sự tình rất nhiều, lưu ý hắn, cũng chú ý an toàn. Vân Mạt đáp ứng rồi một tiếng hảo, liền đi ra này tòa phố xá sâm ất trung cao lâu. 556 kiếm đi nét bước nghiêng. Tha 30 tinh tế hàng Hà Nội. Bộ Diên đôi mắt môi cách nửa phút liền trộm xem một cái Vân Mạt, lạm bật tuy rằng không có như vậy rõ ràng, nhưng mí mắt cũng thường thường run rẩy, muốn nói cái gì lại nghẹn trở về. Lần này căn cứ chủ lực xuất động, bí mật bố cục đến cốc cam tinh trung quanh, lấy làm tiếp ứng. Đột kích đội viên 100 nhiều người, từ Vân Mạt dẫn dắt, liền cối này còn hàng hạm xuất phát. Lập mộ bảo mật công tác làm được thực hảo, nhưng chủ lực xuất động, chuyện lớn như vậy là không có khả năng hoàn toàn bao ở Tôn Dương Bác đã sớm thông qua các loại con đường dò xét được tin tức, lập tức chiếm trước nhiệm vụ nhân vật, ở vũ trụ thành Ly đóng giữ, đồng thời giám sát dạng phạt quân đoàn hướng đi. Nay chỉ sợ là chuyến này xa nhất ly khỏi thuốc xuống địa phương. Sếp cấp nhiệm vụ, một tiểu tân binh, nhìn qua quả thực như là hồ nháo. Nhưng mà Lạc Mộ không có phản đối, Dư An Kỳ thần sắc ngầm đồng ý, những người khác liền tính muốn nói cái gì, cũng không có cái kia lập trường cùng địa vị. Binh lính tuyển chọn, trước đó không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ở một cái nóng bức buổi chiều, sở hữu tân binh đều bị đưa tới trống trải quảng trường, tiến hành khảo hạch. Mọi người sớm đã thành thói quen bị áp bức. Mỗi ngày sinh hoạt đều là thể năng huấn luyện, xạ kích huấn luyện, các loại việc rã, cách đấu huấn luyện. Vô số có thể đem bọn họ thể năng áp bức tới cực điểm huấn luyện. Mà khảo hạch, tự nhiên cũng là lệ thường nhiệm vụ chi nhất. Hoắc xuyên nhăn chặt mày. Với hắn mà nói, mỗi tuần tam văn hóa khóa khảo thí, giống như viếng mồ mả. Mà hôm nay, lại là thứ tư. Thần đặc mã căn cứ, vì cái gì hắn một cái đơn binh, còn muốn học tập hormone định luật, điện từ lý luận, quỹ đạo đường cong. Hắn chỉ nghĩ đương một cái đầu góc đơn giản đơn binh a. Tiếng kêu rên truyền khắp khắp nơi, cũng ngăn không được khảo thí bắt đầu. Gia lận, là bị cho phép, chỉ cần ngươi có thể tránh được huấn luyện viên cùng theo dõi đôi mắt. Trống trải ra ngoài, mỗi người trước mặt chỉ có một bàn nhỏ, này muốn như thế nào gian lận? Sự thật chứng minh, bước đến trước cảnh, nhân loại có thể bộc phát ra vô pháp tưởng tượng sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Xung quanh là ong ong bay múa theo gió tiểu trùng, mọi người cởi áo trên tùy tay một ném, một người một cái cấp cháo xuống dưới, huấn luyện viên ở đội ngũ đi bộ cũng không có quản. Một mảnh trắng bóng xuống lưng, nằm ở trên mặt bản điền lượi chọ đề. Hôm nay người máy phá lệ làm hết phận sự. Mặt cổ thượng mới vừa mọc ra tới thảo diệp lại bị tu sửa một lần. Tàn da cỏ xanh cùng bùn đất đặc có hương thơm. Không giải thảo diệp rơi dụng trên mặt đất. 1 giờ sau đệ trình đáp án, càng đóng cửa. Hoắc Xuyên lập tức đứng lên, run run chân. Khi Định Thần Nhàn chiều đội ngũ đi đến, có huấn luyện viên đỉnh tới rồi hắn đã từng ngồi quá vị trí, bàn chân trên mặt đất đá vài cái. Thảo diệp hỗn độn bất ham. Kia huấn luyện viên dùng mũi bàn chân khơi mào một mảnh tâm hình lá xanh, này thượng mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt chữ viết. Ánh mặt trời bạo phơi hạ đang ở chẩm dại đánh tan. Kia huấn luyện viên câu môi cười cười. Thật thú vị đi. Đem này một mảnh khu vực trên lá cây trước đó in lại đáp án. Còn có thể theo thực vật cơ năng duyên khi tiêu tán. Bất quá, huấn luyện viên không có gì tỏ vẻ. Khảo hạch thông qua 1000 người, Lạc Mộ trước tiến hành sàng chọn, Vân Mạt lại cuối cùng định ém điệu. Không phải tất cả mọi người nguyện ý cùng thích hợp chấp hành S cấp nhiệm vụ. Quân bộ có nguyên bộ phán đoán tiêu chuẩn, cũng sẽ tôn trọng binh lính lựa chọn. Đạt được danh sách người, nhảy nhót lạc qua bất an. Bọn họ đại bộ phần người, đều tham gia quá toàn liên bang lần đó quân diễn, thả còn cùng nàng cùng nhau ở Trung Quốc và phương Tây bộ chiến khu chế bá quá. huống chi, còn dám lực Khang Tiêu Phong bạch bạch và mặt. Vấn mặt tên này chính là cái kim quang lấp lánh một. Luân Nưu Trí, chính diện gian quá giản đi, không thua cáo già. Luân Tính Kế, vừa mới kết thúc diễn tập chung, từng tầng khảm bộ bế dập. Dù sao bọn họ làm không được. Luân Vật Khí, nghe nói nàng sẽ tính, cho nên cùng người này cùng nhau ra nhiệm vụ. Có loại không thể nói tới kiên định. Lưu Dược cùng Éo lần thực không cao hứng, bởi vì bọn họ bị để lại. Thay thế chính là bộ diễn cùng làm bất Này hai người cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Vì cái gì? Kéo lần đấm đùi, ta chân không có việc gì a, bị thương chính là diễn tập ta, không phải hôm nay ta. Liên tính là ta thật què, cho ta một cây can, ta cũng có thể chạy lụa ngọ. Lưu Dược cũng qua lại vây quanh Vân Mạt xoay quanh, ngươi này không hợp lý, ngươi đã quên sao? Ta là kỳ binh a, thời điểm mấu chốt có thể phiên bản nam nhân. Vân Mạt chỉ cho một câu giải thích, xuất phát ngày định rồi, các ngươi bắt tự không hợp. Lưu Dược, Thảo Cái này lý do vô cùng cương đại. Hàng hạ vẫn duy trì khẩn trương cùng an tĩnh, tiểu binh nhóm đâu vào đấy kiểm tra an mạch bị, làm các loại chuẩn bị công tác. Lạc Ngộ ngồi ở khống chế trước này, một bộ thật lớn không gian 3 triệu bắt trước đồ, ở xa bản trung quay cuồng. Là tinh hàng bản đồ. Vân Mạt đã đi tới, ngồi vào hắn bên cạnh, kỳ thật, ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc. Lạc Ngộ không có động, chỉ là hướng phía bên phải mắt lén một chút, cái gì nghi hoặc? Đến cốc cam tinh phương pháp rất nhiều, nhập cơ trái phép hoặc ngoại giao thủ đoạn. Vì cái gì nhất định phải hàng không đâu?" Vân Mạt hỏi. "Nguyên nhân rất nhiều." Thỉ Như nói. Vân Mạt hỏi tiếp, "Nội quỷ để lộ bí mật, ngoại giao nguy cơ." Lạc Mộ híp mắt tiếp theo nói, "Cấp cam tinh sự tình cũng không đơn giản, tiết điểm càng nhiều càng yêu cầu phối hợp, đề cập bộ môn, cơ cấu liền càng nhiều, xuất hiện bại lộ xác suất lại càng lớn." Vân Mạt minh bạch. Cho nên, hắn là ở tận lực gấp rút hành trình, không ở nhiệm vụ tiết điểm thượng lưu lại dấu vết, bằng đại hạn độ giảm bất bên ta truy hiệp. Nói cách khác, hiện tại giờ khắc này, trừ bỏ chính bọn họ, không ai biết bọn họ vị trí cùng hành động. Tinh độ quay cuồng, đi ngang qua một viên mang theo quang hoàn tiểu vệ tinh, Lạc Mộ thần sắc ngưng trọng lên. Dự An Kỳ đã ở chỗ này bố cục. Đây là một viên diện tích không lớn vệ tinh, tràn ngập hỉ rồ cùng khí nitơ, cũng không thích hợp sinh tồn. Nhưng mà, này viên diện tích 130 cái tiêu chuẩn đo đơn vị vệ tinh, lại là một viên thập phần mẫn cảm tinh cầu. Nó ba mặt Phân biệt là Đông Mã Lý chiến khu Nam vũ trụ thành lũy, Tây vũ trụ thành lũy, Trung vũ trụ thành lũy, phối hợp cấp vệ tam, cấu thành một cái hoàn mỹ, cho nhau hỗ ứng chiến lược yếu địa. Nếu rút lui, đây là tốt nhất tiếp ứng địa điểm, khống chế được nơi này, đối bọn họ toàn thân mà lui là cái thật lớn bảo đảm. Nhưng mà, 3 phút trước, một cái tin tức truyền tới hắc trí não. Lạc Ngộ nhảy bén nhận thấy được, cấp vệ tam Bắc Sơn Hắc Minh Tinh có gì động. Cũng không phải cái gì quá lớn xung đột. Mà là hách minh tinh phi thôi cùng liên bang thương nhân phát sinh góp mắt, đối phương thái độ mạnh mẽ, chiến hạm xuất hiện giam liên bang hàng hạm. Cờ giờ nguyên thủ nhầm nội, nhất thành công chỗ, nghe nói chính là chấn an hách minh tinh, loại này xung đột không phải không có phát sinh quá, nhưng lần này đối phương thái độ có chút ái mội. Không lủi, không tiến, chính là giảng co. Lạc mộ có lý do hoài nghi, hách minh tinh lại ba thượng ảnh phạ, này không quá rượu à. Vân mặt cũng đang xem này viên tiểu vệ tinh. Liên bang tin tức hệ thống thực toàn diện. Điểm đánh lúc sau có thể nhìn đến tường tận quan hệ đồ. Dẫm đạp tư liệu bắn ra tới, đổi thành người bình thường, muốn đầu v้าง mắt hoa tiêu hóa thật lâu. Bất quá, đối với có chuẩn bị người tới nói, vẫn là tương đối thuần thục. Lạc Thượng Tá, ngài ở lo lắng, có cái gì vấn đề sao? Cốc vệ Tam, ta lo lắng không ổn thỏa." Lạc Ngộ ngắn gọn trả lời. Vẫn mặt lại rút nhỏ tinh đồ xem toàn cục, ánh mắt ở bị tiêu hồng hách minh tinh thượng định rồi xuống dưới. Bọn họ sẽ qué dối. Không xác định Thời gian phát sinh quá xảo, sự tình không có đạt thành nhất trí, muốn chế tạo xung đột, liền sẽ là cái thực tốt cơ. Lạc Mộ nhíu mày nói. Vân Mạt tinh mắt lưu chuyển, xác thật, người ở bọn họ trên tay, nếu không có việc gì liền thả, tưởng náo loạn đại liền chế tạo huyết sắc. Mà một khi náo loạn, quốc vệ tam cái này tiểu vệ tinh, rốt cuộc thuộc về ai, là có tỉ vết. Hách Minh tinh vẫn luôn công bố đó là bọn họ, tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt chịu đựng liên bang đóng quân, một là đánh không lại, nhị là liên bang cho chỗ tốt. Như vậy hiện tại đâu? Nếu nơi này thật sự bùng nổ điểm cái gì, rút dây động dừng, bọn họ nhiệm vụ, liền có khả năng chết kích? Ai ở xử lý chuyện này à? Vân Mạc hỏi. Bộ Ngoại giao, Lạc Bộ nói, đã đã cảnh cáo bọn họ, nhưng là sự tỉnh không lớn, hai bên không có xé rách mặt, cũng không tốt bay lên đến quân sự đối kháng thượng. Lời ngầm là, liên bang tạm thời không lý do hướng tiền tuyến tăng binh, gia tăng cục diện khẩn trương. Vạn nhất có điểm cái gì, thời gian này kém sẽ dẫn tới quốc vệ tam chịu đánh sâu vào. Đây là cái thai hoang ẩm, cần thiết giải trừ. Lạc Mộ đã đem chính mình hoài nghi cùng yêu cầu đàng báo, nhưng bộ ngoại giao bên kia còn ở chu toàn, tạm thời không có nhanh chóng giải quyết phương án. Vân Mạt vượt qua Hách Minh Tinh tài liệu, vuốt cằm trầm ngâm, Hách Minh Tinh là viên nông nghiệp tinh đi. Trù sản một loại giáng quả, trừ bỏ dùng ăn, còn có thể tinh luyện để sau thủ công nghiệp tác dụng. Nai viên C cấp tinh tuy rằng lược, lại nghèo lại nhược, còn không an phận. Nhưng không có gì tinh cầu xem thượng nó. Bởi vì cây trụ sản nghiệp chính là giang quả, thập phần ít lời lãi. Lạc mộ mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn về phía vân mạc, không sai. Vân mạc chỉ vào cách đó không xa ca kỳ tinh nói, ta nhớ rõ, nơi này cũng sản giang quả. Ha ha, lạc mộ khỏe miệng câu lên. Ha ha, hắn nhìn không được chụp cái bàn, người hảo gian trá. Vân mạc. Mười phút sau, tinh vong cắm bám một cái tin tức. Liên bang nông nghiệp bộ bộ trưởng ở tụ hội trung tỏ vẻ. Các kỳ tinh giam quả chín, xo so hách Minh tinh càng tốt an. Chính khách Hữu Zắc Vĩnh Viễn vẻ bến, này không tính bắt mắt tin tức, lập tức bị Hách Minh tinh thủ lĩnh đoàn thu hoạch cũng phân tích. Liên bang có ý tứ gì? Tổng lý hỏi. Nông nghiệp bộ trưởng mồ hôi đầy đầu, phi chính thức trường hợp, thuận miệng nói nói đến đi. Tổng lý thần sắc nghiêm trọng, cái này khi điểm thuận miệng nói, người đương ai là ngốc từ sao? Nông nghiệp bộ trưởng thập phần nôn nóng nóng, giang quả gửi thời gian đoản, chúng ta không có ngay tại chỗ chuyển hóa sáng nghiệp. Nếu liên bang thật sự sửa từ ca ki tinh nhập khẩu, kia năm nay đi giao thiệp. Tổng lý ngực một giật mình nói, hắn cho rằng, hắn cấu liên bang hàng hạng, sau lưng có ẩn phạ chi viện, là có thể du tẩu ở hai phái chung, đạt được lớn nhất ích lợi. Nhưng mà lại đã quên, liên bang là hắn đệ nhất tiêu chảy mớ quả nhập khẩu tinh vực. 557 đổi cái con đường đi vào. Nửa giờ sau, Lạc Mộ thu được liên bang hàng hạng bị cho đi tin tức. Hắn cùng Vân Mạt liếc nhau, lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tôi cười. Liên bang có thể đánh bại rất nhiều, làm không rõ ràng lắm địch ta đàm phán không gian, tùy tiện cho người ta đương thương xử. Hách Minh tinh hành vi, chỉ có thể dùng một câu hình dung, tù răng tủ sỉm lệ a. Hàng hạm phá vỡ đen nhánh sao trời, hướng mục tiêu chạy tới, thực mau đến cốc cam tinh gần vũ trụ phàm vi. Tha 30 cao tốc cùng ngân thân, né tránh đối diện ra đa bắt giữ, đang không ngừng cắt góc độ cùng tìm kiếm rơi xuống phương vị. Hàng hạm chung mọi người ngồi nghiêm chỉnh, Năm chật trang bị chuẩn bị hàng không. Vân Mạt trước mặt tinh trên bản vẽ bắt đầu xuất hiện bộ phận nhìn xuống đồ, dãy núi, côn cát, con sông. Chờ một chút, Vân Mạt bỗng nhiên ra tiếng, chỉ vào một khối khu vực nói, nơi này còn có thể phóng đại sao? Lạc Ngộ Nghi hoặc xem qua đi, này một mảnh khu vực phân biệt xuất không cao, có thể nhìn ra tới là một mảnh thập phần nghi cư địa phương. Tinh tế vệ tinh kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, sớm đã có thể thực hiện cao độ phân giải mặt đất tín hiệu bắt giữ. Nếu không có che chắn trang bị, liền ngươi căn cứ quân sự vũ khí kích cỡ đều có thể đánh ra tới. Bất quá, đối kháng đều là tương đối, bất luận cái gì kỹ thuật tiến bộ, đều sẽ kéo tương khắc sản nghiệp phát triển. Tín hiệu máy che chắn, tín hiệu nhiễu loạn khí, giả tạo trang bị trở, đều là căn cứ quân sự thường dùng thủ đoạn. Tiến tức chiến, rất lớn trình độ thượng so đấu chính là nào một phương càng có thể vòng qua đối phương kỹ thuật. Nhưng mặc kệ thành tựu kỹ thuật có bao nhiêu phát đạt, đều tạm thời có điều không vượt qua được đi lại trời. Đó chính là, cao độ phân giải tín hiệu bắt giữ, vẫn cần thiết lợi dụng vệ tinh tầm thấp mới có thể hoàn thành. Mà vệ tinh tầm thấp tốc độ thong thả, không có khả năng tránh thoát mặt đất ra đà theo dõi. Cho nên, đường 3 năm trước đây, dốc mố bị công ty có gan đem cốc cam tinh quân khu phân bố đồ tản bộ sau khi rời khỏi đây, dốc mố bị dân dụng bản đồ nghiệp vụ, liền rốt cuộc không có thể ở cốc cam tinh khai triển. Bởi vì, hán khiêng không được vệ tinh không ngừng bị phá hủy phí tổn. Cho nên... Cứ việc trước mặt thành tượng kỹ thuật rất cao minh, nhưng giải giác ở trên tinh võng đều là dân dụng bản đồ, hư hơ thực thực căn cứ quân sự bộ phận, toàn bộ bị đánh mã. Mà bọn họ lấy được là quân dụng tín hiệu. So dân dụng tín hiệu nhiều chút mẫn cảm khu vực, là liên bang vòng qua tầng tầng phòng bị. Lấy được tin tức dễ dàng sẽ không vận dụng. Bởi vì thực dễ dàng ở lấy được tín hiệu đồng thời. Bại lộ bên ta vệ tinh pa độ, mất nhiều hơn được. Lạc Mộ chuyển được kỹ thuật bộ, yêu cầu tăng mạnh bộ phận rõ ràng độ. Hình ảnh chợt lóe mà qua, chỉ nhìn đến một mảnh chiếm địa cực lớn biệt thự đàn. Tại đây nguồn nước rất ít cốc cam tinh. Nơi này lại dựa núi gần sông, phong cảnh cực hảo, thả trung quanh trong rậm nội đều là tương đối mâu thuẫn hình ảnh. Đây là không đúng. Quả nhiên, kỹ thuật bộ dồn dập thanh âm vang lên, lạc thượng tá. Di cờ không một vệ tinh bị bắt bắt. Không tốt. Theo những lời này, bọn họ trong tầm nhìn kia một mảnh khu vực sắc địa tối sầm đi xuống, kỹ thuật binh thanh âm theo sát truyền đến. Di cờ không một vệ tinh bị phá hủy, khẩn cấp khởi động JL11 vệ tinh. Lạc Ngộ nghiêng mắt nhìn về phía Vân Mạt, nhanh như vậy phản ứng tốc độ, tuyệt không phải cốc cam tinh nên có tiêu chuẩn. Vân Mạt cũng có chút giật mình. Biết cổ sạ gia tộc thực lực mạnh mẽ, không nghĩ tới. Mạnh mẽ đến trình độ này, vài giây gian là có thể đem tỏa định nó uy hiếp tiêu trừ. Sao lại thế này? Vân Mạt ngước mắt. Lạc Ngộ ngón trỏ đánh mặt bàn, bình tĩnh mà lại vững vàng. Hắn diện mạo xem như tinh xảo kia một loại khí chất nhu hòa, an tĩnh thời điểm cho người ta một loại gợn sóng bất kinh cảm giác, mà một khi ngưng thần, trong ánh mắt sẽ có sáng quắc nhuệ khí. Lúc này này đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Mạn, mang theo ngưng trọng, hắn nhanh chóng ở trong lòng chế định ra ba điều trở lên hậu bị phương án. Tựa hồ nàng bất luận cái gì một câu hồi phục, đều sẽ lập tức sinh ra đối ứng chiến lược điều chỉnh. Vân Mạn cười cười, "Là chuyện tốt, chúng ta có thể điều chỉnh một chút phương án." "Nga." Nói nói xem, Lạc Mộ Hồi Hoa xuyên đám người tầm mắt cũng như ẩn như hiện quét lại đây, xuất phát trước tâm tình chính là như vậy, rõ ràng đã trước tiên biết phía trước sẽ gặp phải cái gì, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn trương. Nhưng loại này khẩn trương không phải chuyện xấu, thường thường càng có thể làm cho bọn họ đề cao cảnh giác, gia tăng trên chiến trường tồn tại suất, cho nên không có người cố tình đi làm cho bọn họ thả lỏng. Chúng ta trước rời đi, có người sẽ an toàn mang chúng ta đi vào. Vân Mạc nhìn hàng hạm còn tại lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống, đối với Lạc Mộ kiến nghị Lý do đâu? Bọn họ mới vừa tiếp cận tầng khí quyển, vãn một ít tiến vào vấn đề không lớn, Lạc Mộ hạ lệnh hàng hạm quay đầu, thả chậm tốc độ hướng Tây Vũ trụ thành Lũy Phương hướng truyền đi. Vân Mạt chỉ vào kia phiến ám đi xuống khu vực nói, nơi này chỉ sợ là cổ xạ gia tộc địa bàn. Cổ xạ gia tộc? Lạc Mộ lấp bắp kinh hãi, cái kiếp như sấm bên Thái Du tộc ở các đại tinh cầu cổ xạ gia tộc. Đúng vậy, Vân Mạt gật đầu, ta cùng hắn có rất sâu xa xa, có thể cho bọn họ phối hợp. Vừa mới liếc mắt một cái, nàng nhận ra khóa long trận năm hoàn xác. Dương Trạch hai bên hữu trưởng tạ đoạn, âm thịnh dương suy, năm hoàn xác ngoại chồng lên khóa long trận, hùng tính tận trời. Ở tinh tế, chỉ có ác bà làm nàng xem qua tổ trận, phù hợp cái này là điểm. Càng không cần phải nói kia đủ để so sánh trung ương tinh phòng ngự hệ thống. Trước trước bắt trước hệ thống là có thể phán đoán ra tới, Tạ Cát tất nhiên là đã làm chu đáo chặt chẽ an bài. Bọn họ mặc dù thay đổi vị trí mạnh mẽ rất xuống, Chẳng sợ có thể né qua trí mạng không trung tọa định, cũng không xác định hay không lại gặp mặt Lâm một lần bắt ba ba trong rọ. Cho nên, so sánh mà nói, A ba đều đem là một cái lựa chọn tốt nhất. Lạc Mộ có chút giật mình, cô xạ ra tộc tựa như âm hiểm gián độc, không có lợi thì không dạy sớm, theo chân bọn họ có liên lụy. Sự tình quan trọng đại, hắn yêu cầu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vân Mạt nghĩ nghĩ hỏi, có thể đánh cái thông tin sao? Sau đó ngài sẽ minh bạch. Lạc Mộ nhíu mắt, Bọn họ đang ở chấp hành nhiệm vụ, lúc này thông tin yêu cầu. Bất quá, hắn không phải cái bảo thủ không chịu thay đổi quan chỉ huy, cũng hiểu biết Vân Mạt đồng dạng không phải cái ba hoa trích choèn người. Cung ta tới, Lạc Mộ mang nàng đi đơn độc phòng nghị sự, cũng làm kỹ thuật bình toàn diện chuẩn bị, khai thông tối cao cấp bậc thông tin tần đoạn. Hắc Bạ thu được Vân Mạt thông tin khi, có chút ngoài ý muốn, hắn đã bao lâu thời gian không có liên hệ đến người, nghe nói nàng nhập ngũ. Vân tiểu thư, đã lâu không thấy. Hắc bà thái độ lễ phép mà lại cung kính, còn lộ ra một chút vui sướng, vẫn là phía trước kia phó quý khí An Mặc, chỉ la hốc mắt thăm thú, nhìn qua Càn Gubern. Lạc Mộ không có xuất hiện ở màn ảnh chung, mà là ngồi ở văn mạc đối diện, nghe nàng nói chuyện. Hắc bà tiên sinh đã lâu không thấy, gần đây có khỏe không? Hắc bà mặt mang khuôn mặt u sầu, móc ra tới hắc rượu thạch làm thành khai vật phụ, cười khổ mà nói, "Vân tiểu thư, không dối gạt ngài nói, không tốt lắm." Kia khối hắc rượu thạch thượng trải rộng rậm rạp màu xám hoa văn, Lấy hắn như vậy mẫn cảm thể chất, đã cảm giác được hiệu lực yếu bớt. Vân Mạt hiểu rõ gật đầu, căn nguyên ở nơi nào ngươi minh bạch, ngoại lực trị ngọn không chỉ gốc. Hạc Bá mặt hàm chua xót, ta minh bạch, nhưng là gia gia sao có thể sáng hối? Vân tiểu thư, có thể hay không Hạc Bá nói, lại giúp ta làm mấy khối khai vận phù, giá ngươi khai? Lạc Ngộ ngồi ở đối diện, càng nghe càng không đối vị, hắn đây là vào nhầm cái gì thế giới giả tưởng không gian sao? Hạc Bá gia tộc người thừa kế chi nhất, Khanh khí như vậy thì nàng làm cái gì? Khai vận phù. Liên kết xấu xí cục đá, còn tùy tiện ra giá. Bất quá, nghĩ đến Vân Mạt mới đến không đến 2 tháng, là có thể đem Tân binh cấp tẩy não, lại lừa gạt lừa gạt thương nhân, giống như cũng rất hợp lý. Chẳng qua, nay cô sạ gia tộc thương nhân, có như vậy hảo lừa gạt. Lạc Mộ đang ở miên man suy nghĩ, Vân Mạt thanh ém lại vang lên, "Có thể, giá cả cùng lần trước giống nhau là được." "Tốt tốt, kia nhưng thật cảm ơn Vân tiểu thư." Vân tiểu thư còn có chuyện gì sao? Ác bà trên mặt u buồn phai nhạt một ít, này một cái thông tin, làm hắn tóc quan thượng tựa hồ đều mang theo chút sức sống. "Sắc thật có, Vân Mạt hữu trưởng vừa thu lại." Tiền xu gió mát vang lên một chút. Ác bà khẽ miệng mang cười, ngợi nói: "Cốc Cam Tinh, quen thuộc sao?" Vân Mạt hỏi. Ác bà khẽ môi chậm rãi thu đi xuống, ánh mắt trung ấm áp cũng đi theo phai nhạt, "Vân tiểu thư, hỏi cái này làm cái gì?" Vân Mạt khẽ miệng nhẹ cong, "Không có gì." Ta ở cốc Cam Tinh gặp được khóa long trận. Ngươi, ở cốc Cam Tinh. A cạ bà hầu kết không tự chủ giận mình. Vân Mạc thân sắp thả lỏng, a cạ tiên sinh còn muốn đánh đố sao? A cạ đứng lên, xem ra cái gì đều lựa không được Vân tiểu thư, ngài muốn nói sự tình là. Cô xạ gia tộc đại bản doanh, biết đến người ngoài đều đã chết, nhưng vị này đã biết, hắn lại không thể động nàng, còn phải nghĩ cách bảo vệ tốt. Vân Mạc ha hả một tiếng, ngón tay ở mặt bàn phất quá, ngài biết đến Sở ta cả gì ỷ ở công ty là ta cùng Hoắc Xuyên Khai." A cạ gật đầu, biết. Đó chính là cái treo đầu dê bán thịt chó công nghệ cao công ty, Lam Tinh yêu cầu nguyên vật liệu vẫn là hắn phụ trách vận chuyển đâu. Ta gặp điểm phiền toái, Vân Mặc nói, "Yêu cầu ngài giúp một chút." "Gấp cái gì?" A cạ thần sắc khôi phục bình thường. Vân Mặc nói, "Tốc Cam Tinh có người thiếu đồ vật không còn, ta phải phải về tới." A cạ lập tức cười, "Còn có người dám thiếu Vân tiểu thư đồ vật?" "Dám thiếu thuật sĩ đồ vật?" sợ không phải muốn chết. Hắn tự động đem đồ vật đại thành tiền tài một loại, vân mặt cũng không có đi sửa đúng, nàng không nói lời nói dối. "Ngẩng, vân mặt nói." "A bá lập tức tự tiến cử, là ai? Đem tên cho ta, ta tới giúp ngài muốn." Vân mặt lắc lắc đầu, "Không không, có một số việc chính mình làm càng có cảm giác thành tựu, hơn nữa ta còn tưởng cùng hắn nói chuyện càng thâm nhập hợp tác." "A bá, ngươi xác định hắn tưởng cùng ngươi thâm nhập hợp tác?" "Kia vân tiểu thư yêu cầu ta làm cái gì?" Hạc bạ hỏi. Vân Mạt bình tĩnh đi nói, đối Hạc bạ tiên sinh tới nói cũng không khó, ta mang theo đòi nợ công ty, vì tránh cho bọn họ trước tiên chuẩn bị, yêu cầu đi nhờ một chút Hạc bạ tiên sinh xe tiện lợi. Hạc bạ phất phất tay, liền điểm này nhi yêu cầu. Vân Mạt gật đầu, ngẩng. Hạc bạ hào sảng nói, không thành vấn đề, các ngươi từ chỗ nào xuất phát, đem tọa độ phát ta, tìm chuyên dụng hàng hạm đi tiếp ngươi. 558 đi đòi nợ. Hàng hạm điệu thấp trở về vọng. Lạc Mộ lặp lại xác nhận văn mạt cùng ác bạ tình huống, xác định kế hoạch được không sao, quyết định phối hợp văn mạt yêu cầu. Văn mạt, Hưng sư động chúng đi đòi nợ, cùng chúng ta dự thiết phương án cực kỳ bất đồng, ngươi tính toán như thế nào làm? Lạc Mộ nhắc tới trước mặt tấm nước, thong thả ung dung lại vọt một ly cà phê, động tác gian tự mang một loại nhàn nhã tùy ý, tựa hồ huống không phải tốc dung đồ uống, mà là một loại tình cảm. Văn mạt híp mắt con mắt, thực tự giắc cầm một ly lại đây, sau đó nói, tùy tiện thay đổi chiến lược. Nhìn qua là mạo hiểm hành vi, nhưng là vừa rồi chúng ta nói rất rõ ràng, như vậy điều chỉnh tính nguy hiểm sẽ hạ thấp không ngừng một cái lượng cấp. Lạc Mộ gật đầu, nếu không phải bởi vì như thế, hắn lại sao có thể đồng ý. Không phải không có suy xét quá cùng loại phương án, nhưng Cốc Cam Tinh tính bài ngoại tính rất mạnh, muốn Lạc Yên không một tiếng động lẻn vào, bản thân chính là cái khiêu chiến. Nếu có cổ xạ gia tộc dẫn đường, đạo thật sự không giống nhau. Bất quá, thảo cái gì lợi đâu. Lạc Mộ ở trong đầu sàng chọn khả năng vương án. Dân gian thương nhân khẳng định không được, nhiệm vụ tin tức tuyệt không có thể để lộ cấp bất luận cái gì người ngoài cuộc. Nhất đáng tin cậy chính là liên gia, có lẽ có thể cho liên diệu phối hợp. Lam này trong kế hoạch một cái khác quan trọng nhân vật, Hoắc Xuyên đã tại đây gian phòng họp ngồi khá dài thời gian, đang ở chậm rãi tiêu hóa rất bọn họ đối thoại, lúc này bỗng nhiên một phách cái bản. Vân Mạt hơi hơi nghiêng đầu, Hoắc Xuyên cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt đâm vào tầm nhìn. Làm sao vậy? Vân Mạt hỏi. Hoắc Xuyên đứng lên, ở trên quần trà sắt tay, qua lại đi lại hai bước, áp xuống hơi có chút phấn khởi cảm xúc, ngươi muốn đánh sặc cỡ công ty danh hảo đi đòi nợ. Ngừng, chỉ là chuyện xưa còn không có tưởng hảo, Vân Mạt nói, hoàn mỹ xích còn khuyết thiếu mấu chốt lời dẫn. Ta có biện pháp, Hoắc Xuyên xoay trở về. Biện pháp gì? Vân Mạt hỏi. Các ngươi biết một câu sao? Đừng uút út, út mà mở, mở, lạc mộ ánh mắt cũng rơi xuống Hoắc Xuyên trên người. Hoắc Xuyên túi người, duỗi trưởng cánh tay. Phóng đại tính đồ. Vân Mạt trước mặt chụp xuống một bóng ma, kia trương gương mặt tự tin trung lộ ra Chu Dương. Sức sống bắn ra bốn phía. Trong bất tri bất giác, thiếu niên đã trưởng thành vì thanh niên, lại quá mấy năm. Nên là lương đóng đi. Hoắc xuyên ngón tay bên phải phía trên nghiêng nghiêng cắt một đạo giang, sang sảng thanh âm truyền đến, ta ba nói, trên phố có câu nói, gọi là đầu tư bất quá N40E119, có ý tứ gì? Vân Mạt cùng Lạc Mộ tuy rằng thông thấu, rốt cuộc không ở trên thương trường hút quá. Lúc này nghe có chút lăng Hoác xuyên hất hất đầu Hắn sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng Là bởi vì hoác ra ở nơi đó ăn qua lỗ nặng Sinh ý thiếu chút nữa bị kéo chết Phụ thân mỗi lần lại nói tiếp đều có điểm lòng còn sợ hãi N40M119 là đầu tư người tự dễ ưu làm ra tới tuyến Sự tình kỳ thật là từ vài thập niên trước bắt đầu Này tuyến thượng có mấy viên nghi cử tính Bao gồm họ, cốc cam tinh Ngói triệu tinh, đặc kéo so tư Nghiêm khắc tới nói Này đó tinh vực đều nhiều lần thay chủ, từ án phạt đến sa lợi á lại đến liên bang. Ừm. Sau đó đâu? Hoắc xuyên điều trị rõ ràng, này đó tinh cầu có cái cộng đồng đặc điểm, bọn họ sản xuất một loại sao mai thạch. Chúng ta biết, liên bang trước mặt nguồn năng lượng chì đến từ sao hôn quặng, là dùng sao hôn thạch làm năng lượng nguyên thạch tinh luyện cùng gia công ra tới. Mà rất nhiều năm trước, năng lượng chì tồn tại quá hai bộ kỹ thuật đường nhỏ, mà khác một bộ chính là dùng sao mai thạch tới làm Nghe nói có thể đại biên độ đề cao thay đổi suất cùng kéo dài thọ mệnh. Ân, Lạc Ngộ gật đầu, cái này hắn biết. Nay mấy cái tinh cầu lúc ấy còn không có như vậy loạn, nguy hiểm cùng tiền lợi cùng tồn tại, hạng mục một khi thành công, ích lợi là thật lớn. Không ít trung ương tinh người người được thương cơ, sôi nổi qua đi khảo sát cùng đàm phán. Vấn mặt cỡ lệch mở quang nào, xem tinh vong phổ cấp, T, hơn trăm tỷ hạng mục a. Đúng vậy, Hoắc Xuyên nói, bởi vì đầu tư thật lớn, kỹ thuật tồn tại không xác định tính. Cho nên xem người nhiều chân chính đầu tiền thiếu. Lại sau lại sự tình liền có chút thú vị hóa. Nơi này không thể không nhắc tới một người, Lý Tất. Hắn đại biểu Ngân Hà Đế quốc khai thác mỏ quỷ thuốc đẩy lần này hạ ngục, đưa ra chỉ cần dùng sao mai thạch sản xuất một khối năng lượng trì, Đế quốc khai thác mỏ quỷ liền sẽ dựa theo chất lượng, cung cấp 100 đến 500 vạn đồng liên bang không đợi trợ cấp, lấy đền bù nhân kỹ thuật không thành thục mang đến kết sủ hao tổn cùng phí tổn. Thời hạn có hiệu lực 100 năm. Nay thật là cái thật lớn dụ hoạch cũng đủ để nhìn ra, Ngân Hà Đế quốc đối đẳng cấp cao năng lượng chỉ khát cầu. Đông đảo thương nhân dũng mãnh vào, bao gồm họ ra. Các đại lão tổ chức thành đoàn thể năng lượng là thật lớn, hơn trăm tỷ tài chính thực mau đầu nhập đi vào, vài năm sau có sản xuất. Đúng lúc này, Ngân Hà Đế quốc khai thác mỏ quý phơi lôi, sương năm quý thu vào không đủ để ứng đối chi ra, đã tiêu hao quá mức mấy chục năm khoản tiền. Trợ cấp khất nợ đã thành tất nhiên, này tin tức vừa ra, toàn đế quốc ồ lên. Vô số thương nhân vào tràn Tiền mặt lưu Đức gãy, vô số ngân hàng ủy thác quỹ toàn bộ mắt ngủ. Thương nhân còn ở tiếp theo, rốt cuộc cánh tay làm bất quá đuổi. Nhưng là, Cốc Cam tinh nguồn năng lượng công ty không giống nhau, đó là Cốc Cam tinh chính phủ sĩ nghiệp, thậm chí Ngân Hà Đế quốc khai thác mỏ quỹ cũng ở bên trong trực tiếp cầm cổ. Ban đầu, Cốc Cam tinh nguồn năng lượng công ty còn ở chấp vá lung tung miễn cưỡng hòa lại. Sau lại, Ly Tất ở nội bộ hội nghị thượng tỏ vẻ, có chút đồ vật, nếu còn không thượng, kỳ thật có thể không cần còn. Lời này vừa nói ra, cốc cam tinh nguồn năng lượng công ty trực tiếp làm đảo, ở ngày hôm sau liền tuyên bố phiếu công trái không thể đúng thời hạn trả tiền mặt. Liên tiếp phản ứng dây chuyền, hoàn toàn hỏng rồi tinh vực tín dụng. Hoắc phụ đã từng nhảy chân mắng bọn họ chết không biết xấu hổ chơi lưu manh. Mà sau chuyện xưa, liền trên cơ bản rõ ràng. Tạo thành hổ quả chính là, kia mấy viên tinh vực tương quan sản nghiệp, toàn bộ bị hoa vào tín dụng số đen, tục xưng đầu tư bất quá N40E119. Cái này số tử Không riêng gì cái kia tuyến tọa độ, đồng thời, vẫn là ly tật ngũ tinh tọa độ. Hoắc Xuyên ngừng lại, Vân Mạt cùng Lạc Mộ đều nghe minh bạch. Cho nên nói, nhà ngươi thực sự có tiền tích thu trở về. Đúng vậy, đi muốn chứng danh chính ngôn thuận không? Hoắc Xuyên có chút đắc ý. Có thể a tiểu tử, Lạc Mộ vô vô Hoắc Xuyên bả vai. Ở hắn nguyên bản an bài chung, Hoắc Xuyên chỉ cần ăn tĩnh đương cái người trong sách có thể, không nghĩ tới khắc kim người trong sách tự mang ngoại quải a. Ngày hôm sau, liền có 50 chiếc thập phần tao bao chiếc xe, chưa kinh kiểm tra đối chiếu sự thật, khai thượng, cô sạ gia tộc hàng hạng. Các bà vốn dĩ chính là du tẩu ở màu xám mảnh đất, vân mặt cùng hoắc ra sâu xa hắn biết rõ, cho dù là giúp đỡ vận chuyển nhất bang khủng bố thế lực, hắn cũng sẽ không chút do dự, huống chi, chỉ là như vậy một con đoàn xe. Số giờ sau, mênh mông quần quần đoàn xe, ngưng ở cốc cam tinh trung tâm thành thị, sóng lê. Sang quý khách sạn cửa, hoắc xuyên lười biếng dựa ở cửa xe thượng, chờ người tới đón. Hàng ngàn tai hào trên thượng tất cả đều là hoa huệ loẻ loẹt loẹ tảng lớn cắt đăng hoa, cổ áo tùy tiện rộng mở, màu đen kính râm mang theo viền vàng nhị, thiện sắc quần đùi phía dưới là song màu nâu dài ra, trang điểm tao bao lại lối lạc. Lâm Phàm Thành đi theo hắn bên cạnh đẩy dương hành lý, thần sắc ít khi nói cười. Đoàn xe môn bị đồng thời mở ra, dáng chắc chân dài động tác nhất trí bắn ra, đưa tới một trận hút không khí thanh. Ước chừng 50 cái bảo tiêu, tay phải đều đẩy cùng khoảng 1m tả hữu hình vuông dương hành lý, theo sát ở hoạch xuyên mặt sau. Bọn họ đều là một thủy mê màu quần áo nịt, màu đen quần dài dịch ở cao giúp giày da chung, cùng khoảng đến kính dâm bộ tịch mười phần. Lạc mộ từ theo dõi nhìn đến, nhịn không được đỡ chán. Trang bức tối cao cảnh giới, nhóm người này không biết từ chỗ nào học, đây là thực sự có tiêu chuẩn. 559 ngươi hiểu lầm. Chân chính bước lên cốc cam tinh mặt đất, mới hiểu được, cái gì gọi là hai cực phân hóa. Sóng lê cơ hồ là cốc cam tinh chủ thành, hàng hạm rớt xuống thời điểm, có lờ mờ thưa thức vật kiến tr Càng nhiều còn lại là binh doanh cùng công nghiệp quân sự sưởng. Lớn nhỏ thế lực rầm rạp, phức tạp địa hình chi gian, các loại máy bay thường xuyên khởi hàng, quyền khống chế bầu trời quản lý cũng lung tung rối loạn, thậm chí mắt thường bắt giữ quá lên không ánh lửa. Sống mái với nhau, không chỗ không ở. Nếu không phải hàng hạ mang theo cổ sạ gia tộc Tống Huy, cơ hồ không có khả năng bình tĩnh rất xuống. Nhưng mà càng tới gần sóng lê, liền càng bắt đầu ra tăng rồi hiện đại hóa nhà lầu, sinh hoạt hơi thở bình thản an bình, con đường trở nên trình tề. Thậm chí cây xanh cũng tùy ý có thể thấy được. Nơi này, tựa hồ là một cái tràn ngập trâm chọc ý vị tuần hoàn. Người nghèo ở tại tài nguyên thiếu thốn mặt đất, trung tầng thu vào đám người dọn tới rồi nghi cơ ngẩm, các phú hào tắc lại trên mặt đất xây dựng càng vì xa hoa lãng phí chủ thành. Phong hộ cháo lấy tài phú vì chìa khóa, ngăn cách người nghèo cùng chiến loạn, xây dựng này tòa phủ thấp thành. Vân Mạt đứng ở xe phía trước phương, tầm mắt đánh giá chúng quanh. Cả tòa thành thị ngoại hình có điểm giống cổ xưa kim tự tháp. Ba tòa tháp thể theo thứ tự sắp hàng, đỉnh chóp lấy triều không hoa viên tương liên, nguồn năng lượng toàn bộ dùng sao mai thạch, tự thành một bộ tuần hoàn hệ thống, tập rừng chân cùng thương nghiệp với nhất thể, cơ hồ có thể thỏa mãn 1000 vạn người tự cấp tự túc. Cấp cam tinh cùng loại khu vực, hẳn là không vượt qua năm cái, ác bạ cho bọn hắn tuyển địa phương, chú ý, khí phế. Quan trọng nhất, quý. Lạc Mộ cũng thấy được nơi này cảnh trí. Lần này lựa chọn cùng cổ xã gia tộc hợp tác, hiển nhiên là mạo nguy hiểm. Nhưng là cái gì hành động không có nguy hiểm đâu. Lớn nhất nguy hiểm liền cất dấu lớn nhất kỳ ngộ. Ít nhất, lúc trước kế hoạch không thể làm được làm chờ xuất phát binh lính, công khai tiến vào chiếm giữ chủ thành mà không chịu hoang nghi. Cho nên, sự tình hành cùng không được, vẫn là xem người. La Vân tiểu thư cùng Hoắc Tiên xinh sao? Hoắc Xuyên chậm điều tư lý tháo xuống kính râm, kia Trương Tuấn Lãng gương mặt thập phần có phân biệt tính. Sớm đã chờ trung niên nhân đầy mặt tươi cười đi rồi đi lên, mở ra cánh tay trái ôm Hoắc Xuyên. Tay phải ở hắn đầu vai vô vũ, ngải hách lan, hoắc xuyên cả người cứng đờ. Kia cuộp ập vào trước mặt nước hoa vị hỗn loạn ngoại ngữ người thể vị, làm hắn thập phần không thích hứng. Trung niên nhân buông ra hắn, lại muốn triều Vân Mạc tra hỏi. Lâm Phàm Thành cùng Mạc Mặc lập tức đi phía trước cất bước, một tạ một hưu chia làm hai sườn. Giống như hai tòa môn thần. Vân Mạc tối đầu cười khẽ, vươn tay phải, ý bảo hắn bắt tay là được. Kia trung niên nhân bắt tay sau cười lớn lui về phía sau hai bước. Đã lâu không gặp người xa lạ. "Kích động, các ngươi hảo. Ta là phải xa, ác bà tiên sinh tạm thời thoát không khai thân, ta phụ trách tiếp đãi các ngươi." Phải Sang nhìn vẻ mặt ôn hòa, tóc cuốn khúc phiếm lâu, trên tay trái mang theo nguồn năng lượng thạch làm thành chiếc nhẫn, hẳn là có phòng ngự hiệu quả. Hắn ở cô Sạ gia tộc địa vị không thấp, phía sau cũng đi theo vài cái bảo tiêu bộ dáng. Phải Sang nhiệt tình vì bọn họ an bài hảo chỗ ở. Vân Mạt một đường đi theo hắn đi, dương hành lý lăn lộn thanh âm đều nhịp Có mấy cái nhân viên công tắc ngẩn đầu sau lại lập tức thấp hèn đi. Đối bọn họ đại trận trượng nhìn quen không trách, rốt cuộc. Ác bà so với bọn hắn còn có thể phô trường, có lẽ đây là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vân mặt thần thái hữu hạ. Tuy ý chuyển động tiền su, ánh mắt lơ đãng quét về phía góc. Nàng thập phần tin tưởng. Có người ở giám thị bọn họ. Lúc này, cổ xạ gia tộc buồn ra đại trạch trung. Cà gì ổ sắc mặt hung ác nhăm hiểm, nhìn đối diện ác bà. Ngươi tốt nhất giải thích một chút ngươi hành vi." Ác bà thần sắc thoạt nhìn Thục tiểu tụy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ là trong mắt thanh quý trước sau như một, "Gia gia, bọn họ chỉ là tới xử lý thương nghiệp tranh cãi." Cạ Dĩ Ồ đồng tử thâm đi xuống, trong tay cái ly phanh một tiếng ném vào trên bàn, "Ác bà, ngươi cánh lạnh, dám bằng mặt không bằng lòng." Ác bà nháy mắt đứng lên, "Tổ gia gia, ta biết ngài không thích người xa lạ bước vào gia tộc địa bàn, nhưng bọn hắn." Cạ Dĩ Ồ đánh gậy hắn, "Ngươi không cần phải nói." Ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư, khi ta không biết sao. Cái gì sinh ý gánh nổi cổ xạ gia tộc chuẩn người thừa kế tự mình ăn bài, còn mang theo lớn như vậy trận trượng. Hoác thị tới đòi tiền. Ngươi lửa lưỡng ốc tử đi. Mang theo một trăm người bảo mệnh. Ngươi này hơn hai mươi năm lịch duyệt, sống đến cầu trong bụng sao. Ảc bạ có chút sốt ruột, ra ra, ngài suy nghĩ nhiều. Ta suy nghĩ nhiều. Ta xem ngươi là biến đổi biện pháp muốn làm cái kia vân mặt tiến tổ chạch đi. Lời này vừa ra. A Cbạ tức khắc ngây ngẩn cả người. Cạ Dĩ o lạnh lùng nhìn hắn, giải quyết gia tộc vấn đề có rất nhiều biện pháp, đừng ép ta lộng chết nàng. A Cbạ không tiếng động tối đầu. Người ngoài trước mặt, hắn nói một câu đều có thể làm người mồ hôi lạnh rứa ra, nhưng là cổ xã gia tộc không phải hắn, tổ gia gia tâm tư quỷ quệ, không cho phép bất luận cái gì ngẫu nghịch cùng Phan Bá, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn cũng không tính hiểu lầm, bởi vì chính mình thực sự có cái kia tâm tư Phái Sẵn mang theo Vân Mạt đám người ở trang viên xoay một vòng lớn, cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm ngồi xuống. Phái Sẵn hỏi, "Vân tiểu thư cùng Hoắc tiên sinh, kế tiếp có tính toán gì không sao?" Hoắc Xuyên ngồi ở ghế mây trùng, đùi phải đắc bên trái trên đùi, tùy tiện nói, "Đi gặp một chút đế quốc khai thác mỏ quý người. Một câu tiết lộ hắn đế, Phái Sẵn lồng tử không giấu vết thâm đi xuống, đối bọn họ đề phòng nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Nguyên lai like là cái không kiến thức phú nhị đại, đế quốc khai thác mỏ quý sớm triệt." Tìm ID Liên hệ hảo không có. Nhân ra cái gì địa vị ngươi cái gì địa vị? Cho rằng ngươi về điểm này nhi tiền ở Cốc Cam Tinh Tinh cái rắm. Có hay không điểm nhi bước số? Khinh bỉ về khinh bỉ, phải sẵn vẫn là làm hết phận sự hỏi một câu, hoặc tiên sinh khả năng không rõ lắm, Đế quốc khai thác mỏ quỷ ở Cốc Cam Tinh đại biểu chỗ, thật nhiều năm trước liền chuyện. Hoắc xuyên ương ngạnh sức mạnh lập tức lên đây, triệt. Bọn họ nói triệt liền triệt. Ngân Hà Đế quốc quý pháp không phải có minh xác quy định sao? Loại này quý vĩnh viễn không cho phép phá sản, không cho phép vô cớ hủy bỏ. Hắn càng nói cảm xúc càng kích động, thoạt nhìn như là đã làm công khóa, ở phá sản loại này nhìn quen gia tộc tranh đấu người trong mắt, liền rõ ràng là cái ngốc nết thả muốn biểu hiện xuất chứng, kết quả làm không rõ ràng lắm trạng hướng, chơi tạm. Đây là hướng gia tộc đã làm cái gì bảo đảm đi? Cảm thấy nhất định có thể làm ra điểm cái gì. Tấm tắc, tốc cam tinh trước khác nay khác. Nếu là không có cổ xã gia tộc quan hệ, đừng nói muốn lượn Có thể hay không an toàn rời đi đều là cái vấn đề lớn. Phải sẵn xem kịch vui tâm thái đi lên, bỗng nhiên đề nghị, "Bằng không, ta giúp ngài ước một chút chính phủ bên kia người phụ trách." Hoắc Xuyên còn ở cảm xúc kích động, tựa hồ không nghe đi vào hắn nói cái gì, Vân Mạt đã nói tiếp, "Vậy phiền Toái Phí tiên sinh." Phải Sặng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, xem ra chân chính quyết định là nàng. Chờ một lát, "Xin lỗi không tiếp được một chút, phải sẵn quay đầu đi đả thông tin." 5 phút sau hắn trở về, Tương Hạo Là lúc ấy chủ đạo sao mai thạch chiêu thương dẫn tư người, nhưng ngài cũng biết, thời gian trôi qua quá xa xăm, tương quan nhân viên chức vị biến động rất lớn, khả năng không tốt lắm phối hợp. Vân Mạt gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ta đưa các ngươi đi thôi, không phải rất xa, liền ở khoảng cách nơi đây 150 km đến nguồn năng lượng công ty nội. Hảo. Nguồn năng lượng công ty đã thu được tiếng gió, vài cá nhân nên đón ra tới, trên mặt đều là một bộ vô cùng nhiệt tình bộ dáng. Bất quá, bọn họ nên đón đối tượng đều là tôn quý cổ sạ gia tộc người đại lý, phải sẵn tiên sinh. Cho dù Hắc Xuyên mới là vai chính, bọn họ vẫn là tinh thuần mà vòng qua hắn, cùng phải xã giao hỏi, ý đồ làm một ít liệu quả cực kỳ bé nhỏ lấy lòng. 560 đòi tiền, ta là nghiêm túc. Hàn Huyên thời gian không giải, nhưng đủ để cấp mọi người một cái ra vai phủ đầu. Hắn cùng vân mạn, cùng với kia một trường lưu cơ bắp khẩn thật cong xuống ống bảo tiêu, sinh sôi bị làm lơ thành bối bặm. Thụy cái là cái bạch mập mạp, hắn khẽ mắt Bắt giữ tới rồi, Hoắc Xuyên không vui, nhưng hắn không cao hứng nhưng lại như thế nào. Hắn muốn nói sự tình chìm xuống đã bao nhiêu năm, liên lụy ích lợi thật lớn, thật truy cứu lên, đó là muốn bay lên đến Ngân Hà Đế Quốc quý hội mặt, thậm chí là Đế Quốc hội nghị tầng cấp. Bọn họ chỉ là cấp cam tinh chính phủ, nói trắng ra là cũng là người bị hại. Có bản lĩnh ngươi đâm thùng thiên a, bọn họ khẳng định đi theo cùng nhau tộc. Giáo giả chỉ cùng phải săn tra hỏi, hắn đang đợi cổ sạ gia tộc định liệu. Phải săn quay đầu. Đây là ác bạ tiên sinh hai cái bằng hữu, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống nói." Thỉnh, bên cạnh màu da hắc gầy một ít bờ dân hướng phía trước dẫn đường. Đi vào chính phủ đại sảnh cửa, tiếng cảnh báo lập tức vang lên, mọi người nhanh chóng làm ra phòng bị động tác. Phiên Toái đem vũ khí gửi ở bên kia, bờ dân quay đầu lại đề nghị, "Phải sản tiên sinh nói như thế nào? Hoắc Xuyên gia thượng kính ngâm, cũng không tiếp bờ dân khang, mà là chuyển hướng về phía phải sả." L... "Hoắc tiên sinh, nơi này thực an toàn." Phải San Hoa ha ha cười đề nghị, nếu không? Ha ha. Hoắc Xuyên khẽ môi cười, ý cười không đạt đáy mắt. Người khác so phải San Cao, lúc này hơi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, chậm rãi vươn hai ngón tay, lung lay vài cái. Phải San Hoa khí hỏi, Hoắc tiên sinh đây là đồng ý? Hoắc Xuyên không nói chuyện, vẫn mặt hướng phía trước ưu nhã mạo một bước, Phải San tiên sinh, Hoắc thiếu y tứ, là nhắc nhở ngài hai việc. Nga. Vẫn mặt chậm điều tư lý đùa nghịch chí nào, từ tiếp xúc đến bây giờ, ngài phạm vào hai cái kiêng kỵ. Nào hai cái? Phái Sạn giơ lên lông mày, tới điểm hứng thú. Vân Mạc tầm mắt hướng tới toàn bộ võ trang chạy tới cảnh vệ quét tới, lại nhìn nhìn bờ dần cùng thu cái, quay đầu nhìn về phía phải xa ư, tiên sinh là người thông minh, giả ngu liền không thú vị. Ta không biết ngài là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng thực hiển nhiên, ta đối ngài tiếp đãi không đủ vừa lòng. Phái Sạn luôn hòa biểu giống rốt cuộc xuất hiện ra vẻ. Đúng vậy. Gia Bại phủ đầu. Hắn gọi y tá vũ khí cũng không phải thiết yếu. Không đợi hắn phản ứng lại đây, Vân Mạt ngón tay điểm điểm chí não. Triều hắn nhướng mày ý bảo, hắn chí não trên màn hình sáng lên ạc bạ ba chữ. Phải soạn khẩn trương truyền được. Tốt, tốt. ạc bạ tiên sinh, cắt đứt thông tin sau, phải soạn thu hồi thử tiểu tâm tư. La hắn xem thường hai người kia cùng ạc bạ quan hệ. Đi thôi. Nhưng chỉ có thể mang 10 cái người. Vân Mạt Triều sau đưa mắt ra hiệu, Lâm Phàm thành phất phất tay, mang theo người theo đi lên. Bơ dân đánh ha ha ở phía trước dẫn đường, Vân Mạt theo ở phía sau, ánh mắt buông xuống. Nhân thiết chuyện này, nàng suy xét quá thật lâu. Bọn họ đương nhiên có thể làm nốc niết gương ngạnh phú nhị đại. Hành sự cao điệu rêu dao, thuận tiện hấp dẫn chủ có khác tâm tư ánh mắt. Mà Lật Ngộ, liền có thể nhân cơ hội ở nơi tối tăm, điệu thấp an bài trà xét cùng nghĩ cách cứu viện hành động. Nhưng mà, cái dạng gì phú nhị đại sẽ đến loại địa phương này? Vân Mạt nghĩ tới nghĩ lui, trước sau cảm thấy Tháo hôi sống không quá một tập, có gan lấy hạt rẻ trong lò lửa, tuyệt không hẳn là đơn giản nhân vật. Vì vậy, Hoắc Xuyên lúc này sầm bay, chính là như vậy một cái hình tượng. Trận vừa tiếp xúc phóng đãng không kềm chế được, nhưng mà lại tổng có thể ở rất nhỏ chỗ. Cảm nhận được tâm tư của hắn thâm trầm, liền giống như giờ phút này, liền giống như ta vứt cho ngươi một cái biểu tượng, chính ngươi phát hiện thâm tầng đồ vật, sau đó lại khai quật ra tự cho là chân tướng, như vậy mới càng dễ dàng làm nảy đó cáo giả tin tưởng. Ít nhất, gặp mặt đến bây giờ, ngắn ngủi 2 cái giờ, phải sẵn đề phòng tâm đã bắt đầu tiêu tán. Như vậy giữ lại, cũng chỉ yêu cầu thêm ít lửa. Mọi người ở xa hoa phòng hội nghị ngồi xong, hai bên chi gian không có gì giao tình, vẫn là phải sẵn đảm đương người trung gian. Hoắc tiên sinh, ngài có thể trước nói nói các ngươi ý tưởng. Phải sẵn lễ nghị. Hoắc xuyên hướng trên chỗ ngồi một dựa, cảm khẽ ngẩng, sự tình nguyên nhân gây ra, liền không cần tiết lắm lời. Sao Mai thạch trợ cấp quản, khất nợ lâu lắm là thời điểm còn. Bờ dân cùng Thụy cái hai cái cáo già liên nhau, nhất trí quyết định, việc này không thể chống chọi. Như vậy liền dùng một cái dầu cao vạn kim biện pháp, kéo. Kéo tự nhất tuyệt, ở trên thương trường có thể nói là dị dụng cực lớn, đặc biệt là cần thiết đưa tiền rồi lại không nghi cấp thời điểm. huống chi, bọn họ không có tiền. Bờ dân cởi lật mở cốc cam tinh sao mai thạch hạng mục phim ngắn, biên truyền phát tin biên giải thích. Hoặc tiên sinh, Vân tiểu thư, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chuyện này bên trong Cốc Cam Tinh nguồn năng lượng công ty cũng là người bị hại, chúng ta kỳ thật vẫn luôn ở đơn phương vì đế quốc khai thác mỏ quý mua đơn. Hoắc Xuyên không khách khí đánh gãy, mượn tiền hợp đồng chủ thể là các ngươi, cái này không phủ nhận đi. Thụy cái trà sắt mặt, thật là thực xin lỗi, Hoắc tiên sinh, kiến tạo tân nguồn năng lượng hệ thống thất bại, đối Cốc Cam Tinh bị thương thật sự quá lớn. Ý của ngươi là, ngươi nguồn năng lượng công ty không có tiền, chuyện này đến tìm cha ngươi khai thác mỏ quý đúng không? Vẫn mặt bắn hạ tiền xu, không khách khí lên tiếng bờ dân gương mặt đen xuống dưới. Trước kia không phải không ai nhau quá, bác đặc công ty, tí lì công ty, hoàn viết to công ty. Kết cục đều không thế nào hảo. Hoặc là táng ra bại sản, hoặc là hôi đầu đột mặt rời đi, dư lại hiện tại vội vàng đánh giặc bán súng ống đạn dược. Ai biết chạy ra như vậy hai cái lăng đầu thanh. Nhiều ít năm không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng mà, nhìn đến phải săn cảnh cáo giống nhau ánh mắt, kia phân không vui, rốt cuộc đẻ ép đi xuống. Bọn họ lớn nhất tự tin sợ sẽ là cổ sạ gia tộc đi. Bơ dâng túi đầu cười khẽ, cấp cổ sạ gia tộc mặt mũi, nhưng cũng không có lại nói tiếp, chỉnh gian văn phòng lâm vào quỷ dị chờ mặc. 3 phút nan kham chờ mặc sau, Vân Mặc đột nhiên ha hả nở nụ cười. Như thế nào? Thụy cái nhíu mày ngẩng đầu. Vân Mặc nói, kỳ thật sự tình thực hảo giải quyết, không phải sao? Bơ dâng ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi cảm thấy hảo giải quyết. Vân Mặc chỉ vào trên vách tường khai thác mỏ quỷ logo nói, chỉ cần bọn họ đem trợ cấp khoản còn Hết thể liền giải quyết không phải sao? Bở dân đã liền chào phúng đều không nghĩ cho, nốc bức một cái đi, mấy trăm tỷ trợ cấp a, mặt trên nếu là chịu còn, còn có thể nháo đến này phần thượng. Trợ cấp quý tồn tại kết sù chỗ hổng, thủy cái nghẹn khẩu khí, vẫn là phối hợp hỏi đi xuống. Ta hiểu, cho nên quý phía dưới nguồn năng lượng công ty, ở phía công trái thị trường cũng nằm xuống sao? Vân Mạt nói, từ nhỏ túi xách chung rút ra quang não, dập dạn bảng biểu hình chiếu đến vách tường trên quần sáng, liền tính không biết trước tình người đều có thể minh bạch, đây là công ty tên cùng tiền nợ kim ngạch. Thật nhiên nhiên, nàng tới phía trước làm không ít chuẩn bị công tác. Ngài có ý tứ gì? Thụy cái hỏi. Chẳng lẽ trừ bỏ chính mình kia phân, còn muốn làm chúa cứu thế đem người khác cũng muốn trở về? Hừ, đừng có gấp, vân mặt lắc lắc chỉ một chút màn hình, phía trên có mười mấy công ty tên bị thêm hồng thêm thô biểu hiện. Thụy cái cùng bờ dân hai mặt nhìn nhau, kia mấy cái đều là trước mặt toàn đế quốc nổi danh đầu tư quý cùng ngân hàng, nàng muốn làm cái gì? Vân Mặc Thanh Âm đã truyền tới, không mang theo một chút ít cảm xúc. Thụy cái tiên sinh cùng bờ giàn tiên sinh lâu ở góc căn tin, Tước Trừng cũng không thèm để ý bên ngoài thế giới, nhưng là ta tưởng, Ngân Hà Đế Quốc quý hội là yêu cầu để ý. Bờ giàn, sau đó đâu? Vân Mặc hừ một tiếng, "Sau đó, thì ngươi chuyển cáo bọn họ, ta đã liên hệ chủ nợ tại tuyến hội nghị, thương thảo còn khoảng công việc. Nếu hắn dám không còn, ngươi làm quý hội thử một lần." Hắn có thể làm hư một cái SN40M119 đầu tư tuyến. Xem ta có thể hay không phong sát hắn ở Ngân Hà Đế quốc sở hữu cổ phần khống chế xí nghiệp gốc vốn. Lời này nói thập phần khí phách, nghe đi lên thiên phương dạ đàm, nhưng là ngữ khí lại là chắc chắn. Tự tin ở đâu? Vẫn mặc không cần hắn đoán, ném cho hắn một phần văn kiện sau, mang theo người xoay người liền đi. Thụy cái cùng bờ dân nhìn chằm chằm kia phân xin. Kia không phải cái gì tố tụng cũng không phải cái gì xin chỉ thị kia thậm chí đều không thể nói là một phần chính thức văn kiện, lại là mấy chục cái đại cá xấu liên danh phát ra thỉnh cầu. Lam Cốc Cam tinh nguồn năng lượng công ty đầu tư ngợi, chúng ta khiếp sợ với đế quốc quý hội ác ý trốn phế nợ yểm nghi, hoảng sợ với đế quốc quyết sách cơ cấu sẽ không áp dụng đồng dạng thủ đoạn với mặt khác hạng mục, kinh hoàng với đế quốc quyết sách cơ cấu đối với dân chúng đô bẩn. Nhân đây khẩn cầu, tạm dừng đế quốc quý cấp dưới cổ phần khống chế xí nghiệp sở hữu phiếu công trái phát hành. Tự tự chu tâm Chẳng sợ này không phải một phần chính thức văn kiện, nhưng là đã thẳng chọc Ngân Hà Đế quốc quyết sách tầng trong mắt. Đế quốc khai thác mỏ quý có thể tiếp tục kéo, bởi vì không có tiền. Lúc ấy đại ca xấu nhóm đầu tư hàng ngũ cũng là hướng về phía Đế quốc quý sau lưng đến Ngân Hà Đế quốc tín dụng. Nhưng mà, hiện tại tín dụng không còn nữa. Bọn họ liền phải nghi ngờ, tương lai có ở đây không? Thụy Sĩ cùng bờ dân hai mặt nhìn nhau, hung hăng lau một phen hãn. Đây là thật sự muốn đâm thủng thiên a, đây là không nghĩ qua đi. Ngươi hẳn là đem chơi xoá cái cơ hội nhường cho ta, Hoắc Xuyên nhìn không người khác, mở ra vui bùa. Vân Mạt xách một tiếng, ngươi nhưng thật ra không sợ. Vạn nhất Hoắc thị bị giận chó đánh mèo. Hoắc Xuyên lôi kéo khẽ miệng, bọn họ không có năng lực này. "Hảo đi." Vân Mạt khí định thần nhàn đi phía trước cất bước. "Đòi tiền, bọn họ là chuyên nghiệp, cũng là nghiêm túc. 561 chỉ là thông chi ngươi." Hai vị chờ một lát thủy cái cùng bờ dân phản ứng thật mau, chuẩn bị áp dụng kế hòa bình. Vân Mạt song xuôi chính sự nhi Đi ra ngoài trên đường, Cố Lộc mở tiêu nam cho nàng tiểu chính tự, thuận tay thí nghiệm hắn lúc trước nói sóng điện não bắt giữ khí, trước mắt hoàn thành một bộ phận nhỏ, có thể thông qua trò chơi thông quan phương thức kiểm tra đo lường hiệu quả. Nghe được Thụy Cái nói, "Hoặc xuyên bước chấn đốn xuống dưới, còn có việc sao?" Thụy Cái ha hả cười, "Các ngươi đề nhu cầu, chúng ta nhất định coi trọng, bất quá sự tình liên lụy đến các mặt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ tương đối khó." Vân Mạc nói tiếp, "Thụy Cái tiên sinh, ta tưởng ngài nghĩ sai rồi." "Ngã" Thụy Giải sững sốt một chút. Vân Mạt xoay người, ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào quang não giao diện thượng, đầu cũng không ngẩng, "Chúng ta hôm nay tới, chỉ là thông tri ngày, năm ngày sau, chủ nợ hội nghị, thỉnh các ngươi phái đại biểu đúng giờ tham gia." Bở Dương nghe đến đó, hô hấp đều đi theo thô một ít. Lúc này chỉ có một cảm giác, làm giận. "Này cái gì thái độ? Còn thông tri bọn họ? Quả thực không biết cái gọi là nếu không phải xem ở phải san mặt núi thượng, đã sớm làm cho bọn họ đẹp." Vân tiểu thư Chúng ta mỗi ngày muốn xử lý sự tình rất nhiều, chương trình hội nghị cũng đều là đã sớm an bài hảo. Vân Mạc ngón tay dừng lại, ấn chỉnh tự tạm dừng kiện, hình ảnh trung chính là một cái không ngừng xoay tròn lỗ hổng, rõ ràng có trò chơi đang download chữ. Bờ Dân khỏe mắt quát thấy, trong lòng càng thêm nẹn hỏa. Thời buổi này, thiếu tiền mới là da da a, tới cửa tới thảo tiền, còn thái độ này. Mẹ nó, bọn họ khi nào bọn họ bị như vậy khinh mặt quá? Bờ Dân nhìn nhìn phải xa ở, mắt đã kéo xuống dưới. Sáng sớm thượng liên tiếp, hắn chính là đã đủ cấp phải sản bản muối. Bờ dân tiên sinh cũng không tán đồng. Vân Mạc hỏi. Bờ dân ngoài cười nhưng trong không cười, "Vân tiểu thư, chúng ta đã nói rồi, đế quốc khai thác mỏ quý khất nợ trợ cấp khoản, chúng ta cũng không có biện pháp." Đến nỗi này chủ nợ hội nghị, thời gian đều đi qua lâu như vậy, liền tính thông qua pháp luật chỉnh tự, cũng sớm đều qua thời hạn có hiệu lực. Vân Mạc ha ha hai tiếng, nâng lên mí mắt, cặp mắt kia hắc như hồ sâu. Bơ Dân nháy mắt có loại đối mặt thượng vị giả cảm giác các bác. Nàng lời nói, Cang La lộ ra sở không được đầu gốc tự tin, cho nên chúng ta chỉ là ở hữu hảo hiệp thương, như thế nào giải quyết chuyện này? Đúng không? Ý ngoài lời, tự nhiên sẽ không thông qua bình thường con đường giải quyết. Bơ Dân còn tưởng nói cái gì nữa? Thụy cái kéo hắn một phen, Vân tiểu thư tính toán như thế nào làm? Ngươi sẽ biết. Vân Mạt thông thả ung dung nói, đi thôi, Hoắc Xuyên xả đem cổ áo Giống như bực bội thúc dục, Vân Mạc tiếp tục chơi quang nao hướng phía trước đi, lập tức liền phải bước ra đại sảnh thời điểm, đột nhiên dừng bước chân. Bờ dân cái trán gân xanh đều đi theo thỉnh thịch khiêu hai hạ. Hắn rất khó bảo đảm, lại cùng nàng nói trong chốc lát lời nói, có thể hay không đem nắm tay kén đến trên mặt nàng. Phải biết rằng, chính mình tại đây động một chút liền phải động súng cốc cam tinh, tuyệt đối thuộc về nhất có phong độ cùng với thủ đoạn nhất ôn hòa một loại người. Có thể đem hắn đều chọc giận, có thể thấy được đối diện người công lực Vân Mạt quả nhiên lại nói chuyện, Thụy Cái tiên sinh, ngộ thương chuyện này, có đôi khi thực chí mạng. Rất nhiều thời điểm, lão đại cùng lão nhị đánh nhau, biến mất sẽ là lão tam. Thụy Cái có chút sợ không được đầu óc. Nàng lời nói có ẩn ý a. Vân Mạt tiếp theo nói, đi hỏi một chút đế quốc khai thác mỏ quỷ, mười mấy năm trước thổi quét N40E119 đầu tư tuyến tín dụng nguy cơ. Hắn còn tưởng lại đến một lần sao? Thụy Cái đôi mắt có chút thâm. Nhìn theo bọn họ đi lên xe việt dã. Thật lâu không nói gì. Phải sản đã không biết nói cái gì cho phải, hắn thập phần nhạy bén nhận thấy được, lần này cổ xã gia tộc khả năng muốn dính lên một đống phân, mà bọn họ còn sắm vai kia căn quan trọng gợi thập cất nhân vật. Xe việt dã mở ra âm nhạc, một đường hướng phủ thác thành mà đi. Lâm Phàm thành nghẹn một buổi sáng, rốt cuộc mở ra máy hát, "Uy, các ngươi rốt cuộc đánh cái gì bí hiểm? Bọn họ thật có thể bị hù dọa trụ." Vân Mạt xách một tiếng, "Đừng quá thiên chân, thiếu niên. 10 năm trước những cái đó chủ nợ" chính là gặp phải sinh tử tồn vong, so chúng ta điên cùng nhiều, có thể sử dụng thủ đoạn sớm dùng qua. Ngươi khi bọn hắn không xử quá này một bộ sao? Ngươi đương đế quốc quý ăn chay sao? Đều kéo nhiều năm như vậy, hù dọa hù dọa hắn là có thể cấp. Tựa hồ vì phối hợp nàng lợi nói, mặc mặc đã tự giác lục soát ra năm đó nhiệt độ cực cao văn chương. Bao gồm đế quốc tinh tế ngân hàng tay xé đế quốc khai thác ngọc quý, ảnh phạ châu tế ngân hàng giận mắng tam đại hành tinh chính phủ hình ảnh. Vị kia cá sấu khổng lồ nói còn rõ ràng ở nhĩ, hắn làm cho thượng trăm cái chủ lợ mặt, chỉ vào đế quốc khai thác mỏ quý tổng can sự cái MUI chụp cái bàn, ngươi không phải không có tiền, ngươi mẹ nó căn bản không nghĩ quổng. Cùng với tùy theo thác nước xột phiếu công trái, thậm chí trữ nghị tinh chính phủ cấp dưới tử kim quảng phát hành phiếu công trái, cũng có người đầu tư đặt câu hỏi, cấp cam tinh phiếu công trái đại diện tích vĩ ước, các ngươi có cái gì dự án? Lúc ấy trữ nghị tinh phát hành người vẻ mặt khô bức, hắn vĩ ước ngươi đi hỏi hắn a. Hắn ví ước ta có thể làm sao bây giờ? Ta lại không phải cha hắn, cha ta lại không phải đế quốc khai thác mỏ quỷ. Ngươi không thể gặp được quá trà xanh liền cho rằng sở hữu nữ nhân đều là trà xanh, ta như thế nào chứng minh ta không phải trà xanh? Ta mẹ nó cũng vô pháp chứng minh ta không phải. Xem xong một trường lưu lịch sử cùng Phùng Tảo, Lâm Phàm Thành thật dài hộc ra một hơi. Ngươi đều biết vô dụng, vậy ngươi còn? Hắn trong mắt lộc cộc xoay một chút, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vân Mạc đôi tay một quán Vô tội nói, không làm sao, muốn nợ a. Phi, đồng dạng thủ đoạn có thể dùng được. Có phải hay không còn có cái gì ác chủ bài không có đánh? Nay nhất thời, bị nhất thời, Vân Mạt nói. Bộ Diên cùng Lạm Bật cũng tại đây chết xét thượng, hai người từ xem xong những cái đó năm xưa nợ cũ, liền không nói nữa, đây là thật không lạ con a. 562 một hòn đá ném hai chim. Mặc Mặc cũng đi theo thúc dục, rốt cuộc cái gì bài? Đánh ra tới. Vân Mạt xách một tiếng, Các ngươi sợ không phải đã quên chính mình tới làm gì đi. Ách, mấy người tức khắc sờ sờ cái mũi, hơi có chút xấu hổ, nhập diễn quá sâu, tổng cảm thấy ở nhiệm vụ rất nhiều, thật đúng là có thể phải về tới tiền, hợp lại ngươi chính là diễn kịch ta. Diễn kịch. Vân Mặt con ngôi, đương nhiên không. Hoác Xuyên cũng nghiêng mắt nhìn lại đây, đừng nhử. Vân Mặt nói, sở dĩ muốn hầm hâm lại thịt, là bởi vì hắn hữu hiệu. Cái gì là chống đỡ ngân hà đế quốc khai thác ngỏ quỹ hòn đá tảng Hắn mỗi năm tài chính từ đâu tới đây các ngươi biết không? Mặc mặc điểm điểm quăng não, là liên bang, ản phạ, xa gì ạ chờ nguồn năng lượng tình bán ra nguồn năng lượng giao nộp quỹ, nói trắng ra là có điểm cùng loại với thuế khoảng. Không sai, vân mặt gật đầu, này đó tinh vực, sở dĩ chịu nộp lên, là bởi vì tiền sẽ trợ cấp đến địa phương khác, hơn nữa ngân hà đế quốc lâu dài tới nay hình thành chế độ. Sau đó đâu? Lâm Phàng Thánh hỏi. Vân mặt chỉ vào hắn trên quăng não lăn lộn tin tức. Gần nhất cục diện bắt đầu khẩn trương, tinh vực chi gian cỏ sắt liên tiếp thăng cấp, đế quốc hội nghị không hề biện pháp, lực ảnh hưởng rõ ràng tại hạ hàng. Liên bang chỉ sợ đã sớm không nghĩ giao các loại thuế phí, không nghĩ mang theo các tiểu đệ chơi. Hoắc xuyên hiểu được, cho nên, nếu hiện tại náo lớn, vừa lúc cho liên bang cự trước nguồn năng lượng quý lý do. Đúng đúng, Mạc Mặc cũng hiểu được, liên bang một mở đầu, ảnh phạt cùng sa lợi ái nhất định theo vào. Đây là ngươi nói, lão đại cùng lão nhị đánh nhau, lão tam bị thương đi. Chúng ta ngạnh dỗi một lần Quốc Cam Tinh, đoạn rất ngân hà đế quốc quý hội tiền mặt bỏ sữa. Vân Mạt gật gật đầu, sự tình lên men sau, tự nhiên có người sốt ruột. Chuyện này sẽ nói cho thế nhân, tín dụng thứ này là không hảo tùy tiện phá hư, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Phàm thành hưng phấn lên, cho nên, chúng ta phải làm, chính là nghi cách náo đại. Bộ diện hẹp dài đôi mắt lóe quang, càng lớn càng tốt. Lạm bất có chút thán phục, ám độ trần thương, một hòn đá ném hai chim. Mặt ngoài muốn trướng lại đồng thời chính đại quang minh hành sưu tập tình báo khả năng sự. Như thế nào làm? Đòi tiền sao? Đương nhiên đến tốt hùng hổ, nháo đến nhân gian đều biết, cho dù ở thực chất thượng uy hiếp không được đối phương, cũng muốn ở dư luận thượng áp đảo đối phương. Rốt cuộc sinh ý làm được thâm, chú ý chính là một cái thanh danh. Bởi ủy thác công ty lịch sự tao nhã chú ý cửa, đứng hai vị khách không mời mà đến. Nữ hài tử trắng non cao gầy, nhìn qua rất không tồn tại cảm, kia nam nhân nhưng thật ra toàn thân khí phế vào cửa trực tiếp yêu cầu thấy chủ tịch. Phu Tháp Thành A Tháp trăm tầng xa hoa văn phòng trung, một cái đầy mặt quốc gia nam nhân, chính lườm biếng lờ xem văn kiện. Hắn tuổi tác không nhỏ, ánh mắt trung lại lóe không dung bỏ qua dự quang. Hắn tự xưng là sở ta cạ di y ở tổng tài, muốn giúp chúng ta tác phải bị khất nợ trợ cấp khoản. Một người tuổi trẻ nữ trợ lý đứng ở trước bàn cung kính hồi báo. A, còn có sao? Nữ trợ lý cẩn thận trả lời, Khoa Ni tiên sinh Nghe nói bọn họ mới từ nguồn năng lượng công ty lại đây. La cổ sạ gia tộc khách nhân, kia nam nhân lẩm bẩm lầu bầu, cổ sạ gia tộc gần nhất thực nhàn sao? Như thế nào sẽ quản những việc này nhi? Nữ trợ lý hiển nhiên là cái năng lực thập phần xuất chúng. Phu thất thành không lớn, hơn nữa hoắc xuyên thập phần cao điệu. Không có nửa ngày thời gian cũng đã khiến cho không nhỏ hoang động. Nàng tiếp tục nói, ta hỏi thăm một chút bọn họ sự tình, còn tính thông minh. Biết một cây chẳng chống được nhà. Cho nên tính toán tập hợp sở hữu chủ nợ lực lượng, cùng nhau hướng nguồn năng lượng công ty tạo áp lực. Khoa Ni lẳng mí mắt dụ xuống dưới, "Hai, ngươi trực tiếp đi bàn bạc, muốn tới trợ cấp khoản cho bọn hắn 2 phần trăm trích phần trăm." Thái độ này, là không ít cốc cam tinh chủ nợ thái độ. Không tin, không muốn lãng phí thời gian, nhưng là cũng sẽ không từ bỏ đưa tới cửa cơ hội. Cho nên vẫn cứ sẽ phối hợp, nhưng không có quá coi trọng. Bất quá đã đủ rồi, vẫn mặt bắt được tương quan ứng thu khoản tiền bằng chứng. Cùng bọn họ ước hảo chủ nợ hội nghị thượng tuyến thời gian, cùng hoắc xuyên xoay người liền đi rồi. Đồng dạng sự tình phát sinh ở rất nhiều địa phương. Này 20 nhiều chiếc taxi bao siêu xe vàng óng du tẩu với thành phố ngầm, hấp dẫn vô số tầm mắt. Bọn họ trừ bỏ cái rãy, ngà không trợ giúp chủ nợ ngoại, còn thay phiên đi tìm lúc ấy hạ ngục tham dự phương. Không biết từ chỗ nào tìm tới xe. Thân xe phụt lên nền trắng chữ đen khẩu hiệu, du tẩu với đầu đường cuối ngõ vô lương khai thác mỏ công ty, trả ta tiền nợ. Vô lương đế quốc quỹ, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Mặt khác, Hoắc Xuyên còn tiêu tiền mua địa phương mấy nhà truyền thông, ở trên mạng bốn phía tuyên truyền. Truyền thông không phối hợp. Không có việc gì, vẫn mặt đánh ặc bạ cơ hiệu, Hoắc Xuyên trực tiếp ném tiền trở thành cổ đông. Trong lúc nhất thời, cốc cam tinh nguồn năng lượng công ty năm xưa nợ cũ, lại một lần xôn xao. Không đến 2 ngày thời gian, nhóm người này đã hồng biến phù tháp thành, cùng với tương ứng thành phố ngầm khu Mọi người mỗi ngày thảo luận đề tài, từ chiến tranh công tác tiểu tam hài tử, đến nghị luận hôm nay lại có bao nhiêu người bị tìm tới môn, là như thế nào ứng đối, là ở bao nhiêu người dưới ánh mắt kiên trì bao lâu đáp ứng thăm dự. 563 cao điệu. Dựa theo văn mật chỉ thị, bọn họ ở khoai lang đại khai cái phát sóng trực tiếp tài khoản, mỗi ngày ở cốc cam tinh cục vực tinh vong trung phát sóng trực tiếp thúc dục khoản cấp liên lạc quá trình. Kia uyên khốc kính âm, thuần một sắc mê màu hắc quần, lấp lánh siêu xe, tức khắc hấp dẫn vô số ánh mắt cung cấp bị tìm tới môn người không ít áp lực. Phát sóng trực tiếp từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ, cấp thành phố ngầm cư dân buồn khổ sinh hoạt mang đến không ít lạ thú. Đặc biệt là người trẻ tuổi, vừa đến thời gian liền gấp không chờ nổi cởi lại cục mở khoai lang dài đi vào quan khán. Đi làm tập cùng binh lính tương đối khổ bức, nhưng cũng học xong công tác thời gian sơ cá, phòng phát sóng trực tiếp nhân số trình chỉ số giống nhau gia tăng. Tạo thành này doanh động hiệu quả nguyên nhân là lạm bất cùng bộ diễn phối hợp vì tận khả năng giảm bớt chủ nợ hội nghị thượng đồn đẩy, bọn họ quyết định chấp hành quét thiên hạ trước trước quét phòng sách lược. Từ bên ngoài xuất phát, trước giải quyết rất có thể khiến cho cái cổ công ty cùng nhân viên, đêm này bộ phận người tiền nợ trước thu hồi tới, giữ lại cự vô bá, 5 ngày sau một nồi hầm. Như thế nào làm? Tiên lễ hầu binh, ân uy cùng thi, pháp chế cùng uy hiệp cùng sử dụng, văn minh cùng dã man cộng tử. Người xem tam quan thiếu chút nữa bị cái này phát sóng trực tiếp hủy hoại. Trên màn hình xuất hiện hai cái thân ảnh Cư đại kính dâm che đậy nửa khuôn mặt, lộ ra cằm góc cạnh rõ ràng. Ngạch Lãng trung mang theo trầm ổn cùng xoáy khí, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cùng dân bản xứ khác nhau. "A a, thịnh thế mỹ nhân, ta máu mũi phun một màn hình, tiểu ca ca mặt ta thổi bạo." Trên lầu yếu điểm nhi mặt, cốc cam tinh nhất không thiếu chính là nam nhân, mặt đều trắng một nửa, này ngươi đều có thể y y. Con có thấy rõ ràng Phương Hạo, đây là làm chính sự nhi địa phương. Ta mặc kệ ta mặc kệ, nhìn đến hắn khóe môi sao? kia hơi hơi trào phúng cảm giác. A a a, hắn chiều ta nhìn lại đây, cho ngươi 10 vạn tinh tế, tháo xuống mắt kính. Ta ra 20 vạn, hắn nhất định có song ra vẻ lãnh đạm kỳ thật nhu hòa đôi mắt. Hắn muốn nữ, nhất định sẽ giống người của hắn giống nhau có dễ nghe. Đến đây đi, làm những cái đó thôi, nhân đều kiến thức kiến thức, cái gì gọi là hàm dưỡng. Vô số lần đạn trùng, bộ diên run rẩy khóe miệng, điểm đánh thông tin giấy số. Đô đô đô cắt đứt. Đô đô đô lại lần nữa cắt đứt. Hai người bám giết không tha, dây số bị kéo hắc, không quan hệ, tiếp tục đổi hào gọi. Rốt cuộc, đối diện không thắng này phiền, chuyển được thông tin. Ai? Một cái thập phần không kiên nhẫn thanh em văng lên. Bộ riêng ru hạ khỏe mắt, nhìn mặt bàn nhắc nhở điều. Máy móc theo sách vở, là hán bạt ni tiền sinh sao. Đối diện chầm mặt một chút. Cuối cùng phát ra chầm thấp tấn tự. Bộ riêng, ta là đức tải luật sư văn phòng luật sư, ta thu được một bút thủy thác. Ngài ở 10 năm trước từng có một bút tiền nợ Đến nay không có thường phó, hiện tại hay không có thể quản quản. Đối diện hừ một tiếng, cái gì tiền? Không biết. Bộ Diên, Long Hâm cổ phần khống chế công ty. Ngài một tay chế tạo công ty, sẽ không đã đã quên đi. Hán Bạt Ni vẫn là không lên tiếng. Bộ Diên tiếp theo nói, quý công ty 10 năm trước hướng Phú Bang công ty quay vòng quá 100 vạn. Lấy cốc cam tinh nguồn năng lượng công ty thiếu ngài ứng thu khoản làm chất giáp đảm bảo. Ngài cá nhân cung cấp liên quan trách nhiệm đảm bảo, hợp đồng xích hoàn chỉnh. Ngài liền tính muốn phủ nhận cũng không được. Hắn bạc ni rốt cuộc nhịn không được, châm chọc ra tới, cái gì chó má luật sư? Nơi nào tới đồ nhà quê? Cốc Cam tinh thượng còn có luật sư này chức nghiệp. Muốn tiền cứ việc nói thẳng, ngốc bức. Ta nói cho ngươi, nằm mơ, ta một phân tiền đều không có. Theo sau, chính là thông tin cắt đứt thanh âm. Bộ Diên bàn tay không tự giác nắm chặt, sắc mặt có điểm âm, thiếu chút nữa liền đâm đến trên bàn. Lạm bất vội vàng ngăn lại hắn, huynh đệ Ta tới, ngươi nhân thiết không thể băng. Bộ Diên, phong phát sóng trực tiếp lần đạn có chút xấu hổ. Lắc đắc lưa thưa quét qua mấy cái a nuôi câu. Chậc chậc chậc, quả nhiên có hàm dưỡng a. Chậc chậc chậc. Lớn lên khá tốt. Chính là không thế nào thông minh. Chậc chậc chậc. Tiểu Ka Ka đừng khổ sở, chỉ cần ngươi tháo xuống mắt kính, ta suy xét một chút giúp giúp ngươi. Đúng lúc này, Bộ Diên lại một lần đả thông cái kia thông tin dãy số. Đối diện tính tình hiển nhiên đã dung hết. Chu Thēng Thô khí đi theo giống giận, dây dưa không xong, lão tử hiện tại ở bạn kéo tư tư căn cứ, ngươi tới chém lão tử a. Còn không đợi hắn nói xong, lạm bất lớn giọng đã giống lên lên, mẹ ít, thiếu tiền không trả lại ngươi còn có mặt mũi, thiếu 10 năm, hôm nay cần thiết còn, tiền đâu? Đừng mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ. Cái gì? Không cho. Hành, đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, ta đi theo ai hàng hạm lại đây. Có cần hay không cho các ngươi đỗ giam thượng tá đánh cái thông tin? Ngươi cho rằng ngươi nữ nhi gả cho hắn, liền vạn sự đại cát? Đối diện nghe đến đó, thái độ hòa hoãn một ít, tựa hồ đang ở văn hồi. Nói đi, ngươi tên cặn bã này, khi nào có tiền? Không có tiền. Không có tiền liền đi mượn, mượn không được liền chờ ta đi tìm ngươi, vừa lúc tưởng cùng Đỗ Giang thượng tá tâm sự khu ngôn ở sự tình. Theo lạm bậc một câu lại một câu, phong phát sóng trực tiếp nháy mắt tiến tĩnh, châm rơi có thể nghe. Trong lòng mọi người vô cùng phấn điên. Đây là bọn họ cho rằng cực có phong độ, cực có hàm dưỡng người ta nói suốt khẩu nói. Một ngụm một cái thổ tục. Bất quá, làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình hiển nhiên không ngừng cái này. Vân Mạt ở làm bật quải xong thông tin thời điểm, cũng đã cùng 4 chiếc xe cùng nhau, đem Hán Bạt Ni vây chắn ở trong thành phố Ngầm Ngương. Mỗi chiếc xe trên người trói loại vô lương láo lại từ từ chữ, làm trong đám người Hán Bạt Ni mặt đều hắc thành đáy nổi. Hán chỉ là hôm nay không lo giá trị, tự ở bạn kéo tư xuống dưới thành phố ngầm, muốn về nhà nhìn xem đã bị vây quanh. Bọn họ làm như thế nào tìm được hắn? Nhưng mà, sẽ không có người nói cho hắn. Vẫn mặt trên dưới vứt tiền xu, cũng là một bộ đại kinh nhâm, hắn bạt mi tiên sinh, là chính mình còn tiền đâu? Vẫn là ta tới bắt đầu. Hán Bạt Ni tự nhiên không phải dễ chọc, duỗi tay liền phải lấy thương. Hoắc xuyên một chân bay lên, trực tiếp đá vào ngực hắn. Hán Bạt Ni không phòng bị, đang đang lui vài bước, Lâm Phàm thành lại khởi một chân, đem hắn tay phải cổ tay đạp lên trên thân xe xuống ống nghiệm hiểm hiểm rất xuống dưới, phát ra phanh rơi xuống đất thanh. Các ngươi muốn làm gì? Hoắc xuyên đi phía trước đi đi, chân phải vừa nhấc giẫm đến hắn bên cạnh người trên thân xe, cũng không sợ siêu xe cấp cỏ hỏng rồi, hắn đùi phải hơi quất, thân mình đi phía trước thấu thấu, có thể nhìn đến hắn bạc mi trên mặt hoa văn. Hắn bạc mi run run một chút, thon gầy gương mặt còn ở tính kế rãy rựa, đây là cốc cam tinh. Vẫn mặt mí mắt cũng chưa ngẩng, đúng vậy, cho nên, ngươi là đòi tiền, vẫn là muốn mẹ. Ta chỉ có 20 vạn tiền mặt, Hán Bạt Ni ở bọn họ trên mặt thấy được cùng hung tặc, loại vẻ mặt này là hắn ở cốc cam tinh thường xuyên có thể nhìn thấy biểu tình, vì tiền có thể đánh bạc mệnh đi biểu tình. Hoắc xuyên thu khoản, không lưng nhặt lên súng của hắn, ở mặt trên bùng búng, giấy nợ cho ngươi đánh hảo, đi vay tiền, hai cái giờ sau thấy. Náo nhiệt vừa ra lại vừa ra, Hán Bạt Ni thông tin không ngừng vang lên. Trong chốc lát là đệ đệ thanh âm, "Ca, ca ta yêu cầu tiền." Trong chốc lát là lão bà thanh âm Thân ái, ngươi ở đâu? Bọn họ đổ đến cửa nhà, ta có chút sợ. Hoặc là chính là mưu thân thanh âm, Hán Bạt Ni, vì cái gì có người đi theo chúng ta? Xắc. Hán Bạt Ni phiền không thắng phiền, kia 100 vạn vốn dĩ muốn lại qua đi, hiện tại bị một đám con giận theo dõi, quả thực 24 giờ không được ngừng nghỉ, bọn họ vĩnh viễn biết ở hắn hoặc người trong nhà lạc đơn thời điểm hành động. Mấu chốt nhất chính là, mặt trên cô ý vô tình hỏi ý hắn, có phải hay không đắc tội cổ sạ ra tụi người? Tu luôn không dứt đòi nợ thủ đoạn, cứ không biết xấu hổ theo dõi, quấy rầy, uy hiếp. Quả thực là làm tinh võng nhân dân mở rộng tầm mắt. Lâm Phàm thành rướn chính mình ngực, thần sắc phức tạp, ta cảm thấy chính mình có làm người xấu thiên phú. Vân Mặc trầm dị gì, gì nói, chúc mừng ngươi có tự mình hiểu lấy, nhân tính bổn đã sao? Mọi người, bộ diện cũng là mãn nhạn rồi dám, cảm thấy chính mình đi theo bọn họ mấy ngày nay, cả người đều không tổn khiết. Mặc kệ như thế nào, phong phát sóng trực tiếp một pháo vận đỏ. Vô số người xem đăng nhập đánh cồn. Hôm nay là ai? Mau xem mau xem, lại xuất phát, đi càng được lâu. Ngoa tảo, làm được xinh đẹp. Một sĩ binh bộ dáng người đang ở nghỉ ngơi thời gian xem phát sóng trực tiếp, đưa nhìn đến đối thủ một mắt một còn bị bao quanh vây quanh thời điểm, nhịn không được thở ra thanh âm. Người đang nói cái gì? Người bên cạnh đồng thời quay đầu xem hắn, ánh mắt trung lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tiêu binh lính lúc này mới phát hiện phía sau trạm chính là ai, khẩn trương đứng lên, chân tay luống cuống. Tiến sĩ, ta Ta không có ở phiên trực thời gian. Tạ Cất hỏi, "Như vậy sợ ta?" Binh lính sắc mặt sốt trắng, ánh mắt sợ hãi, "Không, không phải. Có cái gì dị thường sao?" Tạ Cất hỏi. Binh lính căng thẳng thân hình, "Không có dị thường, dựa theo ngài yêu cầu, mọi thời tiết toàn phương vị kiểm tra đo lường gần vũ trụ, không có phát hiện liên bang đến dấu hiệu." Binh lính chuẩn bị đem công trục quá, Ân cần hỏi, "Tiến sĩ, bọn họ có thể hay không đổi khác con đường tiến vào?" Tả Cắt nhăn trán mày, được đến tin tức là liên bang sẽ ở gần nhất hành động, nhất có thể dấu giếm được hắn thay mắt con đường chính là hàng không. Chờ một chút, tiếp tục tăng mạnh giám sát lực độ, Tả Cắt phấn phó. "Đúng vậy." Tiểu binh đáp lại. Tả Cắt tầm mắt buông xuống đến trước mặt hắn trên quang não, "Đây là cái gì?" Kê binh lính lập tức thấp thỏm trả lời, "Tiến sĩ, là một cái phòng phát sóng trực tiếp, nói là tới muốn cốc cam tinh nguồn năng lượng công ty khất nợ khoản tiền, 15 hảo chủ bị chủ nợ ủy ban, cho nên sắp tới nơi nơi chuẩn bị." đã liên lạc không ít tương quan nhân sĩ. Ngay cả cái gì? Tạ Cắt nhíu mày, ngay cả tư binh đoàn một cái hạ sĩ đều bị bọn họ tìm tới môn. Phải không? Tạ Cắt đôi mắt buông xuống, có thể hay không là bọn họ, nhưng là thâm nhập hao hổ, còn như vậy cao điệu. Sẽ không, Tạ Cắt lắc lắc đầu, liên bang làm việc chú trọng ổn thỏa, muốn cứu người, hận không thể đem chính mình giấu đi, không, giống. Bất quá, Tạ Cắt vẫn là muốn những người này mỗi ngày hành động lộ tuyến đủ. 564 lại thấy sinh vật máy móc. Tạ Cát ở quang náo trước ngồi thời gian rất lâu, tầm mắt đảo qua kia quá mức tuổi trẻ gương mặt, cười nhạo một tiếng, đem quang náo hướng bên cạnh một ném, cảm thấy chính mình khả năng thật là nhiều lo lắng. Liên bang không giống như là có lớn như vậy là gan. Bất quá, thận trọng khởi kiến, hắn bỗng là kêu lên tới một cái binh lính, "Cho ta nhìn thẳng bọn họ, nhìn xem mỗi ngày đều đi chỗ nào." "Là." Kêu binh lính đáp lại. "Này việc không khó." Chủ yếu là này nhỏ người hành tung quá hào theo, kiêu ngạo mà lại cao điệu, hoàn toàn không cần phải theo dõi, mỗi ngày đều có vô số tầm mắt nhìn chằm chằm. Kia phong cách nạm tử kim siêu xe vừa xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp lập tức liền có fans đồng bộ bá báo hành tung, tưởng tàng đều tàng không được. Phù tinh thành náo xong rồi, liền theo thành phố ngầm đi địa phương khác. Đừng nhìn cốc cam tinh mặt đất, mỗi ngày đạn hỏa tiến cùng đạn đạo tề phi, vang đuôi cộng long vàng một màu. Nhưng khắp nơi đều thập phần ăn ý tránh đi thành phố ngầm. Nếu không Lấy tinh tế vũ khí như vậy cường đại lực phá hoại, toàn bộ nhân loại đều không thể tồn tại. Trên mặt đất ngầm lượng trọng thiên, cho nên, nương thành phố ngầm giao thông, đánh bạc bạc cơ hiệu, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, bọn họ liền chạy biến cốc cam tinh năm đại chủ thành khu. Mà mỗi ngày, theo bọn họ cao điệu rời đi, liền có mấy chiếc không chớp mắt xe con lẫn vào đám người, ở bọn họ chế tạo tranh chấp chung quanh điệu thấp hành động. Cùng với thời gian chuyển dời, đại lượng tình báo cũng quần quật không ngừng chạy vào lạc mộ trên tay bao gồm các địa phương bản đồ địa hình, vũ lực phòng vệ khu vực, đại hình locos phân bố, đại hình hạt phóng ra trang bị vị trí. Buổi tối 9 giờ, Vân Mạt Lưỡi nhác dựa ở lầu 3 bên cửa sổ thượng, ánh mắt tựa lơ đãng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đêm hè gió lạnh gợi lên bức màn, công nghệ cao thêm vào hạ, bức màn hơi hơi phiêu động, có loại ngông lung mỹ cảm. Vân Mạt giữa mày nhíu lại, thủ đoạn quay cuồng, tiền xu mở ra ở lòng bàn tay. Phong Thiên tiểu súc thay đổi Sơn Thiên đại súc, lôi điện toàn đến, quân tử lấy chiết ngục chí hình Phơi thủy phản quẻ vì càn, can chủ đầu, thủy chủ trí, toàn bộ quẻ là đại ly quẻ, bọn họ người muốn tìm, không chỉ là thân thể, tinh thần thượng cũng xuất hiện vấn đề. Cái này quẻ tượng sở chỉ thị nội dung, có chút mạc danh quen thuộc. Vân Mạt hơi hạp một chút đôi mắt, ở trong đầu quá đã từng tin tức, nàng bác tính không tính quá nhiều, theo thời gian theo thứ tự bài trừ, là hắn. Cái kia đã từng ba cái không vong khách nhân, là Viễn Dung. Vân Mạt thần sắc nghiêm nghị lên. Bất đồng quẻ bất đồng người, nhưng chỉ thị phương hướng có chút cùng loại. Lúc đó La Viễn xung quan quỹ cầm thế, quỹ ở càn quẻ, bệnh ở phần đầu. Lúc này bọn họ thậm chí cũng xảy ra vấn đề, chẳng lẽ lại là cùng Tinh Minh có quan hệ? Tiểu Súc Quẻ năm hào thị hỏa phát động, hóa cha mẹ tử thủy, thị hỏa vì đông nam, tử thủy vì chính bắc. Hẳn là trước tiên ở đông nam vị trí, sau không biết cái gì nguyên nhân bị rời đi đi chính phương bắc hướng. Mấy ngày xuống dưới giấu người hai mắt, cường điều tra xét chính phương bắc hướng đã cơ bản thăm dò rõ ràng bên này trạng thái. Chính Bắc, vừa lúc là bọn họ diễn tập sở suy đoán sứ quán khu. Kế hoạch đã chuẩn bị, liền chờ thời cơ. Lúc này chí náo chấn động. Vân Mạt nhíu mắt, "A cạ tiên sinh, có việc sao?" Trong màn hình A cạ cười khổ một chút, "Vân tiểu thư động tĩnh nháo có điểm lại a. Cốc Cam tinh nguồn năng lượng công ty đến toụt cùng thiếu ngài bao nhiêu tiền a?" Vân Mạt đạm đạm cười, "2 tỷ tả hữu đi." A cạ vừa định nói thế nàng muốn một chút, "Nguồn năng lượng công ty tùy nói khó khăn." Này đó tiền, té một té vẫn phải có." Vân Mạt tiếp theo câu nói, đã hoàn toàn đánh mất hắn ý niệm. Chẳng không được nháo lớn như vậy trận trượng. Vân Mạt thực thẳng thắn nói, ta còn tiếp mặt khác chủ nợ ủy thác. Hiện tại mới thôi, ước chừng 500 nhiều trăm triệu đi, chính phần trăm 2 phần trăm trở lên. "A bà, tính, ngươi vẫn là chính mình lăn lộn đi. A bà tiên sinh còn có việc." Vân Mạt hỏi tiếp, cùng lúc đó, tay nàng lặng lẽ nhấc lên một góc bức màn. Mờ rồi, ánh sáng nhạt chợt lóe rồi biến mất, nếu không nhìn lầm, hẳn là súng ngắm phản xạ nhắm chuẩn khí. Một đạo cao dài bóng dáng, lấy phi người tốc độ, ở dưới lầu nơi xa xanh um tươi tốt trong hoa viên mơ hồ mà qua. Gió nổi lên, gợi lên vạt áo và áo. Vân Mặc truy đuổi đối phương bóng dáng, đồng thời ấn xuống máy liên lạc, thông tri Lạc Mộ cùng Hoắc Xuyên đám người để phòng. Nàng tác tiếp tục cùng ác bá trò chuyện. Hai người đều là người thông minh, một điểm liền tấu, nên nói cái gì, không nên đụng chạm cái gì đúng mực đắn đo tương đương hảo. Ác bà cũng không đi hỏi nàng cụ thể tính toán, vấn mặt cũng chỉ là cho chuyện khai vận phù sự tình. Ác bà tiên sinh thật sự không suy xét hóa giải. Vân Mạt hỏi, "Ác bà xoa xoa giữa mày, trừ bỏ sám hối, còn có khác phương pháp sao? Nếu không có, đó chính là ngõ cụt." Nga, sắp thật còn có một cái biện pháp, chẳng qua ngươi khẳng định không nghĩ dùng." Vân Mạt nói. Ác bà đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe kích động, giống như bắt được trong bóng đêm duy nhất ngọn đèn dầu. Biện pháp gì? Vân Mạt trầm mặc không nói. A cạ nhân tính giống nhau, tâm tình thay đổi rất nhanh, bất quá vẫn là muốn chết cái minh bạch, có thể nói nói sao? Vân Mạt thở ra một hơi, thông quan phá cục cũng đúng. Nàng chỉ là nói toạc trừ nguyên rủa. Cái gì thông quan phá cục? A cạ cảm giác được không phải thật diệu. Vân Mạt ánh mắt lưu chuyển, dưới lầu người nhỏ đã ngừng trong chốc lát, nhìn dáng vẻ muốn chạy, cổ sạ gia tộc trực hệ nam đinh toàn bộ diệt vong, gia tộc quyền lực bị chi thứ khống chế, nguyên rủa tự nhiên liền, liền giải. Hạc Bạ biểu tình biến hắc, cảm thấy có chút ngượng quất. Cô xạ gia tộc từ trước đến nay đi ngang, cho dù là cố ý liệu thấp, cũng không ai dám không trò mặt mũi. Nhưng tại đây người trước mặt, hắn chính là lại có cảm giác về sự ưu việt, cũng đến ngủ đông. Liền không có biện pháp khác sao? Hạc Bạ chưa từ bỏ ý định hỏi. Lời này hỏi qua rất nhiều biến, hắn biết đáp án là cái gì, tuy rằng nhất biến biến mà nghe được không được hai cái hồi phục, nhưng vạn nhất đâu? Nếu ngươi một hai phải thử xem, ta phải đi hiện trường nhìn xem. Vân Mạt nói: "Cái này." Ác Bá tiên sinh, Vân Mạt đánh gậy hắn, nghiêm mặt nói: "Xem ở chúng ta hợp tác thời gian dài như vậy đến tình cảm thượng, ta nhắc nhở ngài một việc." Ngươi nói, "Ngươi thiên trung sổ độ, tam bộ phận sinh dục vị khí sắc lạnh hàn, ngươi muốn thai vạ đến nơi, tiểu tâm bên người người." Ác Bá giữa mày hung hăng nhăn lại, "Ai? Gia tộc nội đấu, thay đổi bất ngờ, sớm làm chuẩn bị. Khi nào?" Vân Mạt nâng cổ tay, nhìn hạ thời gian, ngón tay hơi hơi béo động. Sao, cùng bọn họ hành động thời gian tương xứng. Ác bà còn tưởng nói cái gì nữa, Vân Mạt đã vây vây tay chỉ, có chuyện cơ, ta sẽ liên hệ ngươi. Ban đêm, đeo ẩn thân phù Vân Mạt, tồn tại cảm cực thấp. Dưới lầu người nọ động, Vân Mạt bước chân khẽ nhúc nhích, màu đen xe việt giá điệu thấp đuổi theo. Phù thấp thành S khu một mảnh vứt bỏ kiến trúc nội, người nọ nhảy xuống huyền phù xe, hình như có sở giác quay đầu lại, trên mặt mang theo vết xẹo, ánh mắt dại ra, vết xẹo trung ẩn ẩn có kim loại phản quang. Vân Mạt trước xe ẩn trong bóng đêm, trong đầu hiện lên một cái tử, sinh vật máy móc. Lần thứ 3 gặp được sinh vật máy móc ở cốc cam tinh xuất hiện. 565 xương mù thật mạnh. Cùng theo tới còn có hóa xuyên cùng bộ diên đám người, bọn họ bố cục ở xa hơn địa phương, hình thành một cái hoàn mỹ góc độ, trước sau đem đối phương khống chế ở ngắm bắn trong phạm vi. Chí nào chấn động, ác bà tin tức bắn ra tới. Vân Mạt tối đầu cười khẽ, thật đúng là duyên phận đâu, bọn họ đã tiếp cận cổ xạ gia tộc đại bản doanh bên cạnh. Khoảng cách tiến vào phòng ngự phạm virus chừng còn có 50 cái tiêu chuẩn đơn vị. Đi. Vân Mạc ở thông tin trung thấp giọng gọi một chút. Ẩn thân phù là không tồi, nhưng cũng chỉ là có thể nghe nhìn lẫn lộn, mơ hồ bên ta tổn tại cảm, ở cô xạ gia tộc có thể so với trung ương tinh phòng ngự trước mặt, vẫn là không đủ xem. Hoắc Xuyên nghe ra nàng cảnh giác, dưới chân đã dẫm lên nguồn năng lượng, chuẩn bị triệt thoái phía sau, trong miệng thuận tiện hỏi, làm sao vậy? Vân Mạc đương nhiên có loại da đầu tê dại lạnh lẽo. Lông tơ đều đi theo lập lên, đều trước đường nhúc nhích. Mấy người kia ly đến khá xa, vị trí còn tính ẩn nấp, không cần tới gần vấn đề không lớn. Nhưng nàng chính mình nơi này, vị tiên sinh vật máy móc ánh mắt thường đỏ, đã chiếu cái này phương hướng nhìn lại đây, trong tay phao ống lóe hồng quang. Vẫn mặt đồng tử hơi co lại, mở cửa xe chính là một cái trước nào lộn, lấy suất đời nhanh nhất tốc độ nhảy đi ra ngoài. Phía sau hoành một tiếng, ánh lửa đầy trời, kia chiếc huyền phù xe bị dòng khí vọt tới giữa không trung, quay cuồng tặc nước. Vân Mạt. Hoắc Xuyên ngực lập tức liền lạnh, hung quanh mắt gạo giống suy nghĩ xung tới, bị bộ diện hung hăng kéo lại, nàng lẽ tránh, chờ một chút. Hoắc Xuyên hung hăng đẩy hắn một phen, cánh tay đều hoảng loạn run lên lên, run môi ở thông tin chung không ngừng hỏi, "Vân Mạt, Vân Mạt." Như vậy gần khoảng cách, huyết nục chi thân, liền tính may mắn không có trực tiếp bắn trúng, cũng tuyệt đối đến vứt bỏ nửa cái mạng. Vân Mạt bị ném đi ở đất rừng trung, quy dạ trên mặt đất nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Cánh tay thượng kim cương phủ cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, bất quá cũng may không có đại sự. Ta không có việc gì, các ngươi đừng núp ních. Vân Mạc nghe ra tới hốc xuyên nôn nóng, trấn an nói một câu. Nơi xa kia sinh vật máy móc, động tác cực kỳ nhanh chóng, tại đây một mảnh dư tẩu, cơ hồ lôi ra tang ảnh. Mấu chốt nhất chính là, nguyên bản không chớp mắt trên mặt đất, đột nhiên lại bò lên mấy cái. Đây là từ chỗ nào ra tới? Mặt sau mấy cái thân hình cao lớn, đã xa xa vượt qua nhân loại độ cao. Nói hắn là hình người cơ giáp, có lẽ càng vì thích hợp. Đi trước. Tim Lạc thượng tá, đến ở bờ 23M25 vị trí tiếp ứng ta. Mau. Vẫn mặt dùng tay che quang, nhanh chóng ngón tay giữa lệnh đánh vào trong đàn. Nơi này không thể ở lâu, càng lưu càng nguy hiểm. Hoắc xuyên một chân đạp lên nguồn năng lượng thượng. Không giương không đi, còn oanh một tiếng lái qua đây, lấy cực nhanh tốc độ nhắm phía kia sinh vật máy móc. Bộ diện cách làm không có sai biệt. Viễn binh, một người là được. Thông linh sức chiến đấu không được. Bọn họ để lại hắn, chính là làm hắn đi viện bình, hắn ánh mắt kiên định, lái xe hướng tới không biết Hắc Ám bay nhanh. Xe động tĩnh liên lụy sinh vật máy móc một bộ phận tinh lực, oanh oanh oanh, súng trái phá như đánh chuột đất giống nhau bắn ra tại đây xung quanh. Hoắc xuyên cùng bộ diễn đám người gian nan tranh nẽ. Vân Mạt tất nhân cơ hội lại cho chính mình chụp chương ẩn thân phủ. Thân hành phù chồng lên dưới, bằng mau tốc độ chiều kho hàng vị trí chạy tới. Liên ở vừa mới, tinh thần lực đảo qua, Nàng cảm giác được cơ giáp. Bất quá, không có cơ giáp thao tác quyền hạn, nhưng là có thể tiếp xúc đến, cũng đủ làm nàng trợ rốc. Năm cái sinh vật máy móc xoay phía dưới, phân chiều bốn cái phương hướng ngây đổ. Vân Mạt vứt ra hai chương con rối phù. Cơ giáp chỉ có một đài, còn có một chương ở ô tô thượng, đây là nàng có thể khống chế cực hạn. Nàng tránh ở cây cột phía sau, ở đối phương nhận thấy được nàng phía trước, đồng nhiên đem tay phải giơ lên, năm ngón tay bay nhanh béo động. Cơ giáp động kia không người cơ giáp, gian nan mà lại thong thả giơ lên cánh tay phải, trên tay vũ khí cùn của cắt, wrench, súng trái phá hướng tới truy binh đập qua đi, nháy mắt hấp dẫn sở hữu sinh vật máy móc chú ý. Viễn chỉnh thao tác, yêu cầu bảo trì ở nhất định khoảng cách nội. Đồng thời thao tác cơ giáp đối chiến, còn muốn khống chế ô tô nhiều loạn đối diện động tác, tinh thần lực bất thời giờ lợi hại, vầng mặt Thái Dương mồ hôi tích tắc chảy xuống. Mặt sau bốn đại sinh vật máy móc tuy rằng tứ chi cường hãn, nhưng động tác gian hơi hiện cứng đờ. Ở chân chính cơ giáp trước mặt, đặc biệt là còn có vài chiếc xe huấn luyện có tổ quá nhiều, hơn nữa liên bang cận chiến vũ khí cường hãn, bọn họ cuối cùng bị đánh cái đối xuyên. Không máy móc chán mạo lang quăng, xe kéo rung động vang ngã trên mặt đất. Vân Mạt cũng trong óc một mảnh không mang, nhưng nàng đã nhìn ra, kia bốn đại là trịu trước hết trước người nọ hình sinh vật máy móc khống chế. Không biết quản không dùng được, nhưng nàng cần thiết thử xem. Vân Mạt nhắm mắt lại, mím thở ngưng khí, vướng lại hết thể tác nghiệm, hoa khai ngón tay rút cạn sở hữu tinh thần lực, ngưng tụ ra một trường tiểu ma đỏ tươi huyết phù. Kẻ sinh vật máy móc sét đánh không kịp bưng hai chi thể vọt lại đây, vẫn mặt đứng ở nơi đó, như thẳng thanh tùng, song trưởng đột nhiên hướng ra ngoài đẩy ra, "Chu Tả." Huyết phù đánh vào đối phương ngực, hắn đỉnh đầu nồng đậm xương đen tan đi một ít, trong óc có trông nháy mắt thanh minh. Vẫn mặt ngũ hành bất động, khinh gần, hai ngón tay chống hắn cái trán, "Chu Tả." Kẻ sinh vật máy móc móc run rẩy, "Hắn là ai? Hắn ở đâu?" "Chu Tả." Hoắc Xuyên kéo kẹt ngừng xe, một quyền đấm thượng đầu của hắn, phát ra bang tiếng đánh. Vô dụng. Vân Mạt hơi lung lay một chút, Hoắc Xuyên xông về phía trước một bước ôm lấy nàng, bộ diện cùng Lạm Bật cũng khiêng thương vọt lại đây. Ba sào mồm to kính xuống ống chống lại kia sinh vật máy móc trán. Trước đường lúc lích, Vân Mạt quơ quơ đầu nói, hắn có điểm quấn mắt. David thiếu tá, Lạm Bật nhận ra tới. Đây là bọn họ mục tiêu nhân vật chí nhất, tại sao lại như vậy? Trong thân thể hắn hẳn là có khống chế trị, trước dẫn hắn đi. Vân Mạt nói: Bốn người săn David hoàng thần chi kế, hoặc xuyên dùng năm đó đối phó La Viễn Sung dây thử, đem hắn chói cái rắn chắc, ném lên xe liền đi. Không biết đối phương là quá mức với tự tin, vẫn là bên này quá bên ngoài, lớn như vậy đánh nhau, tự nhiên không có người lại đây tiếp viện. Lạc Mộ tiếp ứng cũng tới rồi, xe hữu kinh vô hiểm về tới khách sạn. 566 về Linh. Lạc Yên trở lại khách sạn, đem David phóng tới đã sớm chuẩn bị tốt chữa bệnh trên này, mọi người thần sắc đều có chút phức tạp. An toàn khởi kiến, hắn tứ chi bị giam cầm ở mặt bàn, màu lam điện quang chớp động, đây là cấp bậc cao nhất tòa định. Lạc Ngộ ngồi ở ghế trên, chân phải bàn thượng tạ đầu gối, vuốt ve cằm như suy tư gì. Hoắc Xuyên nhìn về phía Vân Mạn, chúng ta gặp qua loại này. Lâm Phàm Thành cũng run lợ cục, đúng vậy, Hắc Bạch Miêu Tháp Hương kia truyền thượng, bọn họ nhìn thấy quá không thành thục sinh vật máy móc. Chẳng qua, kia tòa cơ thể sống căn cứ tan rã rất mau, bên trong dung hợp thể đều không thế nào thành công. Ma từ David tình huống xem. Hắn cơ thể, rõ ràng đã đại bộ phận bị dung hợp. Bộ Diên giật mình nhìn bọn họ, "Các ngươi gặp qua? Sinh vật máy móc là Ngân Hà Đế quốc đã sớm cấm kỹ thuật, Tạ Cát cũng bởi vậy bị liệt thượng hắc bảng treo giải thưởng đơn, không nghĩ tới, hắn đã có thể làm được loại trình độ này." Vân Mạc gật đầu, Lâm Phàm Thành cùng Mạc Mặc đã ngắn gọn giới thiệu đã từng tình huống, mọi người sắc mặt đều lộ ra ngưng trọng. Lạc Mộ nói, "Sinh vật máy móc là nhân loại cho tới nay đều ở nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Lúc ban đầu ứng dụng ở y y học giới, Tương nguyện ban đầu là vì trợ giúp tứ chi tàn khuyết người bệnh, dùng máy móc bắt trước sinh vật công năng, thay thế sinh vật khí quan. Mặc mặc chớp đôi mắt, này hẳn là chuyện tốt a. Xắc thật hẳn là chuyện tốt. Carbon sinh mệnh vốn dĩ liền rất yếu ớt, sinh vật máy móc từ nhân thể trực tiếp khống chế, tăng cường hoàn cảnh thích ứng năng lực, ở vũ trụ thăm dò chung đặc biệt quan trọng. Kia vì cái gì cấm? Hoắc xuyên phát ra mọi người đều muốn biết nghi vấn. Lạc Mộ híp mắt con mắt hồi ức, trên thực tế, cũng không có hoàn toàn cấm. Hệ giáo cứng dụng còn tại tiến hành cấm thị phi pháp bộ phận. Hơn 100 năm trước, sinh vật máy móc kỹ thuật đạt tới một cái tiểu cao trào. Một vị tê liệt quan quân tiếp nhận rồi 30% diện tích máy móc cải tạo sau, đạt tới có thể so với nguyên thân linh hoạt độ, trở thành danh xứng với thực binh vương. Cái này kỹ thuật liên càng thêm khiến cho thế nhân chú ý. Sau đó đâu? Lâm Phàm thành thúc dùng hỏi, này đó tin tức trên tinh vong cũng có một chữ nửa giải, nhưng khẳng định không có lạc mộ biết đến chân tướng nhiều. Lạc Mộ khẽ hừ một tiếng, khạp không nói, liền đơn nói quân đội, đối lực lượng truy đuổi chưa từng có đỉnh chỉ quá, vô số lửa nóng tầm mắt nhìn thẳng cơ giới hóa cải tạo. Lúc ấy, đổi mới tổn thương tứ chi, thậm chí trở thành yêu cầu tranh đoạt hạng nhất khen thưởng tính cử động. Khoa Chương đi, mặc mặc thổn thức. Không Khoa Chương, vẫn mạc nghiêng mắt xem hắn, nếu là ngươi, nỗ lực 10 năm, đều so ra kém một cái máy móc cánh tay được đến thành tựu. Ngươi sẽ như thế nào tuyển? Mạc Mạc dù là cập. Sờ sờ chính mình cánh tay, vô cớ cảm thấy tiếng trời tiểu thuyết 23 Tế Xịt Xịt có điểm lạnh. Lạc Mộ tiếp theo nói, những cái loại này kỹ thuật giá trị chế tạo sáng quý. Thả sau lại chứng minh, không phải tất cả mọi người có thể thích hứng tốt đẹp. Ngược lại tạo thành rất nhiều tiếng nói. Lại sau lại, liền có người đưa ra sử dụng chất lỏng kim loại. Lợi dụng nhân thể cùng chất lỏng kim loại dung hợp, mà không phải thông qua trực tiếp thay đổi phương thức chế tạo sinh vật máy móc. Vấn mạng. Đây là phê lượng kim cương lang sao. Thí nghiệm sát suất thành công rất thấp, cũng tạo thành thật lớn xã hội luân lý cùng văn hóa xung đột, cho nên cuối cùng bị cấm. Hiện tại sở hữu nghiên cứu đều cần thiết ở nghiêm mật giám thị dưới, tham dự thực nghiệm đám người cũng đến là tự nguyện cùng tất yếu. Bất luận cái gì khỏe mạnh đám người không được tham dự. Mọi người ánh mắt lại một lần quét về phía David. Cho nên, hắn đây là bị cưỡng chế cải tạo, nhìn dáng vẻ, cơ hồ là sắp thành công. Vấn mạc tay phải tam chỉ đáp thượng cổ tay của hắn, nàng cảm nhận được hỗn loạn từ trường cùng mỏng manh sinh mệnh lực, không có tinh thần lực. Đúng vậy, không có tinh thần lực. Liền giống như một khối con rối. Cảm giác được cái gì sao? Lạc Mộ hỏi, đôi mắt biên đồng thời đảo qua đang ở kiểm tra đo lường David náo vực chữa bệnh binh. Hắn tinh thần lực không thấy. Chữa bệnh binh chấn động ngẩng đầu. Tinh thần lực? Là một người tinh khí thần ngưng tụ, cứ việc có mạnh có yếu, nhưng trừ phi là người chết, Tất cả mọi người sẽ có. Mà hắn, lại không có. Người này rõ ràng còn ở hô hấp, còn tại hành động, hết thể như thường. Sắc. Ta, David gian nan mở to mắt, môi lầm bẩm. Lạc mộ cũng bung chân, ánh mắt chung mang theo thương tiếc. Vân mặt ánh mắt thâm một cái trước mắt, David tướng mạo đột nhiên biến động, cùng với mà đến, là dụng cụ thượng sóng não nghi mánh liệt giao động, không giống nhân thể cường độ giao động. Nàng hai ngón tay tật điểm. Bốn chương giấy vàng cũng lặng yên không một tiếng động bay xuống ở chữa bệnh đại tứ giác, ngăn cách phủ VSC công nghệ cao, đảo muốn nhìn ai thắng ai kém. Sao lại thế này? Hoắc Xuyên Dư xuống lên, cả người căng chặt đề phòng. Hắn không cứu, cho hắn tiêm vào bả mở dược tê đi. Lạc Mộ đôi mắt rũ xuống, khóe mắt tiểu Hắc Trí ẩn ở nồng đậm lông mi trùng, đem người nam nhân này bi thống ẩn ở bóng ma trùng. Cái này số liệu dao động, hắn nhận ra tới, đây là về linh, cùng với biến thành cái ngu ngốc Trừ người khống chế, không bằng làm hắn có tôn nghiêm chết đi. Thinh Minh về linh, hất thể quay về với Thủy. Nói thật dễ nghe, trên thực tế là một loại trùng tộc dựa sắc khí, có thể đem nhân loại ý thức trọng tạo thành hạt lưu, đem nhân loại mạnh mẽ biến thành ai, trừ cái này ra, còn có thể đủ phân giải cùng bóp méo nhân cách. 200 năm trước đại chiến trung Thinh Minh liền dùng quá, nơi đi qua một mảnh phế tích, 3S dưới tinh thần lực sinh mệnh xí ngốc. Nếu thật là như vậy, hắn tưởng, hắn minh bạch. Tả Cắt là người điên. Hắn chỉ nghĩ đạt được khoa học kỹ thuật thành công, được đến Vĩnh Hằng Sinh Mệnh. Mà hắn sau lưng người lại đối hắn thí nghiệm phẩm dùng tới Vệ Linh. Nói cách khác, cùng với tạc cắt thành công, này đó cường hãn nhất sinh vật máy móc sẽ trở thành sau lưng người nọ con rối. Những người này mặt ngoài không có gì thường, chỉ có ở tiếp thu mệnh lệnh thời điểm mới có thể khởi xướng công kích. 200 năm trước thất bại, tính minh tự thân bị thương, bọn họ nhất định hy vọng dùng càng tiểu nhân tổn thất, đạt được lớn hơn nữa thành công. Sinh vật máy móc thành công, nhân loại đạt được chỗ tốt đồng thời lại bị hắn khống chế. Nay có thể so trực tiếp văn mòn cùng hủy bại tinh thần muốn dùng ít sức nhiều, con sẽ không đối tự thân tạo thành phản vệ. Lấy nhân loại đối phó nhân loại, một người liền có thể khống chế được vô số máy móc. Suy nghĩ một chút, vô số cường hãn binh lính ẩn ở, ở quân doanh giữa, thời khắc mấu chốt phản bội. Đáng sợ. Sắc ta, David thanh âm càng ngày càng mỏng manh, sóng điện não dao động càng thêm kịch liệt. Trữa bệnh binh giơ ống trúc Gian Nan nhìn về phía Lạc Mộ. Hắn môi xoay người, giơ lên tay vừa muốn bông. "Chờ một chút, Vân Mạt đánh gậy hắn đến động tác, làm ta thử xem." Lạc Mộ môi đột nhiên nhếch chặt, trong lòng hiện lên chờ mong lại sợ chờ mong thất bại, cuối cùng chỉ gật đầu một cái, liền lấy cực nhanh tốc độ chuyển đi nội gian, khẩn cấp bắt đầu dùng mã hóa thông đạo truyền đạt tin tức. Chuyện này tính chất đã vượt qua dự đánh giá. 567 cái gọi là đại thần. Vân Mạt cũng cảm thấy thực khó giải quyết, nàng không hiểu hạt lưu Dũng Cụ chỉ có thể kiểm tra đo lường ra, hắn nào đó lão tế bảo thập phần sinh động, nhưng trừ bỏ không có tinh thần lực, khác hết thể như thường. Nhưng kia cái gọi là Về Linh, nhất định ẩn với trong cơ thể, cần thiết muốn tìm ra, nếu không hắn thực mau liền sẽ bị Về Linh. Vân Mạt hồi ức la viễn xung trường hợp, tuy rằng cũng không tương đồng, nhưng hắn có thể hoàn thành phản án mọn. Liên chứng minh, nghị lực thứ này, có đôi khi có thể chuyển hóa thành vô số kỳ tích. Vân Mạt nguyên thần lực theo cổ tay của hắn xâm nhập, không có chút nào cản trở. Một đường đấu đá lung tung tới phần cổ, quanh quần quật ở hắn trong ngõ. Như lâu hạn đại điệu thượng một giọt thủy, vì hắn nguy ngập nguy cơ ý thức róc vào một tia sinh cơ. David đồng tử từ tán loạn dần dần thu nạp, nỗ lực ngưng tụ cuối cùng thanh minh. Đừng từ bỏ, Vân Mạt Thanh Âm mang theo mát lạnh thẳng vào bên tai. Nàng còn đang đợi ngươi, các ngươi hải tử còn đang đợi ngươi. Ngươi còn không có cho hắn lấy tên đi. Là cái nam hài, tháng sau sinh ra. Kiên trì. Cùng với Vân Mạt Thanh Âm, một giọt nước mắt Theo David khẽ mắt trợn xuống. Hắn không muốn chết. "Nghe ta, hiện tại tập trung ngươi sở hữu tinh thần, đi theo ta." Vân Mạt tay phải tam chỉ gian kẹp lóe sáng ngân châm ở hắn đỉnh đầu du tựu, bắt giữ tinh thần dao động. Về linh, chính là trước tan đi hắn tinh thần, sau đó ảnh hưởng hắn ý thức, vì dễ bề khống chế, không có phá hư đại nao cấu tạo, cho nên còn có thể cứu chữa. Chỉ cần hắn có thể ngưng tụ khởi một chút ít tinh thần, Vân Mạt là có thể giúp hắn tụ lại cùng tăng mạnh. Bởi vì Hoắc Xuyên đã giúp hắn tiếp thượng sóng điện nào bắt giữ khí thí nghiệm chỉnh tự, chính là kia khoản tiêu nam đang ở khai phá, có thể phóng đại tinh thần lực công cụ. Trước mắt chỉ có một thành phẩm, còn ở thí nghiệm, không biết có hay không dùng, nhưng quản không được như vậy nhiều. Vân Mạt ánh mắt lộ ra ngưng trọng, bên cạnh dụng cụ biểu hiện. Hắn trong góc có cùng loại chip tín hiệu dao động, cùng với Vân Mạt tra xét, khi cường khi nhược, muốn rõ ràng tất nhiên sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Lúc này, liền phải xem ngăn cách phụ tác dụng. Hồng Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Vân Mạt Tay, hắn hiểu biết một ít tình huống, biết bắt giữ là rất khó, nếu không lúc ấy cũng sẽ không có vô số người chúng tiêu. Ở đằng kia, liên ở Hồng Ninh xem đôi mắt đều có điểm toan thời điểm. Vân Mạt Tay động, ngân châm lại mau lại tản nhẫn đâm trúng huyệt vị, nhẹ về, cửa quệ, châm đuôi ầm ầm vang lên, Vân Mạt nguyên thần lực theo ngân châm từng vòng chấn động qua đi. Có, bắt giữ đến tinh thần lực. Lâm Phàm thành kích động mà một phen nắm lấy mạc mạc cánh tay. Hắn get bỏ lay một chút, chú ý điểm nhi. Hoắc xuyên kia khoản sóng điện nào bắt giữ khí cũng bắt đầu công tác, lục điểm càng ngày càng sáng, phóng đại, lại phóng đại. David biểu tình rất thống khổ, hô hấp thô nặng, trong mắt thượng đều là tơ máu. Cái trán ngân xanh xông ra. Vân Mạc thanh âm một câu lại một câu, "Mẫu thân ngươi bệnh thật sự trọng, mỗi ngày đều ở những ngươi. Ngươi tiền an ủi tuy rằng không ít, nhưng đơn thân mụ mụ mang theo hài tử, sẽ sống thực gian nan. Cho nên, kiên trì." David đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trừng mắt nhìn ước trừng 5 giây sau. Một nghiêng đầu. Ngất đi. Hoác xuyên nhìn nháy mắt tắt lục điểm. Có chút khó chịu, hắn đây là... Đã chết. Vân mặt ngược lại thở phào một hơi, không có, hẳn là không có việc gì. Từ trường lại lần nữa tụ lại, tinh thần lực đã chậm rãi nảy sinh, tử khí tan đi, người nọ trong tay một cái đứt gây đường sinh mệnh ở hệ dễ mỏng manh tiếp hợp. 30 năm ngộ đại nạn, trừ phi có quý nhân tương trợ, mới có thể phùng hung hóa ách Vân Mạt tìm được một cái bàn làm đi xuống, tối lẩu cười khẽ. Nguyên Lai, like, bọn họ là hắn quý nhân a. Lâm Phàm Thành nhìn các hạng chỉ tiêu dần dần hồi ổn, rốt cuộc tìm về chính mình đầu óc, Vân ca, cứu mạng không nên tùy người. Hồng Linh đôi mắt đột nhiên trừng lớn, lời này có chút quấn hay. Ở đâu nghe qua? Chỉ cứu mạng không nên tùy người. Không đúng, còn có một câu, chỉ tính người có duyên. Hắn có chút khiếp sợ quay đầu, Vân Mạt đã ở trên bàn viết viết vẽ vẽ. Mọi người cho rằng nàng muốn khai cái gì phương thuốc hoặc là làm cái gì kế hoạch, liền không, có qua đi quá dễ. Hùng Linh giống như nhớ tới cái gì, động tác cực nhanh cởi lock mở trí não, ở cất chứa cửa hàng bên trong tìm kiếm. La nàng. Ngoa Tào, hắn thật lâu trước kia cất chứa cửa hàng, Tứ Cửu Dịch học đường. Chủ tiệm chẳng lẽ là nàng? Liên nói kia thiền ngoài miệng như thế nào như vậy quen tai a, nay còn không phải là cửa hàng buôn bán phạm vi sao? Tứ Cửu Dịch học đường lúc ban đầu chỉ làm hai hạng nghiệp vụ. Tráng tử tư, chỉ cung cấp kết quả không cung cấp chứng cứ, Eliaser, chỉ tiếp mệnh không nên tuyệt người. Còn có thu uy phí tiêu chuẩn. Hồng Linh Quả muốn cho nàng dâng lên đầu gối, lấy biểu đạt chính mình đạo đạo kính ngưỡng. Hắn khẩn đi hai bước, muốn quan sát một chút cảm nhận trung đại thần kế tiếp kế hoạch. Liên nhìn đến, vân mặt túi đầu, nghiêm túc đến trên giấy viết. Hồng Linh bước chân đều đi theo thả chậm, tâm tình cũng trở nên bình hẳn, quả nhiên không phải người bình thường a. Nhưng mà, chờ hắn đi phía trước một thấu đầu, lại đung nhiên căn bị véo chỉ cổ giống nhau, tương ở nơi đó. Làm sao vậy? Vân Mạc ngẩng đầu. Hùng Ninh mãn nhãn phất tạp, cái này đại thần. Hắn cho rằng đại thần ở nghiêm túc công tác, kết quả đại thần trên giấy nghiêm túc viết tên của mình. Thảo, ngươi là có bao nhiêu tự luyến a? 568 phát sóng trực tiếp hành động. Lạc Mộ trở về, nhìn đến David không có việc gì, tâm hơi thả đi xuống. Sự tình liên lụy đến tinh minh, này đã không chỉ là liên bang sự tình. Hành động kế hoạch có biến. Mà sau như thế nào bất động thanh sắc căn bài, giao cho nhiếp Duẫn Linh thượng tướng, bọn họ vẫn cứ dựa theo nguyên kế hoạch nghi cách cứu viện. Tinh lịch 1173 năm 4 nguyệt 3 ngày, đối với Cốc Cam Tinh người tới nói, đây là một cái đặc biệt nhật tử. Bởi vì gần nhất quấy toàn bộ Cốc Cam Tinh nguồn năng lượng công ty Ji lưu tiền lợi vấn đề, rốt cuộc khu chieng gõ mõ mà đi lên tối cao triều. Có mấy ngày hôm trước phát sóng trực tiếp dự nhiệt, ngày này phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt tới đỉnh núi. Không chỉ là Cốc Cam Tinh người trên Liên marketing tinh cầu người rất nhiều người, chỉ cần có thể liên tiếp thượng cốc cam tinh mạng cục bộ, đều kích động trèo tường lại đây vây xem. Ngay cả Ngân Hà Đế quốc quý hội người, cũng khoác áo choàng chặt chẽ chú ý. Trạng qua, internet tín hiệu giải thông cảm động, khi đoạn khi tủ, bọn họ cũng chỉ có thể từ đôi câu vài lời chung suy đoán sự kiện đi hướng, xem tâm tình nôn nóng vô cùng. Khoai Lang Đài thực sự phát hỏa, internet trên chúc, thiếu chút nữa đem server chỉnh tê liệt. Các vòng hữu dọn tiểu băng ghế, chờ xem bọn họ kết quả. Không ít người liền chủ nợ hội nghị có không đúng hạn tiến hành, trong lòng lại đánh nghi vấn. Tốc cam tinh nguồn năng lượng công ty, biết rõ đối lý, lại như thế nào sẽ xuất hiện đặt ở đại chúng mỹ mắt phía dưới tiếp thu quốc. Cho nên trận trượng rất đại, có khả năng chỉ là tràng tự hải tình mình. Nhưng là không ngại ngại các vòng Hu An Dư. Thậm chí có khác người chủ trì cũng thảo luận bọn họ tin tức, cho đến ngày nay, mở ra lịch sử lợ cũ, bọn họ có thể thành công sao? Mấy chục tỷ a, cùng nguồn năng lượng công ty một cái ngang bướp dùng một lần muốn mấy chục tỷ. Xác định không phải người si nói mộng. Dương Vân mặt mặt, xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, làn đạn bắt đầu điên cuồng kích động. Nàng hôm nay không mang kính râm, mặt bộ làm đơn giản nguy trang, vẫn cứ là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Đối mặt phòng phát sóng trực tiếp vấn đề, nàng chỉ trả lời một câu, thiếu nợ luôn là phải trả lại. Chúng vong hữu sôi nổi vì nàng tin tưởng đánh cược. 666, cho nên nói, chính nghĩa sẽ đến chế, nhưng sẽ không vắng họ sao? Trên lầu vài tuổi, lời này đều có thể tin. Ở cốc cam tinh, cái gọi là chính nghĩa. Nắm giữ ở số ít nhân thủ. Hiểu đều hiểu. Ta phi, trên lầu hai vị chính là liếm cầu sao. Liếm ai đâu? Văn Minh xem kịch. Không cần xảo. Chứ bỏ chật chật chật, không hiểu được nên nói cái gì. Cốc cam tinh nguồn năng lượng công ty. Cùng với sau lưng đế quốc khai thác mỏ quỹ. Tự nhiên là không nghĩ tham dự. Rõ ràng đối lý sự tình. Chẳng sợ cổ xã gia tộc tự mình ra mặt, bọn họ cũng hạ quyết tâm tuyệt không nghĩ ra mặt. huống chi, cổ xã gia tộc một chút tỏ vẻ đều không có. Từ 3 ngày trước bắt đầu, Vân Mạt cũng đã liên hệ không đến người. Không phải bệnh độn chính là liệu độn, lại vô dụng liền giả ngu. Bọn họ tin tưởng, một cây làm chẳng nên non. Bên kia biểu diễn, chỉ cần bọn họ không phối hợp không ra tiếng nhi, quá 2 ngày nổi bật qua, lại thả ra điểm chiến tranh tin tức. Thực dễ dàng là có thể đem dân chúng tầm mắt rời đi đi. Liên hạ làm cho bọn họ chính mình đi náo đi. Vẫn mặt khẽ môi câu động trào phúng, tưởng độn, tưởng mở. Nàng nếu một hai phải tìm người. Đối phương muốn tránh vẫn là không như vậy dễ dàng. Chẳng qua, cùng kép rượu chơi đùa. Không có gì ý tứ. Sự tình nếu đã náo loạn, phải buộc nói tính người ra tới. Phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra. Giả thuyết không gian không còn chỗ ngồi. Sự tình quan bên ta ích lợi. Chẳng sợ không còn có tín tưởng, chủ nợ cũng đều phái đại biểu tham dự a, đó là ai bác lạc công ty quyền lạc đức tiên sinh bí thư hắn khan. Hắn cư nhiên tự mình tới. Mặt khác một vị vẫn là vị công ty mạch thêm luân đệ đệ đâu. Ta có nói cái gì sao? Vị nào còn lợi hại, hắn là. Theo những người này gia nhập, phong phát sóng trực tiếp không khí trở lên cao trào. Buổi sáng 8 điểm, màn hình phía trên bên phải biểu hiện. Chủ nợ đại biểu 500. Người đi vay đại biểu, không. Thời gian tích tắc lưu đi, buổi sáng 8 giờ 10 phút. Nguồn năng lượng công ty bên kia không hề động tĩnh. Nguyên bản có bao nhiêu náo nhiệt, hiện tại liền có bao nhiêu sầu hổ. Không ít chủ nợ ngồi không yên, châu đầu ghé tai bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, thậm chí có không chịu nổi tính tình đã điểm đánh rời khỏi. Không có đương sự tham dự, bọn họ liền tính cãi nhau ngất trời, đem còn khoảng kế hoạch chơi ra hoa dạng tới, cũng sẽ không có kết quả. Trên mạng nói nhau nhau tạp tạp thanh âm, theo thời gian trôi đi, cũng bắt đầu an tĩnh lên. Thụy cái cùng bờ dần cũng ngồi ở văn phòng nội. Nhìn chằm chằm cái này phòng phát sóng trực tiếp hướng đi, lúc này khẽ miệng gợi lên cười lạnh. Ha ha, cũng chính là cáo mượn oai hùng thôi. Tự cho là đúng khai cái phát sóng trực tiếp, bọn họ đồng ý tham dự sao? Con chỉ là thông chi bọn họ. Trận trưởng làm cho lớn như vậy, vả mặt đi. Vân Mạc ngồi ở phía trước nhất, không hề có đã chịu ảnh hưởng, còn tại thong thả ung dung lần xem vấn kiện. Chẳng qua, nàng ánh mắt bất động thanh sắc quét về phía Chí Não, trong đầu tắc nhanh chóng suy diễn bố cục an bài cùng khả năng dẫn phát kết quả cũng suy đoán ra nhất thích hợp ứng đối thủ đoạn, phân đoạn càng nhiều, càng dễ dàng làm lũi, mà hôm nay, phân đoạn rất nhiều, hoàn hoàn tương cấu kế hoạch, đối tất cả mọi người là cái thật lớn khảo nghiệm. Chủ nợ hội nghị, Tạ Các, cô sạ gia tộc đã suy diễn thành một vòng tròn, bó người bắt ve chim sẻ nút sau, nếu không phải David sự tình, nàng chỉ sợ còn không thể tường được, nơi này lại vẫn có cổ sạ gia tộc bí tích. Lúc trước Liên Nghệ nói qua, Tạ Các mặt sau có người Trước mắt đã trong sáng, hẳn là chính là cổ xạ gia tộc người cầm quyền, Caji'o. Như vậy, Caji'o có biết hay không, hắn bị Tinh Minh cấp lợi dụng. Vẫn là nói, bọn họ ở cho nhau lợi dụng. Nguyên bản chỉ cần hắn sớm định ra kế hoạch, trong trận tà cắt đem hắn điều khỏi là được. Hiện tại xem ra, Tà Cắt không thấy được có như vậy đại phân lượng. Ngược lại là bà Thiên Lãnh, Vương muốn phá. Chí não không tiếng động chấn động, Lạc Mộ tin tức truyền tới, đã vào chỗ. Vẫn mặt hơi hơi nheo nhoát. Không tiếng động đánh chữ, hoắc xuyên, hành động. Cùng với những lời này, phòng phát sóng trực tiếp màn hành cắt, kia đội tao bao chiếc xe phân công nhau khai ra, thẳng đến người đi vay chỗ ở. Kết quả là tất nhiên, trận trượng rất lớn, âm í ồn ào, thậm chí tứ chi va chạm đều đã xảy ra, nhưng là không có kết quả. Nhưng mà, cùng kia mặt ngoài thất bại hoàn toàn tương phản, còn lại là công tần trung quyết đoán đáp lại. Một đội đắc thủ, nhị đội đắc thủ, tam đội đắc thủ. Nguyên kế hoạch Cùng với Lạc Mộ Thanh Âm, diễn tập chung trò cỗ trọng thi thành công một nửa. Người đi vay không thình đến, nhưng tạ các người lại bị Lặng Yên không một tiếng động mang đi. Như vậy hiện tại yêu cầu làm được chính là nghĩ cách kiềm chế cổ Sạ gia tộc, để cấp tạ các sáng tạo cũng đủ điên cuồng trả thù không gian. Mà nay ngày, cổ Sạ gia tộc vốn là sẽ không thái bình. 569 mặt là như vậy đánh. Man Ảnh đã không ở Vân Mạt bên này, nàng bắt thông ặc bạ thông tin. Ặc bạ cũng ở chú ý trận này phát sóng trực tiếp. Tự phụ thanh âm có vẻ mất tiếng dễ nghe, "Vân tiểu thư, yêu cầu cái gì trợ giúp sao?" Vân Mạt không có cùng hắn Hàn Huân, mà là lựa chọn nói thẳng, "Thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, Nguyên rủa muốn thông quan phá cục." "Cái gì?" Ác bà sử sốt, "Ngươi sắp chết rồi." Vân Mạt lại bổ sung một câu. Ác bà tức khắc cảm thấy cả người bắt đầu rét run, từ có hắc rượu thạch làm thành khai vận phù lúc sau, cái loại này đã lâu lạnh lẽo đã thật lâu không cảm giác được. "Vì cái gì?" Ác bà cố gắng trấn định hỏi, Ta phía trước nói qua, gia tộc nội đấu, thay đổi bất ngờ, liền ở hôm nay này khi, Vân Mạt thanh âm thanh thanh lảnh lảnh, vô cớ làm người tin phục. Có thể nói cụ thể điểm sao? Ác bà đã nhanh chóng ở trong đầu hồi ức gia tộc sắp tới trận huống, kia mấy cái không an phận cô cô, biểu tỉ muội, cháu ngoại gái. Từ Vân Mạt nhắc nhở sau, hắn đã đem lại bộ phận người hướng đi nắm giữ ở trong tay. Ta không biết quá khứ càng tỉ mỉ, chỉ có thể bạc tính đến, ngươi tổ gia gia hôm nay đem tựa sinh mà chết. Người lão biết khóa Long trận năm hoàng sắt ngọn nguồn, cũng đã minh bạch nguyên rủa mục đích. Bình thường tới nói, tại gia tộc Đoạn Tử tuyệt tôn phía trước, ngươi tổ gia gia là không chết được. Nếu hắn tử vong, nguyên rủa tồn tại, liền sẽ không ngừng rút ra người sống sinh cơ vì hắn sử dụng, mà làm nam đinh các ngươi, đem đứng núi chịu sào. Ác bà tay chân lạnh lẽo, nhận thức thời gian dài như vậy tới nay, hắn biết Vân Mạt không nói lời nói dối, mà trên người ốm đau cùng với hàng năm lạnh băng thể cảm, cũng đều tỏ rõ một sự thật, nàng nói nhất định là thật sự. Có biện pháp nào sao? Vân Mạt nhắm mắt, biện pháp tốt nhất là đi theo hắn, hộ hảo hắn an nguy, đừng làm hắn làm một ít chuyện khác người. Nếu có thể nói, mang ta đi các ngươi tổ trạch nhìn xem. Minh Bạch, lại liên hệ, A Cả nói xong, thần sắc không tốt lắm cắt đứt thông tin. Tổ gia gia hôm nay không ở nhà cũ. Mấy cái biểu cô câu ngược lại đánh nghị sự danh nghĩa tới. A Cả đôi mắt lóe tinh quang. Bắt thông mấy cái nội tuyến, làm một đoạn bố trí lúc sau. Liên mang theo người thẳng đến mục đích đi mà đi. Buổi sáng 10 giờ, phong phát sóng trực tiếp còn tại xấu hổ mở ra. Lạc Mộ đã đem chế tốt video, truyền tống cho Tả Các. Tả Các trùng quan nhất nộ, đối Tô kéo căn cứ triển khai mãnh liệt viễn chỉnh công kích. Mặt đất chiến hỏa hừng hực bốc cháy lên. Nếu đổi làm ngày xưa, lớn như vậy quân sự hành động, hắn ít nhất hẳn là đối cạ Ji ổ tiến hành hội báo. Nhưng là hôm nay, liên lạc không thượng, đối phương cấp đi hắn nhất vừa lòng thí nghiệm phẩm. Liên phải thừa nhận hắn lửa giận. Đạn dược tác nứt trên mặt đất, hạt cương nóc nhà rào rạt run rẩy, thành phố ngầm cư dân biết không sẽ sụp, nhưng là trong lòng cũng rất khó chịu. Mỗi ngày đánh, có hay không xong. Càng la khó chịu, càng muốn tìm điểm cái gì tới phân tán lực chú ý vì thế. Nay gian khai thực xấu hổ phòng phát sóng trực tiếp, cũng thành lựa chọn tốt nhất chi nhất. Bất quá, vân mặt rốt cuộc bắt đầu động. Hết thể đã theo đã đỉnh an bài hành tẩu, hôm nay ngày hoàng đạo. Tạm vô tình ngoại trạng huống nên thuận tiện muốn tiền, cũng là thời điểm muốn. Màn ảnh thiết hồi phòng họp. Chủ nợ đã bắt đầu ngồi không được. Bọn họ vẫn là xin xóc. Như thế nào liền tin đâu? Bất quá, bọn họ cảm xúc thực mau liền tìm trở về. Theo Vân Mạt đem màn ảnh kéo hướng về phía mặt bản tư liệu, ở ngồi mọi người ngậm bức một cái chớp mắt lúc sau, khóe môi mấy không thể thấy câu lên. Liên bang Ai Bắc Lạc công ty khất nợ tư Lạc công ty 100 triệu, tư Lạc công ty năm giao nộp nguồn năng lượng quý 3000 vạn. Nguồn năng lượng khai thác mỏ công ty quốc nợ liên bang Ai Bắc Lạc công ty 500 triệu nguyên. Ai Bắc Lạc công ty cùng tư Lạc công ty đạt thành nhất trí. Trở lên văn kiện logistics có chút phức tạp, pháp luật thuyết mình quá mức khó đọc. Nhưng là nói trắng ra là đặc biệt đơn giản, nguồn năng lượng khai thác mỏ quý không phải thiếu tiền không còn sao? Không có hệ, nguồn năng lượng khai thác mỏ quý nguồn thu nhập với nơi nào? Nơi phát ra với các đại tinh vực làm nguồn năng lượng ngành sản xuất pháp nhân. Mà những người này chi gian lẫn nhau vì trên dưới dư. Tổng có thể tìm ra một cái logic xích, đem khất nợ khoản tiền cán kem rớt. Thí dụ như nói, tư lạc công ty lao đi ai bác lạc công ty tiền nợ, đồng thời mấy năm nội không hề giao nộp nguồn năng lượng quỹ. Này liền giống như thọc tổ hong vò vẽ. Tư lạc công ty nguyện ý sao? Hán ước gì? Có pháp luật duy trì sao? Có. Yêu cầu khai thác mỏ quỹ đồng ý sao? Vốn dĩ yêu cầu, nhưng một cái đã người thất tín, dựa theo liên bang pháp, có thể vòng qua nó. Hú hồ. Nói là Hữu hạn Nghiên Đại Nội không hề giao nộp nguồn năng lượng quý, nhưng là sự tình khai đầu, liền không hảo xong việc. Chớ đều thói quen không giao nộp quý, lại đi muốn, đã có thể không như vậy hảo khởi động. Vẫn mặc một tờ một tờ phiên động, phiên cực chậm, nhưng là quang nào phía trước thủy cái cùng bờ dòng, cũng đã bắt đầu ra mồ hôi. Liên bang ở năm trước liền thả ra tiếng gió, nghi ngờ Đế quốc quý hội tài chính sử dụng tình huống, lời trong lời ngoài muốn rời khỏi. La Bách với mặt khác tinh vực đại biểu áp lực, mới không có thể thành hàng. Ma hy đại, này đó sys nghiệp có hợp tình hợp lý hợp pháp lý do, cử trước nguồn năng lượng quỹ. Tuy rằng đề cập số lượng không nhiều lắm, nhưng này sẽ là một cái bắt đầu. Liên bang chính khách như vậy khôn khéo, hiện tại lại là tuyển cử mấu chốt quyết điểm, vì mượn sức này bộ phận người phiếu bầu, bọn họ cũng nguyện ý thêm một phen hỏa, miễn trừ thương nhân giao nộp nguồn năng lượng quỹ. Nay đối đế quốc quý hội tới nói, sẽ là một hồi tin dữ. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, cho rằng có thể tùy tiện kéo chết sâu tư nhân lấy ở bọn họ bày tốc. Chủ yếu là, cái này tiết điểm, tuyển quá vi diệu. Sớm 1 năm hoặc vãn 1 năm, đều sẽ không có cái này hiệu quả. Thụy cái lau một phen hãn, quyết định lại không thể làm nàng phiên đi xuống, này phân tư liệu một khi truyền ra đi, sẽ dẫn phát đại loạn tử. Vừa lúc lúc này, đế quốc khai thác mỏ quý tổng can sự tới thông tin, đổ ập xuống một đốn mắng, chỉ ném xuống một câu, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta bám trụ bọn họ. Vân Mạt Phiên động đến đệ tam trang thời điểm, Phòng phát sóng trực tiếp góc trên bên phải đáp số tự thay đổi. Chủ nợ đại biểu 500. Người đi vay đại biểu 6. Phòng phát sóng trực tiếp cùng nấu phí thủy giống nhau sôi trào lên. Tới, tới, cư nhiên thật sự tới. Thứ ta tu vi không đủ, nàng phiên được đến đế là thứ gì, vì cái gì liền tới rồi? Trên lầu chỉ số thông minh không đủ liền đi nạp phí, buồn liền đừng nói ra tới, ném chúng ta cốc cam tinh người. 570 mục đích là sao mai thạch? Thụy cái cùng bờ dần xuất hiện ở màn ảnh chung. Hai người thái độ hiền lành, đầy mặt ý cười, đối với chủ nợ đưa ra các loại sự thật đều không có phản bác, nhưng là nợ ngân trọng tổ phương án, lại trước sau không có thể đạt thành nhất trí. Cốc Cam Tinh đã sớm đã không có tín dụng, ngay cả cùng hắn tinh vực mua bán quân dụng vật tư, dung đều là tiền mặt hoặc lấy vật đổi vật. Tín dụng một khi tan vỡ, chữa trị lên rất khó. Lấy Cốc Cam Tinh nguồn năng lượng công ty vì đại biểu một loạt xí nghiệp đã nằm nào. Cục Cam tinh chính phủ chết xí diện chơi Lưu Minh Tắc Phong đã sớm thâm nhập nhân tâm, không có ngốc tử tiếp tục lại đây tiếp bản. Đầu tư bất quá N40E119 tuyến, cũng không phải hư. Ngoại tinh vực ngân hàng đều triệt, Lưu lại cũng tuyệt không khai chuyển tài sản loại nghiệp vụ. Nói cách khác, bọn họ chỉ hút chữa không một tiền. Kinh tế đều cái này đứng hạnh, cứu đều cứu không đứng dậy, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Bất chấp tất cả dưới, thủy cái cùng bờ dần tự nhiên cũng không chuẩn bị cho người khác chùi đít. Cho nên còn tiền Đó là trăm triệu không thể. Nhưng là có thể thông qua bổ sung mặt khác đảm bảo thi thố, làm chủ nợ tin tưởng, này tiền, tương lai vẫn là có cơ hội còn thượng. Cốc Cam Tinh còn có thể lấy ra tới cái gì đảm bảo thi thố? Hàng cấm buôn lậu phẩm không thể quá bên ngoài đổ vào sao? Dưới loại tình huống này như thế nào trọng tổ? Đây là môn nghệ thuật, cũng là môn huyền học. Bất quá, luận nghệ thuật khả năng không được, luận huyền học, Vân Mạt việc nhân đức không nhường ai lão đại. Thủy cái còn ở pha trò, Vân Mạt đã đánh gậy hắn. Thụy cái tiên sinh, ta tưởng, mọi người đều minh bạch các ngươi tình cảnh. Khóc than liền thật cũng không cần, ta nơi này có cái phương án, ngài xem châm trước một chút. Bờ dân ánh mắt nghiêm nghị, người này khó đối phó, hắn đã không phải ngày đầu tiên biết, sẽ là cái gì phương án. Thụy cái cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt nhẹ rũ cường cười nói, ngài nói nói xem. Không cần khác, sao mai thạch chế tạo năng lượng nguyên thạch, một năm năm trăm vạn tiêu chuẩn đơn vị, liên tục cung ứng ba mươi năm, để ta hoác thị nợ nần. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu mà các chủ nợ cũng đồng ý, ta đây sở ta cả gì ý ở công ty, nguyện ý thu mua các vị trong tay trái quyển. Đồng dạng lấy sao mai thạch tới để, nhưng là còn khoản nói, kéo trường đến 30 năm. Bất quá, nợ nần giải quyết, nên phó chủ u thành khoản, các vị vẫn là yêu cầu chi trả tiền mặt. T. Lời này vừa ra, không riêng gì thủy cái sử sốt, ngay cả chủ nợ cùng quang náo phía trước người xem cũng toàn sử sốt. Nàng muốn sao mai thạch làm cái gì? Chẳng lẽ không biết kỹ thuật không thành thuộc sao? Sao mai thạch làm ra năng lượng chỉ, cấp bậc đều rất thấp. Tính năng liên trưởng canh thạch một phần trăm đều không có. Muốn tinh luyện cũng có thể. Nhưng là đầu nhập sản xuất rõ ràng không có lời, đây cũng là vì cái gì? Sao mai thạch hạng mục cần thiết ủy lại khai thác mỏ quỹ trợ cấp nguyên nhân? Có thể nói, từ hạng mục chết sau. Cốc cam tinh thượng tùy ý có thể thấy được sao mai quạng. Đã cùng cục đá không có gì hai dạng cơ hồ chỉ có thể bị các quân phiệt khai thác tới chắp vá đương vũ khí nhiên liệu dùng. Còn có người ngốc đến muốn sao mai thạch. Tuy rằng là sơ gia công thành năng lượng nguyên thạch, kia cũng không có ý nghĩa a. Thinh linh xẻ ra quanh co. Giáo giả nhóm hai mặt nhìn nhau, chưa từng có dự đoán được là kết quả này. Bộ Diên đứng ở Vân Mạt mặt sau, cảm thấy đầu ong ong vang. Trong đầu còn quanh quẩn tối hôm qua Vân Mạt nói quá nói. Vân Mạt nói, đây là một cái nhìn qua tạm thắng kết quả. Nếu Cốc Cam Tinh không hối hận nói Bộ Diên lúc ấy không hiểu ra sao, hỏi nàng, như thế nào tăng thắng? Đối chủ nợ tới nói, nhìn như xa xa không hẹn tiền nợ, có người còn, tuy rằng nói kéo dài 30 năm mới còn. Nhưng tổng so lạn ở trong tay thu không trở lại cường. Vân Mạt giải thích. Bộ Diên gật đầu, đệ nhị đâu? Vân Mạt vươn hai ngón tay, đối với chúng ta tới nói, tạm thời không có tốn một xu. Bắt được sao mai thạch, hơn nữa vẫn là khai thác ra tới cao chất lượng sao mai thạch. Lâm Phàm thành chen vào nói, Tiếu nợ luôn là phải trả lại. Ngươi muốn một đống phế cục đá làm gì? Tương lai cho chính mình tạo quan tài sao? Vân Mạn không để ý đến hắn, mà là quay đầu hỏi Hoắc Xuyên, một khối sao hôm thạch làm nguồn năng lượng thạch bao nhiêu tiền? Hoắc Xuyên bướt cái mũi, hồi ứng 2 giây sau đáp lại, một vạn đến mấy chục vạn đồng liên bang không đợi đi, xem phẩm chất. Vân Mạn xách một tiếng. Nhớ tới chính mình tạo tác quá nhiều ít khối năng lượng thạch, tức khắc cảm thấy thập phần tức đau. Nàng quay đầu tiếp tục nói, 500 vạn sao mai thạch cung ứng 30 năm, để 500 triệu nợn ẩn, bình quân một khối 3 đồng tiền, đối lập sao hôm thạch, các ngươi cảm thấy tiện nghi sao?" Hùng Ninh xoa xoa giữa mày, "Tiện nghi là tiện nghi, nhưng không thể như vậy sao a, sao mai thạch chính là phế vật, vô dụng." "Không, ngươi sai rồi, hữu dụng." Vân Mạt gợi lên khóe môi, Hoắc Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, "Như là nhớ tới cái gì, ngươi là nói?" Vân Mạt gật đầu. "Ngọa Tào, năng lượng trì a." Hoắc Xuyên vỗ đùi hai mắt mạ quang. Cảm thấy này mua bán nhưng quá có lời. Hắn dễ thân mắt thấy quá Vân Mạt cùng Lăng Cửu lăn lộn năng lượng trì, đó là hoàn toàn bất đồng với trước mặt khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo phương pháp. Nếu là nàng thật có thể đem sao mai thạch làm thành đẳng cấp cao năng lượng trì, nào dùng đến 30 năm. Ngươi có năm chắc? Hoắc xuyên hỏi. Có. Vân Mạt gật đầu, nàng không riêng có năm chắc, nàng còn cảm nhận được sao mai thạch trung cẳng vì quy luật linh lực dao động. Cho nên nói, sao mai thạch, nàng nhất định phải được. 571 không tiếp thu điều kiện. Thụy Cái nhìn trí não thượng tổng can sự nhắc nhở, cười gượng lên, không biết Vân tiểu thư là có dụng ý gì sao? Tự nhiên là có, Vân Mạc thân mình sau này một dựa, nhất phái nhàn nhã tự tại. Bờ dân trong ánh mắt chớp động rồi quang, chẳng lẽ nàng làm nhiều chuyện như vậy, mục đích là vì sao Mai Thạch? Sao Mai Thạch có cái gì che giấu thâm ý không thành? Nếu là như vậy, chuyện này phải từ đầu thương nghị. Hơn nữa này giá cả, cũng quá tiện nghi. Vân mặt mí mắt hơi nhũ, khóe miệng mang theo chào ý, Bở dân tiên sinh không cần phải tưởng quá nhiều, ta Sở cỡ công ty vốn chính là gia công nghệ cao công ty, tận sức với đi ở kỹ thuật tuyến đầu. Ta yêu cầu vốn nhỏ nhiên liệu, mà sao Mai Thạch, hàng ngon giá rẻ, vừa vặn tốt. Phải không? Bở dân cáo giả xảo quyệt trầm tư, chỉ là như vậy. Ngài cho rằng còn có thể vì cái gì đâu? Vân mặt chọn chọn tả mi hỏi hắn. Nói nợ ngân hòa đàm sinh ý là hai chuyện khác nhau. Thụy Cái giống như bỗng nhiên tìm được rồi phương hướng, tinh khí thần đều đã trở lại, hắn chuẩn bị hảo hảo nói nói chuyện. Thụy Cái đánh ha ha nói, "Sao Mai Thạch Khu mỗ đề cập đến vô số người ích lợi, chuyện này chúng ta không làm chủ được. Vấn Mạt đánh gãy hắn, "Cho nên, ta chỉ cần sản phẩm, như thế nào khai thác là các ngươi sự tình. Chúng ta yêu cầu bên trong thảo luận một chút." Bờ dân theo sát kéo dài. Vấn Mạt đã đứng lên, bãi bãi ngón trỏ, "Chuyện này ta không tiếp thu nói điều kiện. Không có Sao Mai Thạch Không tướng Thạch cũng hoặc Lục Trưởng Tinh cũng có thể, thị trường giá cả giảm phân nữa. Đây là ta S cơ công ty, nguyện ý tiếp nhận các ngươi kết sủ nợ nền điều kiện. Đồng ý cùng không, các ngươi tùy ý. Nàng cất bước hướng ra ngoài đi đến, nga đúng rồi, nếu đều không đồng ý, liền trở lại nguyên điểm. Ta tin tưởng, vẫn là có không ít người nguyện ý cùng ta cắn kém. Thụy cái mặt đều mau tái rồi, nàng nói cắn kém, còn không phải là thuyết phục người khác cự trước nguồn năng lượng quý sao? Cái này tuyệt đối không được. Vân tiểu thư dừng bước. Bờ dân đứng lên, hô một tiếng. Vân Mạt không có quay đầu lại, nghiêng mắt nhìn về phía trí não. 9 giờ thập phần, nên nàng vào chỗ. Nàng đem ngón tay đặt ở rời khỏi phát sóng trực tiếp ấn phím phía trên, thành ý đã cho, các vị đến muộn nửa giờ, như vậy xin cho phép ta về sớm nửa giờ. Dư lại cùng bộ diễn nói, chờ các ngươi tin tức tốt nga. Sau khi nói xong, nàng ngón tay rơi xuống. Bóng người từ phòng phát sóng trực tiếp biến mất. Bộ Diên cùng Lạm Bất Đồng tử không dấu vết thăm một chút, vẩn mặt đi lên truyền tin tức lại đây, bám trụ bọn họ. Khoai Lang Đài không biết từ khi nào đã an tĩnh xuống dưới. Đạm Dương Phong nền mấy trăm cái chủ nợ cũng sững sờ ở nơi đó. Không thể tưởng được nàng nói đi là đi. Bất quá, nay đều không thể ngăn cản kế tiếp nhiệt liệt thảo luận. Bộ Diên cùng Lạm Bất bị sớm lại ở trung ương, vô số thanh niên đều ở dò hỏi một vấn đề. Nay có phải hay không thật sự, bọn họ S K công ty có phải hay không chuẩn bị tiếp nhận Có hay không năng lực tiếp nhận? Có hay không kế tiếp kế hoạch? An dưa quần chúng cũng không nghĩ tới sẽ trời dáng bánh có nhân, cái này nơi nơi ép trả nợ người. Cuối cùng có thể cho ra một cái nhìn qua thực không tội giải quyết phương án. Hơn nữa cái này phương án thực mê người. Mỗi năm năm trăm vạn năng lượng thạch ra. Nay còn chỉ là một nhà tiền nợ phương, nếu là những người khác đều đồng ý, một năm đến nhiều ý ta. Thiên, mặt sau mấy cái linh. Đã đến không hết. Có phản ứng mau đã hiểu được này ý nghĩa cái gì? 500 vạn năng lượng thạch, thương đương mấy ngàn cái công tác cương vị. Cái này phương án, cho tự mình từ bỏ dân bản xứ lấy hy vọng. Có lẽ có một ngày chiến loạn đình chỉ, Cốc Cam Tinh còn có cơ hội khôi phục ngày xưa phồn hoa. Bọn họ lẳng lặng nhìn Khoai Lang Đài, chờ Cốc Cam Tinh nguồn năng lượng công ty đáp lại. Thủy cái cảm thấy áp lực rất lớn, chí nào đã lâu dài không có tin tức. Thật nhiên nhiên, bánh có nhân cùng uy hiệp đồng dạng đại, lớn đến đủ để cho khai thác mỏ quý câm miệng nông nỗi. Không đồng ý. Có thể. Sao Mai Thạch còn có ai muốn? Toàn đế quốc nghi cơ tinh chỉ sợ đều tìm không ra tới người thứ hai đi. Cự trước nguồn năng lượng quỹ, có một thì có hai, ai dám gánh vác làm liên bang từ nguồn năng lượng lĩnh vực lui đàn hậu quả? Hung chi? Như hổ rình ngồi chủ nợ đã bắt đầu đạt thành nhất trí, sẽ bức bách bọn họ đồng ý cái này phương án. Thụy Cái có chút không cam lòng. Sao Mai Thạch bán quá tiện nghi. Bước tiến sinh. Thụy Cái chuyển hướng về phía bộ doanh. Cái này tuổi trẻ quá mức tay mới, so với kia người dễ đối phó. Thụy cái tiên sinh nghĩ kỹ rồi." Bộ Diên hỏi, "Cái này phương hướng có thể thương thảo, nhưng là giá cả phương diện bờ dân quốc ra giống nhau mặt cười thực nhăn." Bộ Diên gãi gãi đầu, một bộ chưa thấy qua đại trận trưởng người trẻ tuổi hình tượng, vẫn tỉ đi lên, chưa cho ta nói giá cả quyền hạn. Các ngươi dùng sao mai thạch có tính toán gì không sao? Là có cái gì thành tục thương nghiệp lý niệm sao?" Bộ Diên, đó là éc cỡ chuyện này, lão bản chưa nói. Không biết. Các ngươi giải quyết sao mai thạch chuyển hóa suất vấn đề sao? Trở thành nhiên liệu nói, sao mai thạch cùng liên bang bản thổ thay thế phẩm tương xo, so, tính giới so kém xa. Đối mặt đông đảo cáo giả dò hỏi, bộ duyên một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, không có, không phải, sai rồi. Phủ nhận tam liền. Hai bên đều tưởng kéo dài, ngươi tới ta đi, phối hợp phá lệ ăn ý. 572 kỳ môn ứng dụng. Phòng phát sóng trực tiếp sự tình giao cho bố hóa lại, vân mặt giá không chớp mắt xem việc giá rời đi phủ Tháp Thành. Có đôi khi, tốt nhất ngụy trang ngược lại là cao điệu. Kính dâm siêu xe trang phục quá thâm nhập nhân tâm, hơn nữa hiện tại đúng là khắp nơi đánh thái cực thời điểm mấu chốt, không có người chú ý này màu xám xe con. Lấy sự vì kinh, lấy thần vì vĩ, đẩy ngày hoàng đạo. Tinh lịch 1173 năm 4 nguyệt 3 ngày, đối ứng can chi kỷ niên pháp, hẳn là đinh hợi năm ất mã nguyệt mậu tuất ngày. Lấy đơn giản các hung nghi kỵ phán đoán suy luận, tuất mệnh, quan chức cát. Tuất mệnh hoàng đạo. Phượng Liên Tinh, Nguyệt Tiên Tinh, lúc này từ dần đến giờ thân nắm quyền đại cát, từ dậu đến giờ xửu có việc không cát, tức ban ngày cát, buổi tối bất lợi. Hành đến đạo thứ nhất phòng tuyến, thay Lạc Mộ nơi chỉ huy xe. Lạc thượng tá, vẫn mặt không lương tiến xe, chào hỏi. Lạc Mộ trước mặt là cái 17 tốc tả hữu màn hình, phân hoa thành mấy khối, là hành động tiểu đội thật khi tín hiệu. Thông tin vẫn dùng khảm nhập thức thay nghe, thẩm nhập thay trống nói, phối hợp đơn binh thấu kính, có thể cung cấp thêm vào chiến trường tin tức. Thông tin dùng tùy xe sa cử dẫn âm trang bị, tín hiệu dễ ẩm tỉ tở tùy xe an trí, nhưng truyền bá khoảng cách hữu hạ, nhưng chỗ tốt là không cần vệ tinh đạo tiếp, rất khó bị xạ tuyến chặn lại hệ thống bắt giữ. Lạc mộ tính toán toàn cục can bài, đầu cũng không nâng, ân. Lớn như vậy hành động, cơ hồ tất cả đều là tay mới, hắn liền tính lại gắn lớn, cũng làm không đến hoàn toàn buông tay. Diễn tập là diễn tập, nơi này là thực chiến, hắn phải vì mỗi một cái sinh mệnh phụ trách. Lạc Mộ cũng xác thật tính cái không bám vào một khuôn mẫu quan chỉ huy, cẩn thận mà lại tiến thủ. Hắn nhìn chúng vân mạt xu cắt tị hung năng lực, hai người phân công phối hợp, thập phần ăn ý. Bạo lực nghĩ cách cứu viện bước đi nghìn bài một điệu, vĩnh viễn trốn không thoát phá cửa, đánh chết, cứu trợ. Binh lính mỗi ngày gian khổ huấn luyện, chỉ ở tranh thủ kia nhỏ bé thời gian kém cùng quân sự kỹ năng đỉnh. Bởi vì đồng dạng dưới tình huống, Hào Dây Chi Gian, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ai có được càng mạnh ngạnh thực lực Dưới tình huống như vậy, sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Nay đàn tân binh huấn luyện thời gian vô nhiều, vốn là chiếm hoàn cảnh xấu. Lúc này, khảo nghiệm chính là năng lực chỉ huy. Có không tưởng ở người khác phía trước, Bố Hảo an toàn đường lui, ở không có khả năng thời gian, xuất hiện ở không có khả năng vị trí. Liên trở thành phiên bản mấu chốt. Vân Mạt trong góc, đã suy diễn cùng vẽ phác thảo ra hoàn chỉnh hành động quỹ đạo. Thời gian, địa điểm, trang bị, yêu cầu làm được vạn vô nhất tất. Nhi đội gọi bộ chỉ huy. Nơi này là bộ chỉ huy, nhi đội trình giảng. Mục tiêu 12 đơn vị, 5 giờ chung phương hướng, phát hiện trạm gác ngầm, nhân số không ít với 5 người. Bộ chỉ huy thu được. Bốn đội nghe lệnh. Tây Nam U78 bờ B12 phương hướng, 10, 00 chúng đúng giờ hành động. Bắt lấy đối phương trạm gác ngầm. Bốn đội thu được. Năm đội chú ý, khoảng cách mục tiêu. Các tiểu đội chú ý. Hành động thời gian 10 giờ 5 phần, mục tiêu độc lập sứ có lâu. Thu được. Cố Tình đè thấp tiếng nói lộ ra kiên nghị hồi phục. Khoảng cách hành động còn thừa 5 phút. Vân Mạt đem tiền xu thả lại trong túi. Đạm Dương trợ thủ Hồng Linh nhịn không được nhìn nàng hai mắt. Đại thần hôm nay không lượng phát bảo, bởi vì bạc tính phương pháp các có ưu khuyết điểm, Sáu Hào cùng Kỷ Môn độ giáp đều lấy dịch kinh vị trung tâm. Sáu Hào cho quan, lấy 64 quẻ và hào từ đoạn quẻ, ở đoán trước đơn độc sự kiện thượng có sở trường. Kỷ Môn còn lại là dùng âm dương 18 cục, Cửu Tinh Thần tướng tiến hành đoán trước, được xưng đế vương chi học, phương thuật chi vương, so sáu hào nhiều không gian nhân tố, tin tức lượng so sáu hào muốn đại. Nhưng khỏi cục chú ý thời gian, ở nào đó riêng thời gian không thể bắt tính. Dịch học đoán trước chú ý thần triệu cơ với động. Như vậy, ở hôm nay cái này hoàn cảnh hạ, không gian cùng lộ tuyến rất quan trọng, kỳ môn liền trở thành văn mặt càng tốt lựa chọn. Giản dị cửu cung đồ sôi nổi trên giấy, Lạc Mộ hơi nghiêng mắt nhìn một chút, không nói gì. Vân Mạc đem 5 con đội ngũ vị trí dừng ở trên giấy, ngón cái theo 9 đốt ngón tay theo thứ tự xét qua. Đối với Lạc Mộ đề nghị, Lạc Thượng Tá, kiến nghị 4 đội di động đến EU-78N bờ 12 chính Tây Bắc phương hướng, từ cái kia vị trí lại xuất kích. Lạc Mộ như mày, phóng đại bản đồ. Có thể quan chắc đến tin tức biểu hiện, đại bộ đội tuy rằng không ở, nhưng là lưu thủ người cũng không dung bỏ qua, nơi này bố phòng nhất nghiêm mật theo dõi, thường xuyên binh lính tuần tra, tùy tiện di động, thực dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ hành động yêu cầu nhanh chóng cùng xuất kỳ bất ý, đồng thời xuất kích thời gian rất quan trọng. Lý do? Lạc Mộ nâng cổ tay xem thời gian, đồng thời đơn giản hỏi. Nơi đó là cái điểm cao, sức gió thiên hữu, có cao lầu mỏng manh phản quang, dễ dàng xây dựng thị giác điểm mù, đối ngắm bắn cùng ẩn nấp tương đối có lợi. Vân Mạt nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, nói ra một bộ kết luận. Nàng ngữ tốc khá nhanh, sau khi nói xong, thời gian trôi qua năm giây. Lạc Mộ nhanh chóng tương đối một chút bốn tổ trước mặt vị trí cùng với nàng lựa chọn điểm vị. Không thể không nói, xác thật là có ưu thế, nhưng không phải nghiền áp tính ưu thế. Hai so sánh, 5 phút nội mạo hiểm rời đi qua đi, cùng lưu tại tại chỗ tiếp tục nắm bắn, thắng suất đều là 5 năm. Còn có sao? Lập Mộ hỏi tiếp, nếu không có, lấy bất biến ứng và biến, phương là thượng sách. Vân Mạc chớp một chút đôi mắt, cảm thấy có điểm tâm mệt. Nàng đã nỗ lực dùng khoa học phương pháp tới giải thích không khoa học kết luận, kết quả nhân ra cảm thấy lực độ không đủ. Ân Có chuyện liền nói, Lạc Mộ thúc giục. Vân Mạc sờ sờ cái mũi, "Chúng ta dịch học chú ý cô hư pháp, bối cô đánh hư, một nửa nhưng địch mười phu, lấy đánh đối hướng chi phương là cũng vạn vô nhất hết." "Hôm nay 10 giờ vì mộ tuất ngày giờ thị, cô ở tuất hội, trong khoảng thời gian này ngồi tây bắc phương thắng." Lạc Mộ. Thời gian tích tắc, Lạc Mộ chỉ do dự vài giây, "Bốn tổ, lập tức gần ngấp đi trước tây bắc, gần đây tìm kiếm công sự che chắn." "Thu được." Vân Mạc lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười. Lạc Ngộ người này, quả nhiên không phải người bình thường. Giữ lại mấy tổ, cũng hơi làm hơi điều, đến nỗi lý do Lạc Ngộ đã không muốn nghe. Chỉ cần văn mạch phương án, không rõ ràng dẫn tới hành động nguy hiểm tăng lên, hắn liền ban cho phối hợp. Đây là một đoạn nguy hiểm lộ trình, các loại vũ khí bị bố trí ở căn cứ trên nóc nhà, tứ tán tuyên bố chỉ hướng ra phía ngoài vòng. Nếu bản về phòng bị trình độ, chỉ sợ chỉ so cổ xã nhược thượng một tầng, ở toàn bộ Ngân Hà Đế quốc bên trong, đều xem như số 1 tồn tại. Vẫn mặt túi đầu tính toán, kia rơi xuống ngoài bút, tựa hồ tác động binh lính kinh vị. Làm cho bọn họ mỗi một bước đều vừa lúc đạp ở cái kia khi điểm cắt vị. Nàng phải dùng tính kế, tới đền bù chiến lực không đủ. Trên 9 tầng trời hảo Dương binh, chín mã tiềm tàng nhưng lập doanh, phục binh nhưng hướng Thái Âm vị, nếu phụng lục hợp lợi trốn hình. Cửu Thiên chi vị, một đội nhưng chủ động xuất kích, đánh đòn phủ đầu. Chín mã Sở Lâm, nhị đội đóng quân cố thủ, dị giật đại lao. Thái Âm chi cung, mai phục tiếp ứng. Lúng hợp sở cư, chính là bọn họ đường lui, đối với Đảo vong lui bước có lợi. 573 ổ Omega hảo. Cứu người quá trình, bọn họ bắt trước quá hơn trăm lần. Đây là lần đầu tiên thực tế hành động, xuất phát trước có lẽ sẽ có khẩn trương, nhưng ra lệnh một tiếng sau, trong đầu chỉ có mục tiêu cùng mệnh lệnh. Kia hành quân phục trung niên nhẹ dáng người, mau lẹ ở địch hậu sen kẻ, đã là có thể khởi động trầm trọng trách nhiệm. Hồng Ninh tầm mắt nhìn chằm chằm xem theo dõi, lại tổng nhịn không được phân tâm đi nghe Vân Mạc nói cái gì. Vị này chỉ huy trên người, luôn có một loại hấp dẫn người tầm mắt tính chất đặc biệt, không tự giác mà liền sẽ đi theo nàng ý nghĩ đi. Mà đi động phía trước, nâng cấp các đồng đội cổ vũ lại chỉ có một câu, may mắn, là một loại ngạnh thực lực. Nếu nói, ngày xưa nghĩ cách cứu viện kế hoạch là 9 phần thực lực 1 phần vận khí lời nói, như vậy lần này, chính là 7 phần thực lực tam phần khí vận. Mà nay đầu tăng vận khí, là văn mặt dốc hết sức lực, ở quá ngắn thời gian nội suy diễn mấy trăm lần thêm vào. Hồng Ninh có chút chờ mong. Chẳng lẽ hôm nay, hắn có cơ hội đường cái nằm thắng năm nhân. Vấn mặt đầu ngón tay béo động, đôi mắt buông xuống, lực quá cửu cũng bản, trong miệng lẩm bẩm có từ. Tránh đi tam kỳ nhập mộ, sáu nghi đánh hình. Vong hành tam kỳ cùng các môn